Trần Lạc Dương liền biết, Tiên Thiên Cung trận này nổi loạn lửa xém lông mày. Kẻ phản loạn một phương sau cùng lo lắng cũng đánh tan, cơ hội khó được, chắc chắn thừa cơ nổi lên. Sở dĩ Trần Lạc Dương mau chóng chạy đến Tiên Thiên Cung bên này. Đồng thời hắn tin tưởng, Nam Sở Trình Nhứng Thiên, khẳng định cũng đến. Nhưng trước đây, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, cho thấy Thanh Như quan người cũng tham dự vào. Trình Nhứng Thiên cùng Nam Sở Hoàng Triều, an bài Lý Xuyên cùng Lạc Khải tại Phục Hy Điện Động Thủ tốt xấu vẫn là quay chung quanh tiên thiên cung nội loạn triển khai. Thanh nhu quan người vì cái gì cũng chạy tới nhìn như không liên hệ thiên động điện. Là đạo sĩ này người tự mình hành vi, vẫn là nghe lệnh với thanh nhu quan bên trong người nào đó. Không để ý đến phục hy điện bên kia quyết định tiên thiên cung tương lai đại chiến, lại chạy tới thiên động điện nơi này, đối phương hiển nhiên cũng là có khác sở cầu. Nhưng là, tới làm cái gì? Mà lại là không liền một người này. Có không có càng nhiều thanh nhu quan cao thủ cũng tới tiên thiên cung. Mấu chốt nhất là, vị kia trong truyền thuyết Hồng Trần Đạo môn đệ nhất cao thủ, đứng hàng Hồng Trần Chính đạo thập đại cường giả người Thanh Nưu Quan chủ, cùng tình hình trước mắt có quan hệ hay không? Tây Tần Hoàng triều địa giới bên trên, trước mắt có không ít Thanh Nưu quan cao thủ hoạt động. Tây Tần sinh biến, Tiểu Tây Thiên cũng đáp ứng không xuể. Thanh Nưu Quan cánh cửa này đệ nhất Thánh địa, lúc này cường thế tiến vào Tây Tần khuyết tán tự thân lực ảnh hưởng, đồng thời đè ép Tiểu Tây Thiên Phật môn không gian. Bất quá, từ đầu đến cuối, quan chủ đều không có hiện thân. Mặc kệ là lúc trước vây công Tây Tần Đại Đế cùng Diệp Thiên Ma, vẫn là về sau về Tây Tần cương vực tranh đoạn. Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn trước quan sát một chút xung quanh, không có đặc thù phát hiện, sau đó nhịn quyết tâm đến, thu liễm âm thanh nhận tàng tự thân vết tích. Mặc dù thời gian có hạn, phục Hy điện bên kia phân ra thắng bại liền có thể mang ý nghĩa tiên thiên vạn tượng đại trận một lần nữa lập lên, nhưng Trần Lạc Dương giờ phút này vẫn là vướng vàng. Hắn lựa chọn trước quan sát đạo sĩ này, đến cùng tại sao đến đây? Kết quả cái này xem xét, gọi trong lòng của hắn càng âm thầm lấy làm kỳ. Đối phương đến thiên động điện, mục tiêu tự nhiên cũng là thiên động nghi. Tinh la thiên tượng, bao dung ngàn vạn, có đủ loại khả năng. Nhưng mà đạo sĩ này loay hoay thiên động nghi, mục đích thế mà cũng là cùng tinh diệu có quan hệ. Trân Lạc Dương thấy thế, lần này là thật cảm thấy ngoài ý muốn. chân Chính tiến vào tiên thiên cung trước, hắn sớm đã làm rất nhiều công khóa, bây giờ nhìn thiên động nghi động tĩnh rõ ràng là tại đếm thử, để tới gần tinh diệu trước thời hạn đến. Đối phương tại sao phải làm như vậy? Đến tọt cùng ra với ai sai sự? Tiểu Tây Thiên người trong Phật môn, cùng cái kia kim sắc tấm gương chủ nhân, Thiên Phật, ẩn ẩn có chỗ liên hệ. Lúc trước Thiên Phật phái người đến Thần Châu Hạo thổ quan chiến thời điểm, chính là Tiểu Tây Thiên bên trong người cùng đi, kết quả về sau sốc lên Trần Lạc Dương cùng Tiểu Tây Thiên truyền nhân ân oán mở màn. Trần Lạc Dương rất hoài nghi, cái này Hồng Trần bên trong đạo môn đệ nhất Thánh Điệu Thanh Ngư Quan, cùng vị kia đạo quân thanh vi giới, nói không chừng cũng có liên hệ. Cái này không hiểu đâu, lại có ầm ầm sóng dậy đại động tác, không giống thanh niên này đạo sĩ chính mình ý tứ. Như vậy, là thanh niên quan chủ thủ ý, vẫn là xuất tử vị kia đạo quân. Trong nháy mắt này, Trần Lạc Dương đầu tiên hoài nghi chính là mình bây giờ động tác, có phải hay không bại lộ tại người khác dưới tầm mắt rồi. Đây có phải hay không là một cái mồi câu, chuyên môn ngay tại câu hắn con cá này. Hiện tại có phải hay không liền có người đang ngó chúng ta, mà ta không phát ra gì. Trần Lạc Dương nhìn qua chính tại mượn nhờ tiên thiên vạn tượng đại trận vận chuyển thiên động nghi, nhìn qua thiên động nghi na di đại trận quang huy bốn phía du động, thẳng lên bầu trời xanh, trong đầu phi tốc chuyển động ý niệm. Thanh niên này đạo sĩ bản nhân khẳng định tiếp xúc không đến đạo quân, coi như bị người sai xử, thông qua Bạch Ngọc Bình tra cuộc đời kinh lịch, tối đa cũng liền thấy là thánh như quan bên trong người sai xử hắn khó mà phán đoán còn có hay không càng sâu bí mật. Bất qua dưới mắt, ngược lại cũng không phải vô pháp có thể nghĩ Một nháy mắt Trần Lạc Dương nghĩ rất nhiều, bất quá động tác không chần trở, mà là quả quyết sống ra. Hắn phi tốc đến thiên động điện bên trong đạo sĩ si kia bên người. Đạo sĩ lúc này giật mình, quay đầu thấy là Trần Lạc Dương, thần sắc ngoài ý muốn. Trần Lạc Dương thì bình tĩnh nhìn xem hắn, thanh âm đạm mạc. Gia sư cùng người ước chiến này há lại là các ngươi có thể tả hữu. Đạo sĩ si kêu nào nào, người nói cái gì? Trần Lạc Dương không đáp, đưa tay trực tiếp chụp vào đối phương. Một chào này Đối phương ngụy trang trên người liền vô pháp duy trì, lúc này toàn bộ băng liệt, lộ ra diện mục thật sự. Quả nhiên là thanh như quan đích chuyển, danh tự gọi là Trương Xuân Miên, thứ 16 cảnh, siêu phạm võ thánh tu vi cảnh giới. Mặc dù không bằng đứng hàng hồng trần thập kiệt đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân lá Tam ngủ, nhưng thanh niên đạo sĩ này cũng là thanh như quan thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm chuyển nhân, tuổi còn trẻ liền tại hồng trần bên trong thanh danh lớn lao, cùng cổ thần giáo Lâm Nam Thang Ưt Minh, tiên thiên cung Sơn s Phân độ tự nhiên đám người cũng sưng. Mắt thấy tự thân hành tích đã bại lộ, Trương Xuân Miên lúc này không che giấu nữa, một thân thanh nhiêu quan đích truyền đạo môn thần công tuyệt học đều triển khai. Thái cực đồ chuyển động dưới, Mên Ngông tử khí nháy mắt bố mãn toàn bộ thiên động điện. Hắn không có quên chính mình mục đích chuyến đi này, hiện tại chủ yếu là ngăn cản Trần Lạc Dương tới gần, hy vọng có thể tiếp tục duy trì thiên động nghi vận chuyển, gia tốc lần sau tinh diệu đến. Nhưng mà, Trần Lạc Dương nhưng không có cùng hắn lễ ý tứ. Huyết quang chợt hiện. Trần Lạc Dương trực tiếp tập hợp đủ huyết thần châu. Không bố huyết quang cự ly cách dưới, nháy mắt đâm xuyên tử khí. Đối diện thanh niên đạo sĩ kia giật nảy cả mình. Hắn hiểm lại càng hiểm, Nazi thái cực đồ ngăn cản huyết quang. Kết quả thái cực đồ bên trên lập tức xuất hiện lớn diện tích vết rách, vết rách bên trong lộ ra thê lương huyết quang, mắt thấy là phải vỡ vụn. Đây là huyết thần châu bởi vì vì lúc trước tương trợ tạo bất hưu bắt trước lục kiếm, tiêu hao bộ phận lực lượng trước mắt nguyên khí chưa hồi phục. Nếu không chỉ một chút liền khẳng định trực tiếp đánh nát Thái Cực Đồ. Huyết Thần Châu. Trương Xuân Miên dưới khiếp sợ, không còn dám phân tâm, vội vàng toàn lực phản kích Trần Lạc Dương, gửi hy vọng với Vây Ngụy Cứu Triệu, khiến cho Trần Lạc Dương thu hồi Huyết Thần Châu dùng với tự vệ. Nhưng mà Trần Lạc Dương rất bình tĩnh một cước hậu thủ, công thủ gồm nhiều mặt, như phong giống như bế, đón lấy Trương Xuân Miên một chiêu này. Song phương giao tay khẽ vẫy, Trương Xuân Miên liền phát giác không đúng. Người này. Thứ 16 cảnh tu vi. Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, Trần Lạc Dương là hồng trần bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong, danh phủ kỳ thực danh tiếng nhân vật. Mặc dù chỉ có số người cực ít biết hắn cùng ma tôn quan hệ, nhưng cho dù chỉ là đại chúng trên bên ngoài nhìn thấy hết thảy, cũng làm cho đám người không thể coi thưởng cái này đột nhiên quật khởi cổ thần giáo phó giáo chủ. Trương Xuân Miên đã nhận ra Trần Lạc Dương. Nhưng liền hắn biết, đây cũng là cái năm nay vừa mới đột phá đến thứ 15 cảnh võ đế. Nhưng bây giờ thực tế giao thủ về sau. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hố cha đâu? Hắn một chiêu không thể bước lui Trần Lạc Dương, Huyết Thần Châu đã đánh vỡ thái cực đổ, rơi xuống. Trương Xuân Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết quang lao vụt, đâm xuyên bộ ngực hắn. Trên thân đạo bào chính là đặc chế tồn tại, mặc dù lực phòng ngự không tầm thường, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận Huyết Thần Châu như vậy cao cấp nhất trí bảo một kích. Vị này đạo môn thánh địa đích chuyển, lập tức bị Huyết Thần Châu trọng thương. Hắn giờ phút này còn muốn từ bỏ thiên động nghi chạy trốn. Trọng thương phía dưới đã là lực bất tòng tâm. Trước mặt mục hiện ám kim quang mang thanh niên mặc áo đen, hơi hợt từ bên cạnh hắn trải qua, tiếp thủ Thiên Lộc Nghi. Còn muốn hao tâm tổn trí triệu hồi đi, chưa hẳn chuẩn. Trần Lạc Dương lẩm bà lẩm bẩm, thanh nhi quan bắt đầu từ khi nào, thích dở trò rồi. Trương Xuân Miên gian nan ngẩn đầu nhìn lại, tại Trần Lạc Dương thao tụng dưới, Thiên động Nghi ngự chuyển. Bao phủ Tiên Thiên Cung trên không tiên thiên vạn tượng đại trận, phụ trận trận văn không ngừng lưu chuyển biến hóa, đạo đạo quang lưu không ngừng bay lên bầu trời xanh. Thanh bích sắc trên trời cao, phản phất có điểm điểm ánh sao hiệu đất, giao thế lấp lẻ, quang huy lưu chuyển Trương Xuân Miên lúc này trước mắt trợt một đen Lại là Trần Lạc Dương bàn tay, ấn ở phía trên đầu. Chờ hắn chiều có nhàn, vẫn là trực tiếp hỏi các ngươi quan chủ đi, làm như thế phái, ý muốn như thế nào. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, cho tới ngươi, an tâm đi đi. Trường lực phun một cái, thanh niên nói sĩ đầu nổ tung, người hướng về sau ngược lại. chương 411 Trần Lạc Dương, ta biết người đã đến. Đánh giết Trương Xuân Miên về sau, Trần Lạc Dương cất kỹ huyết thần châu, lực chú ý cũng tập trung đến trước mắt thiên động nghi bên trên. Trưởng không thứ này có chút không dễ. Vì thu hoạch khống chế phương pháp, Trần Lạc Dương quả thực tiêu hao bạch ngọc trong bình không ít 8 kim quỳnh tương. Đáng được an mừng chính là, Trương Xuân Miên lúc trước động tác sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng ảnh hưởng xấu. Hắn thậm chí còn giúp Trần Lạc Dương nghiệm chứng một thành, lợi dụng trước mắt thứ này, sắp thực có thể ảnh hưởng dưới một lần tinh diệu đến sống tối. Chính mình chỉ cần thuận thế thay đổi một chút, liền có thể để thiên động nghi đưa đến hiệu quả trái ngược. Vấn đề duy nhất tại với, hiệu quả đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu, lại không phải trần lạc dương trước mắt có thể nói tính. Chỉ có làm hết mình, an thiên mệnh. Phía trên khu cung điện tiên thiên vạn tượng đại trận không ngừng biến hóa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thỉnh thoảng liền có đông đảo đến quang lưu cùng một chỗ sông lên trời không, thẳng lên chân trời. Trước mắt trong cung loạn thành một bầy, hôn chiến không ngớt, đối với đại trận ảnh hưởng. Không hề chỉ tại với thiên động điện chỗ này tiết điểm. Là lấy Trần Lạc Dương trước mắt còn không cần lo lắng, có nhiều người hơn phát giác thiên động nghi động tĩnh bên này. Bất quá, hắn vốn định sau đó đi địa phương khác cũng đều náo hơn mấy trận, nhiều một chút mấy cái lửa, sau đó phân tán tiên thiên cùng bên trong người lực chú ý, hiện tại xem ra muốn từ bỏ vốn có đánh quên đi. Ra vẻ bất mãn tư thái, xử lý trương xuân miên, nhưng Trần Lạc Dương không xác định vừa rồi, hiện tại cùng tiếp xuống có hay không đại năng cường giả bí mật quan sát chính mình. Là lấy tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn còn cần diễn kịch diễn nguyên bộ, quyền xem như lo trước khỏi hòa tốt. Trước mắt chỉ hy vọng cái này thiên động nghi, có thể thành công đạt thành mục tiêu của hắn. Điện bên trong nghi quý bên trên, điểm sáng dày đặc, không ngừng lưu chuyển, pháng phất trên trời quần tinh. Những điểm sáng này lưu chuyển ở giữa, tựa hồ liền ngã chiếu ra quần hùng biến hóa. Khi sao động hết thể dần dần lắng lại, Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát, trong lòng dần dần nắm chắc. Thiên động nghi cũng chỉ có thể cho ra một cái đại khái phạm vi Trước kia cự ly này vòng tinh rượu đợt thứ 9 buộc phát đến, cần phải đại khái còn có 2 năm tả hữu thời gian. Hiện tại, thì chuyển rời to lớn hẹn 3 năm rưỡi Không, phải nói là 3 năm số 0-4 tháng tả hữu. Trần Lạc Dương trong lòng thoáng có chút nặng nghề. Thời gian vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá đối với trước mắt đến nói, đã là kết quả tốt nhất, chính mình thành công tranh thủ đến một chút thời gian. Hiện tại nên cân nhắc vấn đề là, xử lý như thế nào cô này tiền động nghi. Thời gian kế tiếp bên trong. Có thể hay không còn có người đến xúc động thứ này, để tinh diệu buộc phát thời gian trước thời hạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất lý do, vẫn là hủy vi diệu. Có cái này Trương Xuân miên làm nền, xem như có tất có tệ đi. Hướng tốt nói, thuận lý thành Trương, lấy cơ không cho phép người lại cử động cùng loại chủ ý. Nhưng hướng hồng nói, cuối cùng vẫn là dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Hôm nay thu hoạch không ít, bước lên chút phong hiểm cũng bình thường. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt dần dần bình ổn lại thiên động nghi, phất tay một quyền. Đường Kính Ba Trượng tả hữu hình cầu nghi quỹ, bị Trần Lạc Dương đập nát. Hắn đem Hạch Tâm Bộ Kiện trực tiếp đoạn lấy xuống mang đi, kể từ đó chính là tiên thiên cung cao thủ cũng khó có thể chữa trị. Không bột đấu gột nên hồ, luyện chế cái này thiên động nghi hạch tâm bộ kiện vật liệu, bây giờ đã tại Hồng Trần giới truy tích. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn liếc mắt Trương Xuân Miên đã không có sinh cơ thi thể về sau, rời đi thiên động điện. Đi địa phương khác động thủ kế hoạch từ bỏ về sau, hắn dứt khoát trực tiếp đi tìm Tạ Bất Hưu. Phục Hỷ Điện đại chiến Lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, tiên thiên vạn tượng đại trận lúc nào cũng có thể khôi phục, có thể tiết kiệm một chút thời gian, tự nhiên là tận lực tiết kiệm vi diệu. Từ góc độ này đến nói, không đi trong cung địa phương khác động thủ, cũng coi như có lợi. Mặc dù nếu thật là bị tiên thiên vạn tượng đại trận quan ở trong cung, cũng có hậu chuẩn bị thủ đoạn giải quyết, nhưng át chủ bài vẫn là lưu càng nhiều càng tốt, như thế mới tốt ứng biến. Giờ phút này tiên thiên cung bên trong loạn thành một bấy, linh khí cùng lệ khí tràn ngập, ảnh hưởng người giác quan Bất quá Có hồn chữ thiên thư, Hoàng Kim Long phủ, phủ tăng thụ tâm nhiều như vậy trọng bảo vật chỉ dẫn, Trần Lạc Dương rất dễ dàng tìm tới tạ Bất Hưu chỗ. Đối phương giấu ở một chỗ thiên điện bên trong. Khi Trần Lạc Dương tìm đi qua thời điểm, lại phát hiện thiên điện bên trong có cái khác tiên thiên cung đệ tử. Vẫn là Lục Kiếm bộ dáng tạ Bất Hưu bị nhốt ở bên trong. Trần Lạc Dương hiếu kỳ dò xét, liền phát hiện tạ Bất Hưu cẩn thận từng ly từng tí giấu thân hình của mình, nhưng vẫn bị nhanh cũng bị người bước đến không cách nào tiếp tục gần giấu đi. Hắn bắt lấy sau cùng cơ hội, lặng lẽ trốn ở một cái tiên thiên cung cao thủ sau lưng, sau đó đem ám toán. Tiên thiên cung người, vốn là đem hắn bước đến nơi hẻo lánh bên trong, lúc này có động tĩnh lập tức bị kinh động, vây quanh tới. Mà đóng vai làm lộc kiếm tiểu tại đồng học, tại ra tay ám toán người đầu tiên về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp ngay tại chỗ nằm vật xuống. Già chết! Đã bị vây quanh hắn, chạy là hoàn toàn không có địa phương chạy, nhưng lại còn kịp. Đem chính mình làm cùng cái kia bị hắn ám toán thẳng xuôi xẹo đồng dạng. Có cái khác tiên thiên cung võ giả tìm đến, kinh nghi bất định, vô ý thức đề phòng có mặt khác kẻ đánh lén. Tạ bất hưu không lúc đích. Những này tiên thiên cung võ giả một bên đề phòng bốn phía, một bên phân người đi kiểm tra thi thể. Kết quả kiểm tra người lập tức gặp thai vạn. Cái khác tiên thiên cung võ giả kịp phản ứng thời điểm, tạ bất hưu đã thứ nhất thời gian tập kích, đột nhiên lần nữa đánh bại một người. Đối phương trước sau liền ngược lại ba cái Vòng vây khó tránh khỏi nhân thủ thiếu thốn, bị tạ bất hưu tìm tới đột phá khẩu, nhanh chóng chạy ra căn này lại điện. Lộc trường lão quả nhiên là gian tế. Một đám tiên thiên cung võ giả mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, phân công có thứ tự. Lưu lại người chiếu cô thương binh đồng thời, cũng phải người đi kêu gọi tiếp viện, đồng thời còn có người xa xa đuổi theo chạy trốn lộc kiếm, không cầu bắt lại đối phương, chỉ cầu không mất đối phương hành tung. Kết quả vị này lộc trường lão Xa so với bọn hắn trong dự đoán thiện với chạy trốn, ba quấn năm quấn, người liền không thấy bóng dáng. Mà chân lạc dương, thì nhìn xem lộc trưởng lão cuối cùng lượn quanh mấy vòng về sau, lại lén lén lút lút chạy về vừa rồi vừa chạy ra thiên điện. Lộc kiếm cẩn thận từng ly từng tí, nhìn lưu thủ tiên thiên cung võ giả, đem thi thể cùng thương binh vận ra cái kia thiên điện. Đợi thiên điện một lần nữa để trống về sau, hắn lợi dụng vượt qua thường nhân tưởng tượng mau lẹ cùng hèn mọn, lần nữa trượt đi vào. Dù là còn có Tiên Thiên Cung đệ tử ở ngoài điện bồi hồi, Tạ Bất Hưu đồng chí liền tập trung tinh thần, bất động thanh sắc tiếp tục ở chỗ này. Mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Lạc Dương rợn khóc rợn cười, Tạ Bất Hưu cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh. Bỗng nhiên có một cái tay không có dấu hiệu nào, lạng yên không một tiếng động chụp trên bả vai hắn. Nhỏ Tạ đồng học kém chút không có nhảy dựng lên đồng thời, vô ý thức che miệng của mình. Chờ hắn nhìn thấy Trần Lạc Dương lúc, vẫn là Lộc Kiếm bộ dáng hắn kém chút không có nước mắt tuôn đầy mặt. Lập tức liền muốn một thanh bay nhào ôm lấy Trần Lạc Dương bắt đuổi. Trần Lạc Dương chung quanh thân thể vô hình lồng khí đem đối phương ngăn trở. Đi. hắn hướng tạ bất hưu đánh cái búng tay. Tạ bất hưu bộ ráng, lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa, khôi phục bản thân nguyên bản bộ ráng. Sở hoàng cho trí tôn hạ lễ, cái kia mặt long hình lệnh phủ, phủ tang đảo chủ cho trí tôn hạ lễ, viên kêu phủ tang Thụ tâm, cũng cùng một trôi trở lại Trần Lạc Dương trong tay. Hoàng Kim Long Phủ trải qua trước đó phục hy điện bên trong tập kích sơn trung kiện buộc phát về sau, tạm thời ảm đạm vô quang, cần thời gian tinh dưỡng. Bất quá rơi vào tay Trần Lạc Dương, tốt xấu kích phát ra một chút kim sắc ánh lửa, sau đó liền rơi tại chính thức tiên thiên cung ngoại môn trưởng Lão Lộc Kiếm trên thân. Lộc Kiếm không thể động đậy, giờ phút này liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt, nhìn xem mình bị kim sắc quang minh hoàng thôn phệ. Tạ bất hưu nuốt nước miếng, cầm như hến. Cái kia Hoàng Kim Long phủ Hắn căn bản là không có cách khống chế, chỉ có Trần Lạc Dương thủ ý trợ giúp dưới, mới có thể phát huy tác dụng. Thả lật võ thánh chi cảnh sơn trung kiện, cũng có thể xưng hắn tạ Bất Hưu từ lúc chào đời tới nay tối cao ánh sáng thời khắc. Kim sát quang minh hoàng, lấy thật lực kiếm tính mạng, nhưng cũng không có đem thi thể triệt để tiêu hủy, Trần Lạc Dương cố ý đem thứ đó lưu lại. Sau đó, hắn liền dẫn tạ Bất Hưu hướng Tiên thiên cung bước ra ngoài. Phục Hy điện bên trong, làm không tệ. Trần Lạc Dương vừa đi vừa tự tố nói, Tạ bất hưu nghe, lại ngược lại giật mình. Phục hy điện bên trong xuất thủ tập kích sơn trung kiệt, hắn quả quyết một lần, không có để Trần Lạc Dương lời giống vậy nói hai lần. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như hắn lại có chút trần trở, sợ là không có quả ngon để ăn. Hiện tại xem ra, khi đó dự cảm hoàn toàn ứng nghiệm. Trần Lạc Dương khen ngợi hắn phục hy điện bên trong nghe lời, trái lại chính là nói rõ trước đó biểu hiện không được. Toàn do giáo chủ bày mưu nghĩ kế, thần công cái thế, thuộc hạ Tam sinh hữu hạnh. Tại ngài chỉ điểm xuống làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, thực sự thẹn với giáo chủ, chỉ hy vọng tương lai có thể có cơ hội, lúc nào cũng cùng tại giáo chủ bên người, lắng nghe lời dạy dỗ tạ bất hưu cười rẳng rỡ. Chỉ là nói được nửa câu, hắn bông nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ. Bởi vì hắn cảm thấy, thiên thiên vạn tượng đại trận, chính đang khôi phục. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, mang theo tạ bất hưu tiếp tục hướng bên ngoài, đại trận triệt để khôi phục còn cần một chút thời gian, đầy đủ bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi Bất quá, tiên thiên vạn tượng đại trận khôi phục, nói do phục hy trong cung đại chiến, phân ra thắng bại. Cung chủ sân tĩnh, lúc trước tiên thiên vạn tượng đại trận bị quản chế hôn loạn tình hôn giới, cuối cùng không địch lại bắt quái tử thụ tiên ý trong người cản thiên trưởng Lao du hạo. Húng chi tốn phong trưởng Lao nhạc chính bác, khảm thủy trưởng Lao thân đồ hậu, nói Trạch trưởng Lao sử dung, thậm chí với thụ thương khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa mấy người, tại tiêu diệt toàn bộ ly hỏa trưởng Lao Sơn tùng chờ cung chủ thân tín về sau Liền cùng một chỗ đối với cung chủ Sơn Tĩnh triển khai vây kín. Sơn Tĩnh chỉ có thể đổi tại vây kín trước đó, hết sức pha vây. Nỗ lực trọng thương làm đại giá, vị này tiền nhiệm tiên thiên cùng cung chủ, thất tha thất hề ức, miễn cưỡng sông ra phục hy điện. Trọng thương tại người, lẻ loi một mình, rất thê lương. Mà giờ khắc này trước mắt nàng phá vây trên đường, đột nhiên nhiều làm ra một bộ xa giá. Xa giá bên trên rèm cửa về sau, mơ hồ ngồi một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Vô biên vô tận kim Quang liệt Diễm Từ đó Tuấn ra, nháy mắt hóa thành vâu ngần biển lửa, vây quanh sơ tĩnh. Sơ tĩnh nâng lên dư dũng, cố nén thương thế, tiên thiên bắt quái đồ chuyển động dưới diện hóa vạn vật đánh nát vạn vật, muốn đem biển lửa phá vỡ, lại vì chính mình xông ra một con đường sống. Có ai nghĩ được, kim quang biển lửa dưới, dĩ nhiên cũng ẩn tàng một bộ tiên thiên bắt quái đồ. Đối thủ một người thân kiêm nam sở, tiên thiên hai đại đích chuyển, sơ tĩnh trở tay không kịp, bị đối phương lấy tiên thiên hóa giải tiên thiên sau đó Kim quang Diễm Hóa vì một đạo kiếm quang, đâm vào vị này tiền nhiệm Tiên Thiên Cung cung chủ ngực bụng yếu hại. Sơ Tĩnh trên mặt, giật mình quá nhiều chấn kinh, quả nhiên là ngươi. Xa giá bên trong một cái âm thanh trong trẻo vang lên, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, đã nhường. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo đội theo, thần sắc phức tạp nhìn trước mắt một màn này. Sơ Tĩnh thở dài, "Du lão đại, khó trách các ngươi biết năm đó sự tình, khó trách các ngươi có bia đá kia cùng lưỡng nghi nghịch chuyển đạo pháp, chỉ là các ngươi là đang bảo hộ lộ ra." lợi còn chưa dứt, đâm vào trong cơ thể nàng, kim quang liệt diễm biến thành trường kiếm, dōng nhiên vỡ ra, hóa thành biển lửa, đưa nàng cả người nuốt hết. Tự sơn tính trong cơ thể, buộc phát ra lại một đường tiên thiên bát quái đồ, cố gắng bảo vệ thân, ngăn cản kim quang liệt diễm. Nhưng là trong xe rèm cửa về sau, rũa ra một cái tay chưởng, lang không nhấn một cái. Lập tức liền có khắc một tấm tiên thiên bát quái đồ lần nữa xuất hiện, đem sơn tính tấm đồ kia xóa bỏ. Sau đó kim quang liệt diễm liền triệt để nổ tung chấp trưởng tiên thiên cung mấy trăm năm cung chủ chủơ tĩnh và hôm nay đi hướng sinh mệnh mình kết thúc tiên thiên cung cản thiên trưởng lão du Hạo nhìn xem đây hết thảy im lặng sau một lúc lâu ánh mắt chuyển hướng kim Quang tia biển lửa vây quanh xuống xe đỡ xa giá bên trên tay chủ nhân đem rèm cửa hoàn toàn kéo ra lộ ra một thanh niên nam tử thân ảnh hướng về phía tiên thiên cung cản thiên trưởng lão du Hạo mỉm cười gật đầu du Hạo nhìn chăm chú đối phương người rốt cục vẫn là xuất thủ thanh niên Nam tử cười nói hôm nay chi cục Ta không phải liền là lên cái này tác dụng sao? Sau đó thì sao? Du hạo hỏi. Cái kia thanh niên nam tử mỉm cười. Sau đó, ta chúc mừng du lão thành vì tiên thiên cung tân nhiệm cung chủ, tiếp xuống tiên thiên cung sự tình, liền không liên quan gì đến ta, mà thiên cơ tiên sinh liệu sẽ tức giận, hiển nhiên cũng cùng du lão các ngươi không quan hệ. Du hạo vẫn nhìn chăm chú đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối phương đáp, lọc kiếm, không là người của ta. Du hạo bất vi sở động, Ủa? Cái kia là của ai? cụ thân giáo, Trần Lạc Dương. Thanh niên nam tử đáp, mặc dù ta không xác định trước đây hắn đối với hôm nay sự tình biết nhiều ít, nhưng ta mười phần khẳng định, hắn tới. Tựa như hắn biết ta cũng ở nơi đây đồng dạng. Lộc kiếm là bút tích của hắn, ta cùng đại sợ bị hắn lợi dụng đến con hát qua. Du hạ hỏi, ngươi sớm biết hắn sẽ đến. Thanh niên nam tử đáp, có suy đoán, nhìn thấy lộc kiếm xuất thủ, liền khẳng định là hắn. Nếu biết hắn muốn tới, lấy tính cách của ngươi Một chút chuẩn bị cũng không có. Càng thiên trưởng lao du hạo hỏi. Thanh niên nam tử mỉm cười, không cần ta chuẩn bị thêm, có một vị, rất nhớ thương hắn. Du hạo đống nhiên lòng có cảm giác, ngửa đầu nhìn lại, liền gặp trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đôi mắt, quan sát phía dưới tiên thiên cung. Đã ra khỏi tiên thiên cung trần lạc dương, cũng lập tức phát giác. Đôi mắt kia, phản phất có thể lục trời soát đất, đem hết thể đều khắc sâu vào trong mắt. chương 412, người đánh giá quá cao chính mình. trong vòng trời hai mắt Không có lông mày, không có mí mắt, chỉ là to lớn song đồng, không có bất cứ tia cảm tình nào sát thái, quét nhìn phía dưới tiên thiên cùng cùng quanh mình thiên địa. Không rõ chi tiết, người không lớn nhỏ, đều đều rơi với đáy mắt, không chỗ chết hơn, dường như không ai có thể trốn qua cái này phản phất thiên nhãn giống như sông đồng. Trần Lạc Dương khẽ như mày. Cơ hộ tại hắn trông thấy cặp mắt kia đồng thời, đối phương tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Sau đó, như có thực chất giống nhau ánh mắt, liền rơi ở trên người hắn. Trần Lạc Dương tâm có điều nộ ra. Đôi mắt này, Lục Trời xoát đất, mục tiêu đúng là hắn Trần Đại giáo chủ. Một bên Tạ Bất Hưu bờ môi có chút run dậy, "Giáo, giáo chủ, cái kia tựa như là trong truyền thuyết Siêu Thiên Ma đồng. Mặc dù nhìn rất không đáng tin tẩy, nhưng Tạ Bất Hưu thật là Hồng Trần Ma Đạo Thánh Địa cổ thần giáo đích truyền, kiến thức tầm mắt không phải bình thường người có thể so sánh. Giờ phút này trông thấy ngày đó không phía trên hai mắt, Tạ Bất Hưu cơ hồ vô ý thức thốt ra. Trần Lạc Dương trước gật gật đầu. Sau đó lại khẽ lắc đầu. Chẳng trách hồ tạ bất hưu như vậy sợ mất mật bộ dáng. Trong truyền thuyết Siêu Thiên Ma đồng, chính là Diệp Thiên Ma tu luyện khoáng thế tuyệt học. Cùng thôn Thiên Ma công, Già Thiên Ma trưởng cái khác tuyệt học, hợp xương Thiên Ma bát cực. Tục chuyên tổng cộng bát đại ma công, tùy tiện một môn đều lừng lây xưa nay, rơi vào hồng trần giới bên trong, có thể so với thánh địa đỉnh tiêm đi truyền. Trong đó cụ thể là cái kia tám loại, lại mỗi người nói một tiểu, có thật nhiều cái phiên bản, thần bí khó lường. Rất hiện thực giảng một câu, đây là bởi vì rất nhiều thực sự được gặp Diệp Thiên Ma xuất thủ người đều thành người chết, không cách nào làm cho ngoại giới hiểu rõ chuẩn xác tương tình. Trước đây có nghe đồn biệt đông lai có thể là Diệp Thiên Ma những năm gần đây đệ tử mới thu, nhưng trước kia mọi người vô pháp xác định, nguyên nhân liền tại tại đây. Thiên Ma một thân tuyệt học thâm bất khả chắc, bởi vậy cũng có thể thấy được chút ít. Bất quá, Lao Ma đầu thi triển nhất tấp ngập, uy lực rõ ràng mấy đại ma công, như thôn thiên. Già Thiên cùng giờ phút này, Trần Lạc Dương mấy người trước mắt Siêu Thiên, cơ bản có thể xác định là Thiên Ma Bắt Cực không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ phút này cùng trên bầu trời cái kia khủng bố song đồng đối mặt, Trần Lạc Dương ẩn ẩn cảm giác có dị. Hắn cẩn thận suy tư hồi tưởng một lát sau, liền minh bạch chỗ dị thường ở đâu. Là Siêu Thiên Ma đồng, nhưng cũng có thể nói không phải. Trần Lạc Dương nói, là bắt chước tới Siêu Thiên Ma đồng, mà không phải chân chính tu thành môn tuyệt học này. Tạ Bất Hưu khẽ giật mình. Tiên Tiên cung bên trong, Càn Thiên Trưởng lão Du Hạo cẩn thận nhìn qua phía trên, hắn hai con mắt phản phất hóa thành hai cái tiên thiên bát quái độ chuyển động. Nhất niệm thần công. Lao giả thì thào nói ra, là Ma cung công chủ, Ma đạo bảy đại thánh địa một trong, Hắc thủy tuyệt cùng, lại xưng ma cung. Đương đại cung chủ Hắc thủy Thao Thiên Lăng Thương, chính là Hồng Trần Ma đạo một trong 10 đại cường giả, ma công cái thế. Hắc thủy tuyệt cung nhất niệm thần công, lấy tự nhất niệm sinh vạn pháp chi ý, biến hóa khó lường, ảo diệu vô tận. Giờ phút này Ma Cung cung chủ chính là lấy nhất nghiệm thần công, biến hóa siêu thiên ma đồng, tìm kiếm mục tiêu của mình. Mà khi tìm thấy Trần Lạc Dương về sau, cái kia quan sát thiên địa sông đồng liền là chậm rãi biến mất. Bầu trời xanh phía dưới hiện ra một đạo bảy sắc cầu vồng hạ, phảng phất ngang qua chân trời cầu nối. Cầu nối bên trên đứng một thân ảnh, đứng chắp tay. Quả nhiên chính là Ma Cung cung chủ lang thương. Tiên thiên cung trên không, Tiên thiên vạn tượng đại trận chính một lần nữa đã vững, vận chuyển khôi phục bình thường. Nhưng đối mặt Ma Cung cung chủ như vậy, Hồng Trần cự đầu, trước mắt chấp trưởng Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận Càn Thiên trưởng lao Du Hạo, như lâm đại địch, không dám có chút buông lòng. Tại bên cạnh hắn nam sở tiểu hầu ra, mỉm cười nói, Tiên Thiên cung cùng Hắc Thủy Tuyệt cung ở giữa cũng không ân đoán, Lăng cung chủ này đến, chuyên chỉ vì Trần Lạc Dương một người. Càn Thiên trưởng lao Du Hạo không có thư dãn chủ quan, lão phu trong chi nhớ, ma giáo cùng ma cung ở giữa, cũng không có đại ân oán. Mặc dù nghe nói lúc trước Tây Tần hoàng triều chính dương thành một trận chiến, Hai nhà đều có thăm dự, nhưng về sau chia cắt tây tần, ma cung cũng không có thăm ra, song phương hẳn không có mới xung đột. Hác thủy tuyệt cung cùng cổ thần giáo ở giữa đến tuột cùng như thế nào, ta hiện tại cũng không tốt nói, bất quá đối với trần lạc dương người, lăng cung chủ thì nhất định sẽ tìm hắn. Tiểu hầu ra nói. Nguyên nhân. can thiên trưởng lao du hạo hỏi. Bởi vì một cái quan tài. Tiểu hầu gia đáp. Du hạo tuyết trắng trường mi khóa chặt, quay đầu nhìn về phía đối phương. Hắc thủy tuyệt cung ném đi một cái quan tài, trước đây lại tại cái kia trần lạc dương hoạt động thần châu hạo thổ thoáng hiện. hắn thanh niên trước mặt nam tử gật gật đầu, quý cung thành trưởng lão chính là bởi vì cái này khẩu hắc quan mà lộ hại. Càn thiên trưởng lao du hạo ánh mắt có chút chấp lên một cái. Mà tiểu hầu ra tiếp tục nói ra, hắc quan tại thần châu hạo thổ thoáng hiện sau liền là biến mất, này không lâu sau truyền ra tin tức, lại tại tây tần nơi đó lần nữa hiện thế. Chính dương thành một trận chiến, lăng cung chủ sở dĩ tham chiến chủ yếu vẫn là chạy trước kia Hắc Quan mà đi. Một trận đại chiến xuống tới, Diệp Thiên Ma vết thương cũ tái phát, nhưng đây tần lý sách vì này mất mạng, Thiên Hà Lao kiếm tiên cùng Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trượng tất cả đều thường thế nghiêm trọng. Lăng cung chủ dù không có gì đáng ngại, nhưng đến cùng không thể tìm về trước kia Hắc Quan, liền nói cái này Hắc Quan lần nữa phá không mà đi, tung tích không rõ. Kể từ đó, Lăng cung chủ nghĩ muốn tiếp tục tìm kiếm Hắc Quan, manh mối lại đoạn mất. Sở dĩ, hắn hiện tại lại nghĩ đến tìm cái kia Trần Lạc Dương. Thiên, thiên cung trưởng lao du Hạo nói tiểu hầu da gật gật đầu chí ít đây là một đầu thấy được sờ được manh mối hắn vốn định đi cổ thần giáo tổng đàn bất quá ta sai người liên hệ hắn nói rõ Trần Lạc dương càng khả năng tại quý cung bên này du Hạo nghe vậy thật sâu nhìn hắn liế mắt tiểu hầu ra mặt mỉm cười thiếu dung ấm áp du Hạo thu hồi ánh mắt tiểu hầu ra giao du rộng lớn lao phu đội phục không dám làm du duãoo quá khen rồi tiểu hầu ra thân hình phụ lên trên trời Hướng phương xa nhìn ra xa, Trần Lạc Dương đã ra khỏi quý cung, như thế lăng cung chủ cho dù xuất thủ, cũng không cho tới ảnh hưởng quý cung, cái này thật sự là không thể tốt hơn. hắn hướng Du Hạo chắp tay một cái, trước mắt quý cung quay về bình tĩnh, ta cũng nên cáo tử, nơi này lần nữa chúc mừng Du lão Ngài trở thành tân nhiệm cung chủ, cải thiên hoán địa, tái tạo cắn khôn. Du Hạo nghe vậy, không nói gì, trong hai con người lần nữa hiển hiện tiên thiên bắt quái đồ. Tiểu Hầu ra cười nói, sao dám làm phiền Du lão hao tâm tổn trí. Chỉ bất quá đông chu vị kia, tựa hồ xuất quan. Khó trách càn thiên trưởng lão du hạo nhìn đối phương, lấy đông chu nữ hoàng cùng thiên hà vân lão quan hệ, nàng sau khi xuất quan, khẳng định thứ nhất thời gian tiến về chính dương thành trợ vân lão một chút sức lực. Kể từ đó, cổ thần giáo giáo chủ giang ý, huyết hà láo tổ, sở hoàng nhằm vào chính dương thành vây quanh liền có thể giải trừ. Mà thiên cơ tiên sinh, cũng có thể là bức ra ra. du lão các ngươi không cần lo lắng cái gì, mà ta vẫn là tránh một chút vi diệu. Rất khó nói thiên cơ tiên sinh có thể hay không tức giận. Tiểu hầu ra cười nói. Càn thiên trưởng láo du hạo lần nữa thật sâu nhìn đối phương lên mắt, láo phu trúc tiểu hầu ra cắt nhân tiên tướng. Mượn du lão cắt nôn. Giữa không chung người trẻ tuổi cười cùng táo tử, sau đó chuẩn bị rời đi. Mà giữa thiên địa, tòa kia cầu vòng bên trên thân ảnh, quả nhiên đối với tiên thiên cung bên trong hết thể người cùng sự, đều làm như không thấy. Ánh mắt, chỉ là chăm chú nhìn phía dưới tiên thiên cung bên ngoài trong sơn Trần Lạc Dương Lần nữa trực tiếp cùng một vị hồng trần cự đầu cường giả mặt đối mặt, Trần Lạc Dương một lần nữa cảm giác được áp lực. Bất quá, hắn giờ khắc này ở nghị vấn đề, ngược lại cùng trước mắt hát thủy tuyệt cung cung chủ không quan hệ. trong thấy đối phương hiện thân, Trần Lạc Dương trong đầu phản ứng đầu tiên là, vị tiêu thanh như quan quan chủ, có hay không tại phụ cận. Có thể hay không cũng đột nhiên hiện thân. Vị tiêu thanh vi giới đạo quân, có hay không nhìn chầm chầm nơi này. Những ý niệm này chuyển xong. Trần Lạc Dương lực chú ý mới tập trung ở trước mặt hát thủy tuyệt cung cung chủ trên thân. Đối phương ý đồ đến, không cần nhiều lời, tất nhiên là nguồn gốc tại hát quan. Xem ra chính Dương thành trận chiến kia cuối cùng, hát quan lại bay, tung tích không rõ. Ngược lại là đối phương làm thế nào biết chính mình tại tiên thiên cung nơi này, nói không chừng là cái kia nam sở chỉ những thiên công lao. Biết hát quan từng tại thần châu hạo thổ thoáng hiện người, kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa còn phần lớn là ý tương đối nghiêm người. Bất quá lúc trước Trần Lạc Dương đã từng thông qua tranh đoạt tụ bảo sách, cùng Trình Ngưng Thiên cách không đấu sức. Hiện tại xem ra, Trình Ngưng Thiên so trong dự đoán năng lực càng mạnh càng nhẹ cảm, thân ở Hồng Trần, cũng phát hiện Hắc Quan tại Thần Châu Hạo thổ đâm chết Tiên Thiên cung trưởng Lao Thành Hạc một màn kia. Người này, giờ phút này đang làm cái gì? Trần Lạc Dương không tin đối phương tiện tay bố trí Lý Xuyên, Lạc Khải hai con cờ bên ngoài, không có càng nhiều động tác. Tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, trên không cầu vùng phía trên, truyền tới một hùng vi thanh âm đồ vật, ở đâu? Ngữ khí bình thản không có chút rung động nào, nhưng tiếng gầm lại chấn động đến cả phiến thiên địa phảng phất đều đang lay động rung chuyển. Trần Lạc Dương sinh ra ảo tưởng, phảng phất trước mắt thiên địa cảnh tượng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại đen nhánh một mảnh. Hình thành thực chất tiếng gầm, hóa thành một phương phong bế độc lập thiên địa, đem hắn đơn độc giam giữ. Bên hai cái khác gầm thanh toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, chỉ có hắc thủy tuyệt cùng cung chủ thanh âm không ngừng tiếng vọng. Trần Lạc dường như thế tình cảnh dưới, cũng không hoang loạn, đứng tại chỗ cười nhạt một tiếng. Người tìm nhầm người. Không đợi Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ tái phát âm thanh, Trần Lạc Dương trước mắt Hắc Ám, phản phất bị đánh nát vật chứa, ở trước mặt hắn vỡ vụng ra, gặp lại thiên địa quan minh. Hắc Ám mảnh vỡ không ngừng từ trước mắt rơi xuống. Hồng chân giới bên trong ban ngày thời thanh bích sắc bầu trời, hiện ra trước mắt. Phương xa Tiên Thiên Cung cùng chung quanh trong núi cảnh sắc, cũng cùng lúc trước nhất trí. Cầu Vồng vẫn đứng ở đó. Sau đó phía trên lại thêm một người. Tại Hắc Thủy Tuyệt Cung công chủ trước mặt, Giờ phút này thêm ra một cái cao lớn thân ảnh, tại trước mặt ba bước xa vị trí, cùng mặt đối mặt đứng thẳng. Thiên thiên cung bên trong du hạo mấy người. Chính rời đi Tiên thiên cung Nam Sở Phượng Tường Hầu Trình Nghĩa Thiên. Tất cả mọi người lúc này đều kinh ngạc nhìn về phía cầu vùng phía trên, nhìn qua cái kia cái đứng tại Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ người trước mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc mà mở mịt. Người đến cùng Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ một dạng chiếm giữ Hồng Trần đỉnh phong, không ai không hiểu. Hung Chấn Ma đạo một trong 10 đại cường giả, Phong Hoàng biệt Đông Lai. Nhưng hắn giờ phút này vì sao lại đến nơi này, càng một bộ che chở Trần Lạc Dương, cùng Hắc Thủy Tuyệt cùng cung chủ rằng coi bộ dáng. Ngươi tìm nhầm người. Trình Nguyệt Thiên, du hạo Hồi tưởng Trần Lạc Dương lúc trước một câu đơn giản lời nói, nguyên bản ý vị tựa hồ thay đổi hoàn toàn. Lại không giống như là từ chối phủ nhận chính mình cùng Hắc quan quan hệ, ngược lại càng giống là nói, ngươi cho rằng ngươi tại bóp quả hờ mềm. Ý nghĩ hao huyền, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Mà cung cung chủ nhìn lên trước mặt nam tử cao lớn, Thản nhiên nói, ngươi cái tên điên này, càng sống càng không có tiền đồ, hiện tại là cho cổ thần giáo trông nhà hộ viện sao. Biệt Đông Lai thản nhiên cười. Ngươi biết cái gì? chương 413, ngươi có nhất nghiệm, ta có một quyền. Nghe Biệt Đông Lai, hát thủy tuyệt cung cung chủ trên mặt không gặp sắc mặt giận dữ, đi cũng không nói thêm gì nữa. Mà là trực tiếp một trường, liền hướng Biệt Đông Lai đánh tới. Vừa mới tại chính dương thành đại hiện thần uy giả thiên ma trường, giờ phút này cùng tiên thiên cung trên không lại xuất hiện. Mục tiêu công kích thì là chính thống nhất bất quá thiên ma chuyển nhân, phong hoàng Biệt Đông Lai. Biệt Đông Lai nhìn đối thủ ra chiêu, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bộc lộ vẻ trắng ghét. Học ai không tốt, học cái kia chết láo quỷ. Đối mặt che khuất bầu trời to lớn ma trưởng, Biệt Đông Lai đưa tay một quyển, trực đảo lòng bàn tay. Nhìn như thường thường không có gì lạ phổ thông một quyền uy thế xa kém xa cùng già thiên ma trưởng so sánh. Nhưng Biệt Đông Lai nắm đấm còn không có cùng ma trưởng tiếp xúc, ma trưởng trong lòng bàn tay thường liền bắt đầu không thể ức chế lõm, sau đó đổ sụp tổn hại. Đợi đến nắm đấm cùng đối phương lòng bàn tay thực sự tiếp xúc, nháy mắt liền đem ma trưởng lòng bàn tay kích xuyên. Đen kịt khổng lồ ma trưởng trung ương hiện ra một cái trống rỗng. Lực lượng cùng bạo xé rách ma trưởng, trống rỗng không ngừng hướng chu vi mở rộng. Che trời tấm màn đen, trong nháy mắt hóa thành vô số vỡ vụn cát bã, ở giữa thiên điệu tiêu tán. Hồng quang tái hiện. Hắc thủy tuyệt cung cung chủ một thức này, ra thiên ma chưởng bị biệt đông lai một quyền ở giữa sinh sinh phá vỡ. Đồng thời khó mà tiếp tục duy trì biến hóa, bị ép rút lui hồi tự thân nguyên bản tu vì bộ dáng. Biệt Đông Lai sắc mặt khó coi, bước ra một bước. Vắt ngang giữa thiên địa cầu vồng liền cũng vỡ vụn, hóa thành đạo đạo lưu Quang phiêu linh. Mà Biệt Đông Lai thì tới gần ma cung cung chủ, phản thủ làm công, lại là một quyền đánh ra. Vẫn nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, để người đứng xem khó có thể lý giải được trong đó vì sao ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Nhưng đối mặt một quyền này, ma cung cung chủ thần sắc trọng Hắn song trưởng xê dịch, giữa thiên địa hồng quang lại biến, hóa thành tiểu Tây Thiên Phật môn tuyệt học, hơn nữa là đồng thời thi triển hai đường tuyệt học. Một bên là tiểu Lưu Ly bất động tĩnh hỏa phản kích biệt Đông Lai, một bên thì là từ hàng phổ độ trưởng, cả công lẫn thủ, ngăn cản biệt Đông Lai công kích. Đồng thời kim quang phun trào ở giữa, có bổ tát kim thân ngưng kết mà thành, hiển lộ rõ ràng kim cương kiên cố không xấu trấn ý, lực phòng ngự bất phàm, bảo vệ bản thân. Một ý niệm, ma công đã hóa thành chính tông Phật pháp. Những này Phật môn tuyệt học tại ma cung cung chủ trong tay thi triển ra, lô hỏa thuần thanh, xa xa không phải thiện không đại sư, lý diễn tỉnh chờ Phật môn võ giả có thể đánh đồng. Phạn âm vang vọng đất trời, đem tiên thiên cung chúng quanh thiên địa, phản phất đều hóa thành Phật quốc tỉnh thổ. Tiên thiên cung tiên thiên vạn tượng đại trận, vừa mới khôi phục vận chuyển bình thường, giờ khác này liền như lâm đại địch. Phạn âm Phật quang khuyết tán ra đến, mặc dù không phải chân chính bị mục tiêu công kích, nhưng đại trận cũng phát huy lực lượng ngăn cản đối kháng Càn Thiên trưởng lão Du Hạo thần sắc trịnh trọng, chủ trì đại trận không dám kinh thường. Mà tại đại trận bên ngoài, Tiên Thiên cung phủ cận dãy núi ở giữa chân lật giường, ta bất hưu hai người thì ở vào tác động đến phạm vi bên trong. Có như vậy một máy mắt, bọn hắn cảm giác trên bầu trời người xuất thủ kia, phản phất không phải ma cung công chủ, mà là tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng đích thân tới. Bất quá, không cần bọn hắn phòng hộ hoặc là trốn tránh. Giữa không chung, biệt đông lai động tác không có bất kỳ thay đổi nào, chính là đi thẳng một quyền đánh ra. Hắn không có ngăn cản công hướng tự thân tiểu lưu ly bất động tính hỏa, cũng không có giúp Trần Lạc Dương hai người che chắn Phật quang phản âm. Hết thảy, đều chỉ được một quyền này. Nhưng một quyền này đánh ra, thời không đều phản phất ngưng kết đình trệ. Nhào về phía hắn tiểu lưu ly bất động tính hỏa, cùng áp hướng Trần Lạc Dương hai người Phật quang phản âm, toàn bộ thả chậm, cuối cùng đứng im. Mà một quyền này của hắn, tốc độ không thay đổi, bất động không giao, liên tục đánh tan ma cung cung chủ từ hàng phổ độ trưởng cùng hộ pháp kim thân song trọng phòng ngự. Ma Cung cung chủ kịp thời biến chiêu, hồng quang lại xuất hiện, thân hình hóa cầu vồng bay ngược, lơ lửng không cố định, tránh đi biệt Đông Lai một quyền này. Nhưng mà Lô Hỏa thuần thành, tích ta hiển chính Phật môn võ học, nhưng cũng bị biệt Đông Lai một quyền phá vỡ, đánh được rút lui hồi nhất niệm thần công vốn là bộ dáng. Ma Cung cung chủ sắc mặt không có chút rung động nào, chiêu thức lại biến. Lần này, lại có ám kim quang huy, phóng lên tận trời. Tạ Bất Hưu nuốt một chút nước bọn, quay đầu nhìn mình bên người Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cũng có chút im lặng l lộ ám kim thần ma tướng ngưng kết Đỉnh thiên lập địa đem ma cùng cung chủ bào phủ trong đó một màn này Trần Lạt Dương ta bất hưu hai cái cổ thần giáo bên trong người không thể quen thuộc hơn được cái kia rõ ràng là cổ thần giáo danh Trấn Hồng Trần tại toàn bộ Hồng Trần giới bên trong đều có thể xương quyết định phòng ngự tuyệt học thần ma bất di thân giờ phút này hai người trước mắt trong thoáng chốc cái kia ma cùng cùng chủ thân hình dường như hổ hồ cùng Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang ý trùng hợp cái này cũng chưa hết trừ ám kim quang hoa bên ngoài, còn có huyết hồng kiếm quang chớp động. Đây trời biển máu, xuất hiện trên bầu trời tiên thiên cung, lần nữa bao phủ vòng trời, để nhân gian tia sáng ảm đạm xuống, ngựa đầu nhìn lại chỉ có ảm đạm một mảnh huyết hồng. Mên ngông trong biển máu, xuất hiện một cái ngược lại hướng phía dưới vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Sau đó cái này vòng xoáy bên trong, một đạo khổng lộ như núi non khủng bố huyết hồng kiếm quang, hướng phía dưới biệt đông lai đâm tới. Nhất niệm sinh văn pháp. Ma cung cung chủ lần này lại ra tay. Một ý niệm đồng thời biến hóa Hồng Trần Ma Đạo hai đại thánh điệu tuyệt học. Cổ thần giáo thần ma huyết cùng huyết hà một mạch kiếm thuật, một thủ một công, hợp tác chặt chẽ không một cái hở, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, đối mặt mãnh liệt như vậy tổ hợp, Việt Đông Lai phản ứng, cùng lúc trước so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Người nhất niệm sinh văn pháp, ta một quyền phá văn pháp. Cùng lúc trước một dạng nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại ẩn chứa phảng phất có thể vỡ nát thiên địa hư không, đánh vỡ Hồng Trần thiên địa lực lượng. Năm nắm đấm chính diện cứng đối cứng, hướng nên kích công tới huyết hồng kiếm quang. Liền gặp huyết quang vỡ vụn, giữa không trung bên trong hoàn nguyên thành tán loạn hư quang. Mà nắm đấm không ngừng hướng về phía trước, lại trùng điệp đánh vào ám kim sắc khổng lồ thần ma tướng bên trên. Cùng nắm đấm tiếp xúc cái kia một chút phương vị, ám kim quang hoa không ngừng lấp lánh. Sau đó, ám kim sắc dần dần tối lui, quang hoa hoàn nguyên vị cầu vồng giống như thất thải bộ dáng. Biến hóa chỗ, từ một điểm này, hướng chu vi tán. Thế là khổng lô thần ma tướng Liền là sụp đổ, hóa thành hồng quang, bị biệt đông lai một quyền đánh nổ. Nhìn xem một màn này, xuất thân cổ thần giáo tạ bất hưu, trên mặt lập tức lộ ra một bộ đau răng biểu lộ. Dù là biết rõ cái kia không phải chân chính thần ma huyết, mà là hát thủy tuyệt cung nhất nghiệm thần công biến hóa mà đến, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm tình kỳ dị. Hán vội ý thức quay đầu nhìn về phía bên người, đã thấy nhà mình phó giáo chủ đại nhân thấy say xương ngon lành. Tập trung vào, bài trừ tư tâm tạp nghiệm nghiêm túc nhìn. Dạng này đứng ngoài quan sát cơ hội cũng không nhiều. Trần Lạc Dương nhìn không chớp mắt nói. Đúng. Tạ bất hưu vội vàng quay đầu, thu liêm tâm tư, không còn dám nhìn Trần Lạc Dương. Bất quá trong lòng hắn giờ phút này đối nhà mình vị này phó giáo chủ, thực sự bội phục đến tổ đỉnh. Tiếp tuyến không nói phong hoàng biệt đông lai như thế nào. Nhà mình phó giáo chủ gây phiền thoái, đều chọc cho là ma cung cung chủ như vậy. Hồng Trần cự đầu liều mạng phân lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình xuất thủ, riêng này phân bản lĩnh liền Hồng Trần Hiếm thấy Trần Lạc Dương nhìn xem phía trên đọ sức, thì âm thầm gật đầu. Phong Hoàng Biệt Đông Lai, bình thường xác thực không đáng tin tuệ. Nhưng dưới tay cũng thực cứng rắn. Chân chính cùng người lúc động thủ, tiếu ngạo Hồng Trần thực lực mở ra không bỏ sót. Cùng loại thời điểm mới khiến cho người nhớ tới, cái này một lòng nhớ thương nàng dâu người điên, nhưng thật ra là cái có thể bằng sức một mình, nhẹ nhóm ép bình trừ thánh địa cấp thế lực bên ngoài toàn bộ Hồng Trần siêu cấp cự đầu, hành tẩu hình người thiên thai. Mà lại quan Biệt Đông Lai xuất thủ Mặc dù cùng Diệp Thiên Ma một thân cái thế ma công ở giữa, xác thực có mạch lạc có thể tìm ra, nhưng lại rõ ràng có khác nhau. Xem ra tại Diệp Thiên Ma cho hắn căn cơ được đặt nền móng phía trên, biệt đông lai chỗ đi, là mặt khác một con đường. Chỉ là không rõ ràng cái này liên quan đến Diệp Thiên Ma bản nhân mới nếm thử, vẫn là biệt đông lai chính mình đường lối sáng tạo. Tiên Thiên Cung bên trong, Càn Thiên Trưởng lão Du Hạo, một đôi tuyết trắng trường mi nhăn lại. Mà một bên khác, Nam Sở Hoàng Triều Phượng Tường Hầu Trình Yứng Thiên cũng im ắng nhìn một màn trước mắt. Bình thường mà nói, cùng cấp độ hai người giao thủ, nếu như một phương không kiêng nghề gì cả, còn bên kia trong lòng có kiêng kỵ, muốn tại giao thủ đồng thời, còn bảo hộ thứ ba phương người, như vậy công thủ ở giữa, cái sau khó tránh khỏi dễ dàng rơi vào bị động. Có thể Trần Lạc Dương liền lặng lặng đứng ở nơi đó, đứng ngoài quan sát trận này đại chiến. mama ma, ma cung cung chủ, lại không cách nào vòng qua biệt đông lai trước tiên đem Trần Lạc Dương bắt lại hoặc là đánh giết. Ngược lại là Biệt Đông Lai xuất thủ vi sái như ý, chiêu chiêu cường công, chiếm cứ chủ động. Ở trong đó phản ứng vấn đề, có thể liền có chút. Hồng chân chưa cự đầu ở giữa, thực lực đồng dạng có chia cao thấp, điểm này mọi người đều sớm minh bạch trước mắt một trận chiến, hoặc xem như mới nhất ví dụ chứng minh một trong. Hắc thủy tuyệt cùng nhất nghiệm thần công mặc dù thần diệu, biến hóa đa đoan, nhưng giờ phút này đối mặt địch nhân tới tới lui lui cứ như vậy đến vụng rất đơn giản đấm thẳng, nhưng dần dần bất lực chống đỡ. Biệt Đông Lai quyền ra liên hoàn Dưới chân cất bước, đuổi tới Ma Cung cung chủ trước mặt. Hắn lại đấm một quyền đánh ra. Lần này Ma Cung cung chủ, nhất niệm thần công triển khai, không lại biến hóa, mà là vạn trượng hừng quang, toàn bộ ngưng kết với tự thân. Nhìn như nhu hòa hư ảo cầu rồng, giờ khác này lại hình thành cơ hội có thể so chân chính thần ma bất diệt thân cường hãn phòng ngự. Nhất niệm thần công khác nhất trọng diệu dụng. Mọi loại tâm tư toàn bỏ qua, tất cả mọi thứ đều tan với một ý niệm. Thuần túy nhất, cho nên cũng kiên cố nhất, cường hãn nhất. Biệt đông lai nằm đấm, đánh vào hồng quang phía trên, cuối cùng lại không giống như lúc trước thế như trẻ tre, ngáy mắt liền phá vỡ đối phương phòng ngự. Hai đại cự đầu, một công một thủ, phía trên tiên tiên cung vòng trời, kịch liệt va chạm. Dư ba sung kích dưới, so lúc trước Phật quang phản âm còn kinh khủng hơn. Trần lạc dương trên thân sáng lên ám kim quang mang, bao phủ hắn cùng tạ bất hưu, ngăn cản khủng bố dư ba. Ha! Vòng trời phía trên, biệt đông lai trên mặt tái hiện tiểu dung, kiệt ngạo kiên cường đến cực điểm hắn mỉm cười Nâng lên chính mình một cái tay khác. Sau đó cũng một quyền đánh ra. Người nhất nghiệm sinh và pháp, ta một quyền phá vạn pháp. Người có nhất nghiệm, ta có một quyền. Hiện tại liền một quyền phá nhất nghiệm. Quyền thứ hai rơi xuống, cái kia cô động đến cực điểm hường quang, cuối cùng vỡ vụn. Ma cung cung chủ thần sắc cuối cùng trở nên ngưng trọng mấy phần. Thân hình hắn hóa cầu vồng, cuối cùng lùi bước, lại không chấp nhất với Trần Lật Dương, ngược lại rời đi đất này, hướng phương xa phi đột Biệt đông lai trong tiếng cười lớn, từng bước đạp không mà đi. Nhìn như châm trạm, nhưng trăm chú truy đang bay đi hồng quang về sau, biến mất ở chân trời. Đại chiến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tiên thiên, thiên cung bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa nhìn nhau không nói gì. Càn thiên trưởng lão du hạo, thân hình lên tới giữa không trùng, ánh mắt nhìn qua ngoài cùng nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nên đón du hạo ánh mắt, hướng hắn khoát khoát tay, dường như thăm hỏi. chương 414, 3 lần cơ hội. Áo đen đầu bạc du hạo, nhìn qua phương xa Trần Lạc Dương. Nhìn chầm chầm liếc mắt về sau, liền là thu hồi ánh mắt của mình. Hắn lại quay đầu nhìn nam sợ trình ứng thiên. Vị tiêu nam sở tiểu hầu ra thân hình, đã biến mất. Tựa hồ mặc kệ hát thủy tuyệt cung cung chủ có thể hay không chiến thắng, trần lạc dương kết quả như thế nào, trình ứng thiên cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Thiên thiên cung trưởng lão du hảo ánh mắt có chút chấp động. Trình ứng thiên hiện nay, xác thực không có quá nhiều tâm tư chú ý người khác. Nếu như đông chu vị kia nữ hoàng thật đã xuất quan, Vậy kế tiếp Tây tần hoàng triều chính dương thành bên kia cục diện, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Thiên Cơ tiên sinh đem khả năng bức ra ra. Mặc dù có hoặc cái này hoặc cái kia vấn đề, nhưng ai cũng vô pháp trăm 100% cam đoan, Thiên Cơ tiên sinh đối với hôm nay tiên tiền cùng biến, đến tọt cùng làm phản ứng gì. Nhất là tiền nhiệm cung chủ Sơn Tĩnh bỏ mình tình huống dưới. Du Hạo nhìn xem đi vào bên người cùng hắn tụ hợp Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác, Khảm thủy trưởng Lao thân đồ hậu mấy người, chậm chậm nói ra, ngoài cung sảng nghiệp gia tộc chính đốn, trong cung tạm thời phong sơn mấy ngày. Nhạc chính bác mấy người, tất cả đều gật đầu xác nhận, vâng, cung chủ. Càng Thiên trưởng lao Du Hạo thì khẽ lắc đầu, nói những còn kia quá sớm, mấy ngày kế tiếp mới là mấu chốt, qua ứng sư đệ một cửa ải kia, mới tính chân chính hết thể đều kết thúc. Những người khác nghe vậy, đều yên lặng gật đầu. Du Hạo nhìn về phía Khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu, cơ trọng đứa bé kia, nhìn kỹ tốt, nhưng hết thể chỉ có thể trong bóng tối làm việc, bên ngoài không cần gây cho người chú ý trước mắt trong cung, vẫn khả năng có nam sở, cổ thần giáo này địa phương hai mắt, cần cẩn phòng ngừa vạn nhất. Tình nhiên nửa bước không cách đi theo hắn, thân đồ hậu đắc. Cái khác đại đa số người mặt ngoài xem ra, tự nhiên là cơ trọng cùng cái khác đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ, theo sát thân đồ Tình Nhiên. Nhưng trên thực tế, nói chăm sóc cũng tốt, nói giám thị cũng được, lại là thân đồ Tình Nhiên, cái này võ thánh, tại nửa bước không cách chăm chú nhìn giống như không đáng chú ý cơ trọng. Nhếp sư đệ bế quan chứa thương, điều cơ trọng cùng Tình Nhiên cùng đi nhiếp sư đệ bế quan tri địa bên ngoài hộ pháp trong coi. Càn Thiên trưởng lao Du Hạo nói, cho nhiếp sư đệ cùng sử sư muội nói một tiếng. Không địa trưởng lao nhiếp quan hòa, mặc dù có thương tích trong người, nhưng thân vị Tiên Thiên Cung Thiên Cơ Tiên Sinh phía dưới cao thủ đứng đầu nhất một trong, một thân thực lực vẫn không thể khinh nổ, không tầm thường võ thánh có thể so sánh. Hung chi còn có thể tử đoái trách trưởng lao sử dung ở bên người. Đem thân độ tỉnh nhiên cùng cơ trọng cùng một chỗ điều tới, trên danh nghĩa chờ đợi phân công, hỗ trợ hộ pháp canh cổng. Kỳ thực là đem cơ trọng đặt ở ba đại cao thủ bên người, bao quanh bảo vệ. Đồng thời, tận khả năng không để lại dấu vết, không cho người phát giác cơ trọng điểm đặc biệt, đem bí mật bảo lưu tại trong phạm vi nhỏ. T. Ui ta minh bạch. Khảm thủy trưởng lao thân đồi hậu ưng tiếng nói. Du sư vinh, cái kia vương trương bên kia. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác hỏi. Mặc dù vương trương là nhiếp sư đệ chuyển nhân, nhưng toàn bộ tụ tập đến nhiếp sư đệ bên người, ngược lại dễ dàng để người chú ý. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo nói, trước đây vì miễn bị sơn ra độc thủ, Vương Trương ẩn giấu thực lực điệu thấp làm việc, dẫn đến hắn tại trong cung uy tín không đủ, tiếp xuống trình đốn trong cung sự vụ, chính có thể kết giao cho hắn trực tiếp qua tay, rèn luyện một chút đồng thời dựng nên uy tín. Lão giả sơ qua dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, trước mắt chính vào thời buổi rối loạn, Vương Trương rất có thể trở thành ngoại địch bia ngắm, mạng hắn nhiều cẩn thận nhiều. Nhạc Chính Bắc cùng Thân Đồ Hậu đều rõ ràng gật đầu. Du Hạo ánh mắt nhìn về phía Thân Đồ Hậu, Nhẹ giọng nói ra, chúng ta đều già rồi, cho dù có thể thông qua cơ trọng tìm tới địa phương, cũng không có hy vọng phóng ra một bước kia, chỉ có thể nhìn người tuổi trẻ tạo hóa, cơ hội chỉ có một lần, bản cung tại ứng sư đệ bên ngoài, nhất định phải có mới cự đầu cuộc khởi, mới có thể gắn bó thánh địa chi thế không suy. Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu nói, sư huynh không cần lo lắng cho ta cùng tình nhiên, thành như ngươi lời nói, cơ hội chỉ có một lần, vương trương cũng không dám nói có bao nhiêu năm chắc, đổi tình nhiên. Sợ là chỉ có thể hưởng phí hết cơ hội Chúng ta đều là tiên thiên cung bên trong người Tổ bị phá khó có chứng lành Chỉ có tiên thiên cung trưởng thịnh không suy Chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên Sơn ra vết xe đổ Ta đoạn sẽ không vì vậy bị che đậy tâm trí Tình nhiên bên kia Ta cũng sẽ lưu tâm chỉ điểm Thân đổ sư đệ hiểu rõ đại nghĩa Lao phu khắc sâu trong lòng ngũ tạng Du hạo nói Tốn phong trưởng láo nhạc chính bác Ánh mắt nhìn về phía ngoài cung xa xa dây núi Hắn nhẹ giọng hỏi nói du sư huynh, cái kia cổ thần giáo Trần Lạc Dương, đến cùng, biệt đông lai tâm tư khó dò, trước mắt còn không tốt kết luận, bất quá Trần Lạc Dương bối cảnh tuyệt không chỉ với cổ thần giáo, Lao phu hiện tại có chút minh bạch, giao ý tại sao lại chuyên môn lập một cái phó giáo chủ ra. Can Thiên trưởng Lao Du Hạo nói ra, kỳ nhân thiên cơ hỗn độn mơ hồ, khó mà phỏng đoán, nhất là cần phải đề phòng. Khảm thủy trưởng Lao thân đồ hậu hỏi, có lẽ, ứng sư huynh nơi đó. Can Thiên trưởng lão Du Hạo gật gật đầu, kiếm. Là cái này trần lạc dương người, nếu không là hắn, chuyện hôm nay tình không cho tới nháo đến trình độ như vậy. Chỉ những tiên lời nói, du hạo chưa hẳn toàn tin. Dù sao lọc kiếm ám toán sơn trung kiệt thời cái kia hoàng kim long phủ, lực lượng thực sự quá mạnh. Như vậy uy lực trí bảo, tại toàn bộ nam sở hoàng triều đến xem, không nói tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng khẳng định cực kỳ thưa thớt. Thậm chí có thể nói, chỉ có thể nắm giữ tại sở hoàng bản nhân trong tay, do nó quyết định, liệu sẽ ban thưởng cấp lâm thời sử dụng. như thế bà bối lại rơi nhập cổ thần giáo Trần Lạc Dương trong tay, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Vì vậy Du Hạo bán tín bán nghi. Hắn nói một câu nói thật, nhìn thấy biệt đông lai như vậy cử đầu, thế mà cũng quỷ dị tương trợ Trần Lạc Dương, khiến cho hắn đối với Trần Lạc Dương lau mắt mà nhìn, lúc này mới hoài nghi Trần Lạc Dương thật có khả năng nắm giữ Hoàng Kim Long phủ như vậy nam sở trí bảo, nếu không hắn căn bản không tin lộc Kiếm là Trần Lạc Dương an bài. Lý Xuyên, Lạc Khải bên trong tùy tiện ai, ngược lại còn có mấy phần hy vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, vốn là đã tại phục hy điện bên trong trường không lấy thế cục kẻ phản loạn một phương, là bởi vì vì Lục Kiếm, Lý Xuyên, Lạc Khải ba người đột nhiên nổi lên, cuối cùng dẫn đến cục diện trận hướng nhất định phải quyết chiến, không chết không thôi kết quả. Sở dĩ mặc dù Càn Thiên trưởng lão Du Hạo đối với Trình Dĩnh Thiên bán tín bán nghi, nhưng không ảnh hưởng hắn đối với Tiên Thiên cung trong ngoài ổn định lòng người lúc, đem Trình Dĩnh Thiên cùng Trần Lạc Dương đều đặt tới họa loạn người nhân vật phản diện vị trí bên trên đi. Mặt đối với thiên cơ tiên sinh thời điểm, Trần Lạc Dương cùng Trình Yến Thiên, cũng đều có thể dùng để con hát qua. Là ta thức người không rõ, mời Du Sư Vinh thứ lỗi. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bắt chắp tay, lọc kiếm. Thi thể của hắn, đã đã tìm được, sơ bộ nhìn qua, giống như là bị quang minh hoàng giết chết. Du Hảo nói, cây rất có cánh khô, nhạc sư đệ không cần chú ý, từ ngươi tặng hắn cuối cùng đoạn đường đi. Nhạc chính bắt đáp, vâng, Du Sư Vinh. Một đám tiên thiên cung túc lão nhìn qua phương xa ngoài cùng ở nơi đó Trần Lạc Dương cùng Tạ Bất Hưu thân ảnh đi xa biến mất. Tạ Bất Hưu kính sợ Đan Sen, nhìn qua nhà mình phó giáo chủ. Mới Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ hiện thân thời khắc, hắn là thật tuyệt vọng. Làm sao tưởng tượng nổi, Phong Hoàng biệt Đông Lai thế mà hiện thân, đồng thời tập trung tinh thần che chở Trần Lạc Dương đến cùng, cùng cung vị cự đầu Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ đại chiến một trận. Tiên thiên cung tiền nhiệm cung chủ Sơn Tĩnh, Càn Thiên trưởng lão Du Hạo, cùng Khôn địa trưởng lão Nhiếp Quan Hỏa, Trấn Lôi trưởng lão Mục Siêu, đều là hồng trần bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Khách quan với còn đang trưởng thành thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn đều là trụ cột vững vàng giống như Trung Kiên. Hồng Trấn bên trong cự đầu cường giả, đối với đại chúng đến nói, thuộc về một cái cấp độ khác tồn tại, nhiều khi lẫn nhau kiềm chế, uy hiệp ý nghĩa lớn hơn. Các phương thánh cấp bậc thế lực, lẫn nhau ở giữa chủ yếu liên hệ người chính là sơ tĩnh, du hạo bọn hắn. Nhưng khách quan với thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiền, cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý chờ cự đầu cường giả đến nói, sơ tĩnh, du hạo bọn hắn không thể nghi ngờ thấp tầng Đối với Tạ Bất Hưu mà nói, thì càng là có xa không thể chạm cảm giác. Tại Thiên Cơ Tiên Sinh không có ở đây tình huống dưới, Tạ Bất Hưu đi theo Trần Lạc Dương đến Tiên Thiên Cung, đối mặt sân tĩnh, Du Hạo chờ đại lao qué rối, Tạ Bất Hưu cắn răng một cái nhắm mắt lại, còn dám đánh bạo bí quá hóa liễu. Nhưng nếu là đổi Thiên Cơ Tiên Sinh, Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ như vậy cự đầu tại trước mặt, cái kia nhỏ Tạ Đồng học căn bản không có tiến phục hi điện là gan. Dù là Trần Lạc Dương muốn xử lý hắn, hắn cũng không có can đảm tại thiên cơ tiên sinh trước mặt cản trở. Dù sao đều là chết, bị Trần Lạc Dương xử lý cùng bị siêu cấp cự đầu xử lý cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, cùng ứng tiên thiên, ra ý bọn hắn địa vị ngang nhau biệt Đông Lai, lại đối với Trần Lạc Dương nhìn với con mắt khác, chủ động giúp chỗ dựa, chuyện này đối với Tạ Bất Hưu tạo thành rung động, không thể nghi ngờ càng thêm mánh liệt. Trần Lạc Dương giờ phút này thì là lâm vào trong trầm tư. Cùng biệt Đông Lai ước định, đối phương sẽ giúp hắn ba cái bận nhiệm. Đi Nam Sở Hoàng Đô là lần thứ nhất, trước mắt nhanh như vậy liền nên đón hồi hai. Vốn là dự phòng thiên cơ tiên sinh bỗng nhiên trở về, sở dĩ sớm liền để biệt đông lai chờ ở một bên, lấy phòng người vạn nhất. Kết quả thật đúng là xuất vạn nhất sự tình, bất quá không phải thiên cơ tiên sinh, lại là hát thủy tuyệt cùng công chủ, cũng coi như làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi. Chỉ là như vậy vừa đến, còn cần tiếp tục để phòng thiên cơ tiên sinh. Nói không chừng lập tức liền muốn mời biệt đông lai hỗ trợ lần thứ ba xuất thủ. Cái tên điên này mặc dù là cái lao bản ô, nhưng tư duy con đường rõ ràng cùng thường nhân có gì. Chính mình nắm giữ hàn yên hạ lạc, không có nghĩa là gối cao không lo, có thể tùy tiện sai xử biệt đông lai. Sơ qua một cái ứng đối thất thố, đối phương khả năng trực tiếp không quan tâm liền nổ. Đây không phải là một cái sẽ tỉnh táo cân nhắc lợi hại được mất người, không thể huy hiếp, chỉ có thể dô dành tới. Hồng trấn rất nhiều cự đầu cường giả bên trong, khả năng này là một cái duy nhất có thể bị tính toán như thế tồn tại. nhưng trái lại Đối phương cũng là khả năng nhất không đem trí tôn đệ tử cái này thân phận để vào mắt, làm việc không cố kỵ gì người. Muốn đối phương về sau giúp mình càng nhiều hồi, còn cần phí một phen suy nghĩ mới là. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên mang theo tạ bất hưu rời đi tiên thiên cung phụ cận địa giới. Bất quá, hắn không có lập tức trở về cổ thần giáo phạm vi thế lực, mà là vẫn dừng lại tại Nam Sở Hoàng Triều cương vực bên trong, một lần nữa ẩn nấp xuống tới. Hôm nay tiên thiên cung loạn, còn không có thực sự kết thúc. Thiên cơ tiên sinh cuối cùng sẽ có phản ứng gì, mới đưa chân chính quyết định hết thảy đều kết thúc thời điểm, hết thảy kết quả cuối cùng. Trần Lạc Dương liên hệ cổ thần giáo Tiềm Phục tại Nam Sở Hoàng Triều nơi đó nằm vùng thám tử. Lập tức đem Tiên Thiên Cung bên trong phát sinh hết thảy, kỹ càng bẩm báo cho giáo chủ. Tạ Bất hưu ý thì theo Trần Lạc Dương chỉ thị, phân phó cổ thần giáo ở đây mạng lưới tình báo, chuyển lại tin tức cho còn tại Tây Tần tổng giáo giáo chủ giang ý. Chương 415, thêm vào đặt cược, thừa thắng xông lên. Tạ bất Hữu báo tin rất có chương mực, trừ báo cáo Tiên Thiên Cung bên trong phát sinh sự tình bên ngoài, về hắn cùng Trần Lạc Dương như thế nào tiến vào Tiên Thiên Cung, cũng không nhiều đề. Có quan hệ chính mình thay thế giả mạo Lộc Kiếm các loại chi tiết, hoàn toàn nát tại trong bụng. Không tại với mắt thấy Phong Hoàng Biệt Đông Lai cùng Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ ở giữa đại chiến, mà là bởi vì, khi Trần Lạc Dương tìm tới hắn, dẫn hắn cùng rời đi Tiên Thiên Cung thời điểm, thuần thế thu hồi phụ tang thụ tâm, giải trừ trên người hắn ngụy trang biến hóa, nhỏ tại đồng học về sau, lại cảm giác giống như là có đồ vật gì lưu tại chính mình thần hồn bên trong. Thân là thánh địa đích chuyển, lại là tu luyện phục hy dịch thiên thiên dạng này đặc thù tuyệt học, để tạ bất hưu đối với phương diện này rất mẫn cảm. Trải qua cẩn thận phòng đoán nghiên cứu về sau, hắn phát giác, tựa hồ cùng cái kia một tờ thiên thư có quan hệ. Cái này khiến tạ bất hưu đồng học trong lòng bất an, chẳng biết là bởi vì lúc trước tiếp xúc thiên thư tình huống bình thường, vẫn là một vị nào đó họ trần phó giáo chủ cố ý lưu hạ thủ đoạn Đối nhà mình giáo chủ Giang Ý thực lực cùng năng lực, tạ bất hưu vẫn là có lòng tin. Nếu như đi hướng Giang Ý xin giúp đỡ, có lẽ có biện pháp giải trừ thai hoàng ẩm. Có quan hệ Trần Lạc Dương các loại thủ đoạn, tự cũng có thể chi tiết báo cáo. Nhưng Giang Ý đối với Trần Lạc Dương lúc trước các loại ủng hộ, thì để tạ bất hưu trong lòng không chắc. hắn khó để xác định đây hết thể phải chăng có Giang Ý ngẩm thừa nhận, lại hoặc là Giang Ý cho dù biết, cũng sẽ dung túng Trần Lạc Dương như thế làm việc. đã như vậy Chính mình vẫn là không cần nguồn làm tiểu nhân tương đối tốt. Phó giáo chủ trước mắt chấp trưởng thần ma cung, hắn tạ bất hưu hiện tại thân ở thần ma cung bên trong, liền ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc tốt. Lần này tiên tiên cung chuyến đi mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng bình an xông qua, nhà mình vị này trần phó giáo chủ, làm việc nhìn tới vẫn là rất có phổ. Chính mình đi theo hắn, trung thực nghe lệnh, nghiêm túc làm việc, có lẽ còn là không có nguy hiểm đến tính mạng. À, tạ bất hưu thầm cười khổ. Tâm tình sơ qua thả lỏng một ít về sau Nhỏ tạ đồng học lại cẩn thận phỏng đoán chính mình thần hồn bên trong cái kia một chút khác thường tồn tại, dần dần lại có hoàn toàn mới cảm thụ. Tựa hồ tìm về mấy phần lúc trước đứng ngoài quan sát cái kia hồn chữ thiên thư cảm giác, lòng có dư vị, được ích lợi không nhỏ. Cái này khiến tạ bất hưu thầm than một tiếng. Thật sự là khó mà nói, đây là phó giáo chủ đại nhân ban thường, vẫn là cảnh cáo của hắn. Nhỏ tạ đồng học lo được lo mất đồng thời, Trần Lạc Dương cũng tương tự tại tổng kết suy tư. Chuyến này có quan hệ hồn chữ thiên thư Huyết Thần Châu còn có phù tang thụ tâm tổ hợp vận dụng, để hắn đối với mấy kiện bảo vật này lại có càng thâm nhập lý giải cùng nhận biết. Trong lòng của hắn thêm ra một chút tưởng tượng. Bất quá bây giờ không cần vội vã nghiệp chứng, chờ coi trước mắt là vụ gấp xử lý lại nói. Mặc dù bởi vì tạ bất hữu giả trang lộc kiếm tại ra tay về sau liền bị ép trốn đi phục hy điện, để Trần Lạc Dương khó mà hiểu rõ phục hy điện đại chiến sau cùng cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng trong đầu của hắn Bạch Ngọc trong bình ám kim quỳnh tương tăng trưởng, Trình độ nhất định có thể làm tham khảo Không phải mình tự mình xuất thủ đánh giết Nhưng chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có người tử vong Quỳnh Tương liền sẽ có tăng trưởng Tiên Thiên Cung hai phái Bị hắn chọn triệt để khai chiến Tử thương không thể tránh được Bạch Ngọc trong bình ám kim Quỳnh Tương Tự nhiên cũng liền tục gia tăng Ở trong đó có hai lần tương đối đặc thủ Một lần tốc độ tăng to lớn Cùng Trần Lạc Dương tự tay đánh chết thứ 16 Cảnh thanh như quan trường Xuân Miên so sánh Cũng cao hơn rất nhiều Cái kia cực có thể là một vị thứ 17 cảnh võ thánh vấn lạc. Hơn phân nửa là Sơn Thị Bộ Tộc Tộc trưởng Tiên Thiên Cung Ly Hỏa trưởng Lao Sơn Tùng. Mà một lần khác, càng thêm khoa trương. Cứ như vậy một chút, tốc độ tăng so cái khác sở hữu cộng lại còn muốn nhiều. Cái này cho thấy, có một cái tu vi cao hơn người vấn lạc. Dựa theo Tiên Thiên Cung bên trong đại chiến song phương tu vi địa vị so sánh, cần phải siêu không ra 4 người liệt kê. Cũng chính là dưới tình huống bình thường. Hồng Trần bên trong nói tới không tính thiên cơ tiên sinh tình hùng giới, tiên thiên cung bên trong bốn đại cao thủ. Tiên nhiệm cung chủ lật tay càn khôn sân tĩnh. Càn thiên trưởng lao du hạo. Khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa. Trấn lôi trưởng lão mục siêu. Chỉ có bốn vị này thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh chết trận, mới có thể để bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tường có khoa trương như vậy tốc độ tăng. Bất quá, trong bốn người này, chỉ có một người vẫn lạc, cái kia làm sao có thể tính cao nhất hẳn là tiền nhiệm tiên thiên cung chủ Nếu như muốn đánh tới du hạo, nhiếp quan hòa, mục siêu ở trong một người vẫn lạc mới bắt lại Sơn tinh thảm liệt trình độ, cái kia càng lớn có thể là Sơn tinh cùng một trong lên đồng quy vô thận, mà không phải bị bắt sống. Giả sử nàng cùng thiên cơ tiên sinh vẫn như cũ phu thê tình thầm, ngược lại là có khả năng khiến cho kẻ phản loạn một phương thủ hạ lưu tình, không tiếc đánh đổi lưu nàng tính mạng. Nhưng đã nàng cùng thiên cơ trào tiên sinh náo sập, cái kia kẻ phản loạn một phương hạ thủ liền không có nhiều cố kỵ như vậy chỉ là chính như Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu lời nói, thiên cơ tiên sinh năm đó một trường kia, chung quy là không có rơi xuống tới. Hôm nay tiên thiên cung nội loạn, sơ tính không chết thì thôi, nhưng nếu quả như thật bỏ mình, thiên cơ tiên sinh đến tuột cùng sẽ là phản ứng gì, ai cũng không dám cam đoan. Trần Lạc Dương tin chắc, mặc kệ là nam sở trì những thiên, vẫn là tiên thiên cung du hạ mấy người, đối với cái này cần phải có dự án. Coi như không có, trước mắt cũng sẽ không hoàn toàn phó thác cho trời, mà là sẽ nghĩ cách chủ tính. Lấy phòng ngừa vạn nhất thiên cơ tiên sinh nổi giận như vậy bọn hắn sẽ làm thế nào đâu Trần Lạc Dương trong lòng suy tư có tiên thiên cung hôm nay cái này một số lớn tiền thu để hắn bạch Ngọc trong bình ám Kim Quỳnh Tương tích xúc trở nên có chút phong phú cái này khiến Trần Lạc Dương hơi có chút do dự phải trang tốn hao một chút Quỳnh Tường thẩm tra một chút nam sợ cái kia chỉnh những thiên tin tức hắn Nghi tận khả năng nhiều tích lũy ám Kim Quỳnh Tương làm dự bị Hồng Trấn bên trong phong vân khuái động Không Trần Ngoài có Thiên Thiếu Quân chờ khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm. Không nhiều chuẩn bị chút lương thực dư, trong lòng khó tránh khỏi khuyết thiếu lực lượng. Nhưng trước mắt vắn này, có lẽ là cái lớn đầu nhập lớn hồi báo cơ hội. Mình đã trước kiếm một món hời, kế tiếp là thấy tốt thì lấy, yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là thêm vào đặt cược đầu. Thành công lợi dụng thiên động nghi, để tinh diệu đến đến lúc trì hoán một chút, chính mình tiên thiên cung chuyến đi thiết yếu nhất mục tiêu, kỳ thật đã thành công đạt thành. Cái này một bút thu hoạch, thỏa thỏa rơi túi Vi An không cho tới bồi ra ngoài. Như là đã có giữ gốc, lại thế nào đều không về phần mình thật có tổn thất, cái kia sao không tiếp tục nhiều liệu một phát càng lớn. Trần Lạc Dương suy nghĩ ngưng khi, trong lòng có quyết định. Mặc dù là thêm vào đặc cược, nhưng cũng phải tìm trọng yếu nhất tiết điểm, thép tốt dùng trên lưới lao. Cục diện bây giờ, mặc dù không xác định cụ thể là ai xử lý tiền nhiệm Tiên Thiên cung chủ Sơn Tĩnh, nhưng thiên cơ tiên sinh vạn nhất thật truy cứu tới, chỉ dựa vào trước mắt tiên thiên cùng, rất khó kháng trụ. Có cản thiên trưởng lão du hảo mấy người chủ trì, tiên thiên vạn tượng đại trận toàn lực vận chuyển phía dưới, có lẽ có thể cản thiên cơ tiên sinh nhất thời, nhưng thủ lâu tắt vua. Bọn hắn nhất định phải dựa vào ngoại viện. Khả năng nhất nhờ giúp đỡ, hơn phân nửa là sở hoàng. Giờ phút này tiên thiên cung cùng nam sở ở giữa mối quan hệ, tự nhiên là vị kia tiểu hầu già không thể nghi ngờ. Thế là, Trần Lạc Dương liền là thông qua trong đầu của chính mình tôn kia Bạch Ngọc Bình, thẩm tra nam sở phượng tường hầu chỉ những thiên tin tức. Bạch Ngọc trong bình ám kim quỳnh tường, lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng biên độ, hạ xuống một mạng lớn. Mặc dù không đạt được thứ 18 cảnh võ thánh trình độ, nhưng rõ ràng so thứ 17 cảnh tiên thiên cung lý hỏa trưởng Lao Sơn Tùng muốn cao hơn rất nhiều. Cái này trình ứng thiên tu vi cảnh giới, cũng là thứ 17 cảnh, thật đánh nhau, thực lực thỏa thỏa tại Sơn Tùng phía trên. Coi như đối đầu thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, nói không chừng đều có lực đánh một trận. Hồng Trần thập kiệt một trong, nam sở đại tân sinh đệ nhất nhân. Là thật danh bất hư chuyển. Bất quá Trần Lạc Dương trước mắt, càng chú ý đối phương cuộc đời kinh lịch. Một người cuộc đời, lượng tin tức nhiều đến sắp có thể so với một bản giải đặc tác phẩm vĩ đại Tùng thư. Trong đó nội dung, cũng thực kinh bạo, để Trần Lạc Dương nhìn thứ nhất mắt liền có không rời mắt nổi cảm giác. Tại Trần Lạc Dương yên lặng xem thời điểm, vòng trời phía trên đột nhiên vỡ ra. Từ này trong cái khe, một người thân ảnh rơi xuống. Đã hai chuyện, trước đó sổ sách trả sạch, sau đó phải xem ngươi rồi. Ngươi giúp ta cùng trí tôn cầu tình, ta giúp ngươi xử lý chuyện thứ ba. Cao lớn thân ảnh rơi xuống, chính là phong hoàng biệt Đông Lai. Trần Lạc Dương lấy lại tinh thần, nhìn về phía biệt Đông Lai, lạnh nhặt nói, ta xưa nay sẽ không bạc đáy người một nhà, gia sư nơi đó, ta đã giúp ngươi nói qua. Biệt Đông Lai con mắt lập tức sáng lên, ổ, trí tôn làm sao nói. Ngươi muốn vì gia sư trông coi đỉnh lô, kế tiếp còn cần nhìn ngươi biểu hiện, nếu như tận tâm, gia sư sẽ cân nhắc chỉ điểm ngươi một hai. Trần Lạc Dương nói, Việt Đông Lai ngay vậy, ma quyền sát trưởng, trí tôn nhân vật bậc nào, đã như vậy mở kim khẩu, vậy liền chẳng khác gì là đáp ứng a hắn cao hứng một bàn tay đập vào Trần Lạc Dương trên bờ vai, ngươi tại trí tôn trước mặt nói chuyện, quả nhiên có tác dụng. Đương nhiên có tác dụng. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, đừng cao hứng sớm như vậy, kế tiếp còn muốn xem chính ngươi biểu hiện, ngươi đừng đùa đợt. Sẽ không, sẽ không, cứ việc yên tâm. Việt Đông Lai cao hứng cười nói, ta cam đoan để trí tôn hài lòng. Sau đó hắn lại có chút hề hoại, chính là chẳng biết muốn đợi bao lâu, ta hận không thể lập tức đi tìm nương tử của ta. Trần Lạc Dương nói, cho nên nói, tâm gấp không được, ta đã hết giúp sức ngươi, ngươi chính mình đừng làm đậu. Ta hiện tại liền quay về trí tôn nơi đó đi. Biệt Đông Lai một lần nữa cười nói, lại là ta thiếu ngươi nhân tình, lần sau ngươi có việc, ta lại giúp ngươi một lần. Trần Lạc Dương nói, không cần lần sau, rất nhanh, liền cần muốn ngươi ra lần thứ ba tay. Biệt Đông Lai có chút do dự. Cũng không phải đổi ý, trí tôn nơi đó, ta chạy về đi, cũng đừng sai lầm thời điểm. Trần Lạc Dương đang chờ nói chuyện, đống nhiên quay đầu. Sau đó liền gặp phương xa tạ bất hưu chính hướng phía bên mình chạy tới. hắn trông thấy đứng tại Trần Lạc Dương bên người nam tử cao lớn, không khỏi hô hấp cứng lại, vô ý thức dừng bước. Biệt đông lai thì đối với tạ bất hưu đến nhìn như không thấy. Trần Lạc Dương đồng dạng mặt không đổi sắc, chuyện gì? Tạ bất hưu vụn trộm nuốt một ngũm nước bọn, vội vàng đi lên trước Hướng Trần Lạc Dương cùng Biệt Đông Lai hành lễ, đồng thời đệ trình một cái ngọc giản cho Trần Lạc Dương. Bầm chân phó giáo chủ, trong giáo có cấp báo. Trần Lạc Dương tiếp nhận ngọc giản, nhanh như vậy đã có trả lời. Ta bất hưu lắc đầu, không phải giáo chủ trả lời, mà là nơi khác chuyển về khẩn cấp tình báo, chỉ là ta chẳng biết nội dung cụ thể. Trần Lạc Dương ngừ một tiếng, xem trong ngọc giản tin tức. Sau khi xem, hắn quay đầu sông một bên Biệt Đông Lai nói ra, không cần lo lắng thời gian khẩn trương, Liền muốn cực khổ ngươi lại ra tay một lần. chương 416, mưa gió sắp đến. Liền mấy ngày nay. Cái kia cũng không có vấn đề. Biệt đông lai like nghe vậy tùy tiện nói ra, muốn làm gì. Trần Lạc Dương trước khoát khoát tay bên trong ngọc giản, nói với tạ bất hưu, chuyển tin trở về, tiên thiên cung nơi này, ta có phát hiện mới, tạm thời trước không trở về tổng đàn. Tạ bất hưu mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cùng kính đáp, vâng, thuộc hạ tuân lệnh Trần Lạc Dương đạt được tin tức, Tổng giáo giáo chủ Giang Ý bên kia, khẳng định cũng nhận được, tin tưởng Giang Ý tự có phán đoán, quyết định tiếp xuống nên làm như thế nào. Tạ bất hưu lui ra về sau, Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về phía Biệt Đông Lai, trước mắt còn khó xác định mục tiêu là ai, tiên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng cần phải ngay tại mấy ngày nay ra kết quả. Biệt Đông Lai hiếu kỳ hỏi, người đang đánh ý định quỷ quái gì? Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về phía tiên thiên cung vị trí, tiên thiên cung sự tình, rất sắp có một cái cuối cùng chấm dứt. Ngón tay hắn bước ve cái kia cái ngọc giản, chú hoàng, xuất quan. Không có cùng tiểu cô nương kia đã từng quen biết, bất quá nghe tiếng đã lâu. Việt Đông Lai hỏi, người muốn đối phó nàng. Không nhất định, muốn trở tiến thêm một bước tin tức. Trần Lạc Dương nói, là, người còn không biết chính Dương Thành phát sinh sự tình. Hắn chọn chô mâu chốt, đơn giản để vài câu. Việt Đông Lai lập tức trừng to mắt, đấm ngực dầm chân, chỉ tiếc ta bị trí tôn lưu lại, bằng không sao đều không thể bỏ qua. Khó được cái này chết lão quỷ chịu ra một chuyến. Sau đó, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hiểu do nói ra, muốn chiếu ngươi nói tình huống, cái kia Đông Chu tiểu cô nương hẳn là sẽ đi Tây Tần cho Thiên hạ Vân lão đầu hỗ trợ nhà. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, đồng ý đối phương phán đoán. Hồng Trần bên trong, nhân khẩu phồn hoa nhất đông đúc rộng lớn cương thổ, căn bản là ba đại hoàng triều chân vạc mà đứng. Mà chính đạo thánh địa, phân lớn thì tọa lạc với ba đại hoàng triều cương vực bên trong, giống như quốc gia bên trong quốc gia. Song vương tại tài nguyên tài phú nhân khẩu bảo vật nhân tài tài nguyên các phương diện, khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh cùng ma sát. Nếu như liên lụy đến tín ngưỡng vấn đề, vậy thì càng dễ dàng dẫn phát hoàn quyền cùng tín ngưỡng ở giữa xung đột. Tiểu Tây Thiên cùng Thanh Nưu quan một Phật một đạo, ở phương diện này rõ ràng nhất. Cái trước nằm ở Tây Tần, mà cái sau nằm ở Đông Chu. Trên danh nghĩa cùng thuộc chính đạo, nhưng tương hô ở giữa quan hệ khẩn trương trình độ, cơ hồ không thể so chính ma chi tranh kém bao nhiêu. Tây Tần hoàng triều cảnh nội tôn đạo ước phật vi chèn ép tiểu Tây Thiên, cố ý bồi dưỡng đạo môn thế lực cùng quy chế hoành. Hồng trấn giới bên trong tại Thanh Nư Quan cái này đạo môn khôi thủ phía dưới, đứng đầu nhất ba đại đạo môn thế lực Thái Ứ Sơn, Côn Lô Sơn, Sích Thành Sơn, toàn bộ đều tại Tây Tần hoàng triều cảnh nội. Mà cùng chi tướng Phản, Đông Chu hoàng triều thì là Tôn Phật tức nói, nâng đỡ Phật môn thế lực, chèn ép Thanh Nư Quan, cân bằng hai bên ở giữa trường khống. Hồng trấn bên trong trừ tiểu Tây Thiên bên ngoài đứng đầu nhất ba đại Phật tự, Bồ Đề tự, Thịnh Thổ Thiên Viện, gia làm chủ, đều tại Đông Chu hoàng triều cảnh nội. Tiểu Tây Thiên lần này hết sức giúp đỡ mất đi tần đế Tây Tần hoàng triều ổn định cục diện, trong đó có bao nhiêu gia về công nghĩa, có bao nhiêu già với tự thân phát triển, một mực mỗi người nói một kiểu, để không ít người lấy âm như luận phỏng đoán. Quả thực bởi vì bọn hắn trước đây cùng Tây Tần hoàng triều ở giữa, quan hệ cực kỳ khẩn trương. Mà bây giờ một cái bị suy yếu Tây Tần, chính phù hợp tiểu Tây Thiên tố Cầu. Điều kiện tiên quyết là không có cái khác kẻ ngoài lai cùng triển khai mới cạnh tranh. Nói ví dụ tích cực tiến vào Tây Tần Thanh Nư Quan. Mà Đông Chu Hoàng Triều cùng mình cảnh nội Thanh Nư Quan, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng một mực rất không đối phó. Khách quan mà nói, tọa lạc với Nam Sở Hoàng Triều cảnh nội Tiên Thiên Cung, cùng Nam Sở Hoàng Triều ở giữa ở chung, mặc dù cũng có quần quật sóng ngầm, nhưng đã có thể tính được hài hòa hữu ái. Nhưng hai cái này ở giữa, lại không kịp nổi Đông Chu Hoàng Triều cùng Thiên Hà một mạch. Cùng Thanh Nư Quan đồng dạng, Thiên Hà một mạch sơn môn, cũng tọa lạc tại Đông Chu cảnh nội. Bất quá không giống Đông Chu cùng Thanh Như Quan ở giữa không đối với bản bộ ráng, Đông Chu cùng Thiên Hà cao tầng cường giả ở giữa, quan hệ lại tương đối hòa hợp, thậm chí có thể được xưng là thân mật. Một ít thời điểm, Minh Hữu đều không đủ lấy hình dung song phương quan hệ. Có chuyện ngôn xưng, sớm tại hơn nghìn năm trước kia, Thiên Hà lão kiếm tiên thiếu niên thời điểm, liền cùng Đông Chu sớm mấy đời thành viên Hoàng Thất Tương giao tâm đầu ý hợp. Ngàn năm phía dưới, song phương một mực ở Trung Hoa Thuận, tại rất nhiều đại sự bên trên đồng Thanh đồng cùng cùng tiến cùng lui nhất là hơn trăm năm trước, toàn bộ Hồng Trần liên hợp lại đối kháng vây quét Diệp Thiên Ma đại chiến bên trong, lúc ấy một đời kia Chu hoàng chết trận về sau, Đông Chu hoàng triều nhất thời ở giữa không người kế tụ. Tiên Thiên cung một mạch, Thiên Cơ Tiên Sinh mặc dù quanh năm không trở về Tiên Thiên cung, nhưng hắn cùng Cung Chủ Sơn Tĩnh xung đột ít có người biết, là bên ngoài giới vẫn đem Tiên Thiên cung cùng Thiên Cơ Tiên Sinh xem là một thể, Tiên Thiên cung trên danh nghĩa cũng coi là có nhà mình, cự đầu tòa chấn. Mà Đông Chu hoàng triều gần hơn 100 năm thời gian bên trong, lại không người có thể bổ thượng vị đưa, lúc ấy mới kế nhiệm Chu hoàng, từ đầu đến cuối tu vi đều dừng lại tại võ thánh cảnh giới. Toàn bộ nhờ lao Kiếm Tiên ủng hộ, Đông Chu hoàng triều mới được bảo đảm không suy. Thẳng đến lúc trước cùng Thiên Ma đại chiến mấy trăm năm về sau, bây giờ Đông Chu nữ hoàng hẳn thế, cũng tại ngắn ngủi thời gian 20 năm trưởng thành, Đông Chu hoàng triều mới một lần nữa vững chắc. Mà trước đó, tất cả đều dựa vào Lão Kiếm Tiên tỏa trấn ổn định đại cục, đối nội uy hiếp thanh nguy đối ngoại ngăn cản Tây tận, nam sở Phụ Tang đạo, Thiên Hà một mạch, cũng chưa tu hú chiếm tổ chim khách, thừa cơ tại Đông Chu mở rộng lực ảnh hưởng hoặc là cấp lấy lợi ích. Lao Kiếm tiền cũng không can thiệp Đông Chu nội chính, chỉ là như chờ mặc Kình Thiên chi trụ, vì Đông Chu trèo chống đại cục trăm năm, thẳng đến Đông Chu có mới cự đầu quật khởi, mới công thành lũy thân. Bình tĩnh mà xem xét, Đông Chu cùng Thiên Hà ở giữa, cũng không phải là hoàn toàn không có ma sát xung đột thời điểm. Khách quan mà nói, Thiên Hà một mạch cứng nhắc mà cương liệt, không công lý khiến. Tiêu La Mà Đông Chu Hoàng triều bao la muôn vàn quảng nạp nhân tài, khó tránh khỏi sẽ co vàng thao lẫn lộn hoặc là quay vòng giao dịch tình huống. Có đôi khi phát sinh xung đột không thể tránh được. Bất quá song phương đỉnh tiêm nhân vật ở giữa, quan hệ cá nhân rất tốt. Đời trước Chu Hoàng cùng đương đại Đông Chu Nữ Hoàng, một mực đối với Lao Kiếm Tiên trước đó đỡ bảo đảm chi tình cảm niệm tại tâm. Trước đây Đông Chu Nữ Hoàng bế quan, không có tham gia chính dương thành chiến. Lao Kiếm Tiên cùng tiểu Tây thiên phổ tuệ phương trưởng trọng thương phía dưới, nhờ có thiên cơ tiên sinh ra mặt mới kháng trụ huyết hà lao tổ áp lực. Nhưng song phương trước mắt còn tại chính Dương Thành Giang Co, thủ vệ Tây Tần một phương ở vào bị đậu. Đông Chu nữ hoàng giờ phút này xuất quan, chắc chắn sẽ tiến về Tây Tần, tương trợ lao kiếm tiên. Mặc dù Đông Chu Hoàng Triều cũng có người giết vào Tây Tần, nhưng Trần Lạc Dương lúc ấy liền chú ý tới, người cầm đầu chính là chấn thủ tần xung quanh cảnh Đông Chu tướng Soái giết vào Tây Tần, cùng thiên hà lao kiếm tiên làm trái lại người, cũng không bao gồm Đông Chu Hoàng tộc cao thủ Khó mà nói hoàng tộc phải chăng có lệnh cấm hạ đạc. Có lẽ hoàng tộc ở trong cũng tồn tại cùng thiên hà ở giữa xung đột người. Nhưng ở Đông Chu Nữ Hoàng sau khi xuất quan, sự tình tất nhiên sẽ có cái minh sát thuyết pháp. Cho tới Đông Chu Nữ Hoàng gấp rút tiếp viện lão kiếm tiên về sau, chính Dương Thành bên trên rằng có song phương giao thủ thắng bại, trước mắt còn khó xác định. Nhưng chính Dương Thành trước đó cục diện rằng co, rất có thể bị đánh vỡ, xuất hiện biến hóa, mọi người không lại tiếp tục hướng, mà là buông tay buông chân đại chiến một trận. Thiên cơ tiên sinh, liền có khả năng bức ra ra. Đến lúc đó mới là tiên thiên cung văn này, cuối cùng thấy rõ ràng thời khắc. Tự tay xử lý tiền nhiệm cung chủ Sơn tĩnh trình ứng thiên, cũng đã nhận được đồng chu bên kia tin tức, đã vội vã tiến đến chuẩn bị. Nếu như là ứng tiên thiên cái kia già không biết xấu hổ, ân, là cái ngành thủ. Biệt đông lai cười cười. Trần Lạc Dương nói, hiện nay còn khó nói, nhưng ta tin tưởng rất mau trở lại thấy rõ ràng. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó là Tây Tần Hoàng Triều cương vực vị trí. Tây Tần, Đông Chu biên cảnh giao tiếp chi địa Núi non trùng điệp ở giữa, ô ép một chút một đám người lớn tụ tập cùng một chỗ, đầy khắp núi đồi, cứ thế với liếc mắt nhìn qua nhìn không thấy núi, chỉ có thể nhìn thấy người. Nhưng nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, lại lặng ngắt như tờ, bầu không khí trầm mặc làm người sợ hãi. Mọi người tại đây, toàn bộ đều là Đông Chu võ giả, đồng thời Tu Vi tất cả đều không thấp. Trong đó không thiếu võ thánh cùng võ đế cảnh giới cao thủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Đông Chu đánh vào Tây Tần cương vực bên trong cao thủ, số lượng khổng lồ, tỏa ra các nơi chiếm lĩnh rộng lớn cương vực. Bất qua dưới mắt thế công đã toàn bộ đình chỉ, đồng thời các nơi người đầu lĩnh, đêm tối đường về, tụ tập tại dãy núi này ở giữa, chầm mặt chờ. Người cầm đầu, thân mang tướng khải, khí tức trầm ngưng, phản phất giống như núi cao, mặc dù dâu tóc đều trắng, nhưng không gặp vẻ giàn ruột, uy vũ đến cực điểm. Lao xoái bên người đám người đều hơi có chút bất an nhìn qua nhưng người lao xoái này thần sắc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào ánh mắt nhìn về phía phương xa đông chu địa giới đứng yên một lúc lâu sau hắn thần sắc đột nhiên động một cái mày trắng nhẹ nhàng nô lên những người khác thấy thế đều mừng rỡ vội vàng tập trung tinh thần cùng một chỗ nhìn về phía phương xa Ít nghiêng trước mắt mọi người sắc trời bỗng nhiên ngầm xuống dưới phương xa chân trời mây đen dày đặc cái này mây đen nháy mắt trôi nổi đến lẩn Tiếp lấy che phủ toàn bộ phía trên dãy núi vòng trời. Tiếng sấm rèn rĩ, do núi lớn rẩn. Sau một khắc, phía trên đen nghịt mây đen, liền có nước mưa rơi xuống. Mưa rơi ngược lại là không lớn, nhưng liên miên bất tuyệt. Che khuất bầu trời mây đen, giống như là có sinh mệnh mình đồng dạng. Tự đông chu mà đến, theo gió hướng tây tần di động. Nhưng là giờ khắc này, lại tại chu tần biên cảnh chỗ mảnh này dãy núi trên không dừng lại, nước mưa rơi cái không nớt. Hồng trần cùng thiên địa giới vực vững chắc Hơn xa Hồng Trần dưới Thần Châu Hạo thổ chư thiên, có thể dẫn động Hồng Trần thiên tượng biến hóa, người đến thực lực có thể thấy được chút ít. Dãy núi ở giữa tụ tập các nơi một nhóm Đông Chu tương soái, đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sau đó liền gặp một người trung niên nam tử, dưới nách kẹp lấy một thanh ô giấy dầu lại không mở ra, đỉnh lấy nước mưa, tại trong sơn gia xuất hiện. Thiên hôn địa ám, mưa gió đại tác. Nhưng người này vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều sẽ không tự giác hướng hắn tập trung. Nam tử không ra ô Cũng không giống nơi này đồng chu võ giả một dạng chống cự bắn ra nước mưa, mà là mặc cho nước mưa đánh trên người mình. Chỉ là, nước mưa dính vào người, hắn bất luận tóc làn ra vẫn là quần áo trên người, từ đầu đến cuối không gặp nửa điểm ớt nhẹp vết tích. Nam tử trung niên không nhanh không chậm, đi vào lao xoáy bên người, ngựa khi ôn hòa cùng góc nhìn lễ, quỷ lão thành tiên sinh tới. Lao xoáy thần sắc trịnh trọng hoàn lễ. Nam tử trung niên kẹp lấy ô xoay người, nhẹ nhàng đánh chính mình đầu gối đóng cùng bắt chân Trời hồ bởi vì ngày mưa dầm khí, khớp nối khó chịu khó chịu, liên tục đánh đến mấy lần về sau, hắn một lần nữa đứng người lên, khiểm nhiên hướng Lao Soái cười cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, "Vậy hạ có chỉ, Triệu quyền lao ý kiến." Lao Soái nghiêm mặt nói, "Lao thần thần tuân chỉ." Hắn quay đầu sông cái khác Đông Chu tướng lĩnh gật gật đầu, sau đó theo vị kia thành tiên sinh rời đi. Theo bọn hắn đi xa, cái kia liên miên đen nhánh mây mưa, lập tức rút lui, dọc theo lúc đến phương hướng đường cũ trở về. Rất nhanh trên dãy núi này phương, lại thấy ánh mặt trời, sau cơn mưa trời lại sáng. Lao xoáy đi theo thành tiên sinh đi chỉ chốc lát, rời đi liên miên dây núi, tiến vào bình nguyên địa khu. Sau đó xa xa liền gặp bình nguyên bên trên, một khung lẻ loi chơ trọi xe bỏ tại đồng ruộng ở giữa ghé qua. chương 417, sống phong túng làm hôn quân. Châu, là dị chủng hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ, toàn thân màu xanh, mục hiện hồng quang, bốn vó bức hỏa, đạp không mà đi, kéo lấy xe bỏ trên bình nguyên lao vụt chỉ là cái này xa giá phô trương nhìn, khách quan với kỳ chủ nhân thân phân, lộ ra rất là đơn sơ. Bất quá, Thành Tiên Sinh cùng Lao Soái hai người gặp xe bò, lúc này hành lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Bốn vo bước hỏa thanh lưu, dừng bước lại. Xe bò vì xa mỏng bao phủ, người bên trong ảnh trung điệp, ẩn hiện tử quang. Trong xe vang lên một trận răng rắc răng rắc thanh âm. Giống là có người tại đập hạt thông quả hạch một loại đồ vật. Nương theo trận này răng rắc răng rắc thanh âm, có người nói ra, miện lễ ạ vậy hả?" Thành Tiên Sinh cùng Lao Soái đồng thanh nói. Cái trước hoạt động một chút chính mình đau nhức khớp nối, cái sau thì ngược lại đi đầu một bước, hướng trước mặt xe bỏ lấy càng lòng trọng đại lễ bái ngược lại, "Lao thần có tội." Trong xe có âm thanh vang lên, hình như có chút mơ hồ, phản phất miệng lý chính nhai đồ vật. Công cũng có, qua cũng có, công đội không ràng co, chính mình trở về lanh phạt đi." Lao Soái nghe vậy, cung kính nói, "Thần chủ long ân." Nói xong đứng vậy, bó tay đứng ở một bên. Đưa mắt nhìn xe bỏ một lần nữa cất bước, hướng Tây Tần Phương hướng mà đi. Mà người lao xoáy này chính mình, cũng không có trở về biên cảnh nơi đó một lần nữa chỉ huy đội ngũ, mà là thành thành thật thật, chính mình trở về Đông Chu Hoàng Thành. Thành tiên sinh giới nách kẹp lấy ô giấy dầu, đi theo xe bỏ một bên, vừa đi vừa nói ra, không trải qua xin chỉ thị liền là đánh vào Tây Tần, cũng đối địch với thiên hạ, cái này đương nhiên phải giúp cho chứng trị, bất quá hồ nguyên Soái đúng là một lòng bị công, không còn tư dụng chỉ muốn vì ta lớn Chu khai cương thác thổ người, cũng là không muốn bậy hạ ngài khó xử, hắn sớm làm tốt gánh vác trách chuẩn bị. Không cần phải gấp bận bịu hoảng xin tha cho hắn, lão hồ là người, ta tin được. Xe bò bên trong rắt bang một tiếng, giống như là đập mở quả xác. Thành tiên sinh liền là hơi khẽ thở phào một cái. Tiên trạm hậu tấu cái này lỗ hồng, đương nhiên không thể tùy tiện mở. Cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mạng có thể không nhận, cũng muốn phân tình huống cụ thể. Đông Chu đối với lao xoé nội bộ chỉnh trị Tránh không được, tạm thời cho là cho nhà mình những người khác để tỉnh một câu. Nhưng đối với Đông Chu bên ngoài người, xe bỏ bên trong vị này hiển nhiên không có ý định để ý tới. Đông Chu Hoàng Triều cùng Tây Tần Hoàng Triều ở giữa xung đột cho tới bây giờ không ít qua, quan hệ khẩn trương không kém cõi chút nào với cổ thần giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều. Trước mắt Tây Tần Mảng lớn cương vực nhập vào nhà mình, cùng Đông Chu mà nói, tự nhiên là nhạy cảm nắm chắc cơ hội khai cương thác thổ chi công. Thành tiên xin xin chỉ thị, cái kia thần đi Tây Trinh đại quân nơi đó. Xe bỏ bên trong răng rắc răng rắc thanh em không dứt bên hai người trong xe miệng không ngừng, liền đến trước mắt cho đến tốt. Vâng, bậy hạ. Thành tiên sinh ngầm hiểu. Hán độc thân trở về chu tần biên cảnh chỗ giao giới dây núi kia. Vẫn yên tĩnh trở ở đây đông chu chúng tướng được nghe ý chỉ, đều hơi bung lỏng một hơi. Họ hồ vị lao xoáy kia kết quả, bao quát lao xoáy chính mình ở bên trong, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Duy nhất có huyền niệm chỉ là nhà mình bậy hạ sau khi xuất quan. Đối với đã chiếm hạ địa bán sẽ xử trí như thế nào? Thiên hà một mạch truyền thừa, những ngày này thường có người vừa đi vừa về bút đầu, ý đồ trừ khử chu tần ở giữa khói lửa. Trước mắt nhà mình bệ hạ ý chỉ hạ xuống, nhằm vào tây tần tiến công, đem có một kết thúc. Nhưng nhà mình bằng bản lĩnh đánh xuống cương thổ, không tiếp tục trả lại khả năng. Sau đó chính là chỉnh lý tiêu hóa giai đoạn, với đông chu mà nói, chuyến này đã thu lợi to lớn. Thành tiên sinh đem hết thể an bài thỏa đáng về sau. Liền là lại cử động thân đuổi theo bộ kia xe bò. Xe bò, một đường hướng chính Dương Thành bước đi. Ngầm thừa nhận Đông Chu tướng soái chiến quả, là ra với Đông Chu Hoàng Triệu nhà mình suy tính. Nhưng chính Dương Thành nơi đó, cũng phải giúp bận biểu giải vây, trợ lao kiếm tiền một chút sức lực. Tháng ra bọn hắn, giờ phút này chắc hẳn nên đã thấy đến vân lao đi. Thành tiên sinh đuổi kịp xe bò về sau, đặt ngông ngồi tại ngoài xe trước viên bên trên, phục vụ đánh xe người. Một đường trên đường tới, còn chưa tới tây Tần địa giới Liền đã thiên hà trưởng lão nghe hỏi chạy đến, cầu kiến xuất quan nữ hoàng, nhưng đều bị thành tiên sinh từ chối khéo. Đối phương không làm sao rời đi, chắc hẳn tự sẽ nói rõ với lão kiếm tiên tình huống. Người trong xe trong lô mùi ừ một tiếng. Thành tiên sinh rất không làm sao, bậy hạ, mặc dù ta cũng tin tưởng lấy vân lão ý chí khí độ, không cho tới bị người xối rủ, nhưng chúng ta một chút mặt mũi công phu, vẫn là muốn làm một chút. Cách một thanh em văng lên, trong xe người quăng lên một viên hành nhân, rơi vào trong miệng mình. Trừ vân lão cùng giải rác mấy người, thiên Hà người càng đến càng lại nhại bên trong đi lắm điều, lười nghe bọn hắn lời thừa. Thanh tiên sinh liền cười khổ. Chỉ cần là người, liền khả năng mỗi người có tâm tư riêng. Chỉnh thể tới nói, thiên Hà người làm việc phần lớn chính phái. Nhưng cũng cứng nhắc cố chấp. Cái này trăm nhiều năm trước tới nay, thiên Hà một mạch đỡ bảo đảm đồng chu. Lão kiếm tiên chính mình chỉ là ra với yêu mến cố nhân về sau, thiên hà bên trong người cũng không lấy chúa cứu thế tự cho mình là... Nhưng bộ phận thiên hà bên trong người, hoặc nhiều hoặc ít hình thành một loại người giám sát ý thức, đối với Đông Chu Hoàng Triều một chút với tư cách không vừa mắt, thường có bốn nắn chi ý. Bậy hạ, mặc dù thiên hà bên trong rất nhiều người đề nghị không thực tế, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng coi như một loại khác thanh âm, kiếm nghe thì mình nha. Thành tiên sinh khuyên cắn nói, không cần. Trong xe người không chút nghĩ ngợi nói. Khi Minh quân quá mệt mỏi, làm cái hôn quân tương đối thích hợp ta. Thành tiên sinh cơ hồ có mắt trận trắng xung động, bệ hạ ngài thực sự quá khiêm tốn, hôn quân cách ngài vẫn là rất xa. Đương nhiên, nếu như ngài có thể càng chuyên cần chính sự một chút, vậy thì càng tốt hơn. Sống phong túng tương đối thích hợp ta. Nữ hoàng chậm rãi đập mở một viên hạt thông, tinh tế nhấm nháp nhân hạt thông tư vị. Thành tiên sinh bạch nhãn cuối cùng lật ra ra, tha thứ ta nói thẳng, bệ hạ ngài ba lần na di quốc khố bổ sung nội khố toàn là vì vui chơi giải trí, thật muốn lấy hôn quân tiêu chuẩn đến xem Đồng dạng rất không có chí hướng Lời con chưa dứt Trên nó bị xe bên trong ném ra vỏ hạt thông nện vào Thành tiên sinh thật sâu thở dài một hơi Bậy hạ Ngài cái gì cũng tốt Chính là có đôi khi không khỏi quá tính trẻ con Trung niên phu xe mặt mũi tràn đầy buồn bực Nhìn về phía trước đầu kia to lớn thanh như Bởi vì chán ghét thanh như quan Đánh khi còn bé lên liền từ bỏ long liễn ngồi xe bỏ Không cưới rồng đổi cơi trâu Loại này trẻ con đấu khí giống như cử động Cũng liền nhà mình vị này bậy hạ có thể làm được Dù là tại đàng cơ làm hoàng, cùng Thanh Nưu quan quan chủ bình khởi bình tọa về sau, thói quen này cũng một mực không có đổi. Kết quả dẫn đến chính mình trước mắt cho nàng phục vụ ngựa giả, cũng chỉ có thể đẩy xe bò. Nếu như nhất định muốn nói có cái gì tiến bộ, đó chính là dùng để lái xe Thanh Nưu, từ phổ thông phẩm loại không ngừng thăng cấp đến kỳ chân dị trùng. Làm cái bảo bảo rất tốt. Người trong xe lại răng rắc răng rắc đập lên hoa quả khô. Thành tiên sinh liền lần nữa mặt mũi tràn đầy không làm sao. Hắn muốn mở miệng nói cái gì Đỗng nhiên im lặng, thần tình trên mặt một lần nữa trở nên bình thản ổn trọng, quay đầu nhìn về phương xa nhìn ra xa. Bậy hạ, giống như là thanh nhu quan cùng nam sở người. Thành tiên sinh nói, không phải giống như, căn bản chính là. Trong xe người hứng hở nói ra, động tác nhanh một chút, chúng ta còn muốn đi chính dương thành. Vâng, bậy hạ. Thành tiên sinh dưới nách kẹp lấy ô giấy dầu, ngảy xuống xe bò, ở trong mưa gió phiêu nhiên đi xa. Phía trước, tây tần sông núi ở giữa, chính buộc phát một trận đại chiến. Nửa bầu trời tử khí hạo đảng, âm dương ngư giao hội mà thành cự lớn thái cực đồ, phản phất thay thế trên bầu trời mặt trời. Mặt khác nửa bầu trời bên trong thì là hừng hực thuần kim biển lửa, ánh vàng rực rỡ một mảnh, không gặp giới hạn. Có kim long quang ảnh, ở trong đó chập trùng lên xuống. Tử khí một phương, là một cái lao đạo sĩ. Lần này Tây tần chiến, thanh nưu quan quan chủ một mực chưa từng hiện thân, thanh nưu quan chính là trước mắt vị này đạo môn năm chắc kỳ tốc chủ trì đại cục. Mà một bên khác kim quang trong biển lửa thì là một cái dâu tóc đều phản phất hóa thành kim sắc lao giả, thân mang hoàng tộc lộng lây phục sức, khí thế phi phạm. Với tư cách so đương kim sở hoàng còn muốn lớn tuổi 2 đời vũ dương vương, cũng là nam sở nắm chắc đỉnh tiêm cao thủ, ngày bình thường đại đa số thời điểm tiềm tu, duy có trước mắt lớn như vậy chiến sự, mới rời núi vì nam sở mà chiến. Song phương cùng thi triển quá thanh trải qua cùng huy hoàng phổ sở trường, tại tây tầng đại địa bên trên đánh đến long trời lở đất, lại cũng là vì chiếm cứ mảnh này cương vực Bọn hắn làm trung tâm chiến trường, người bên ngoài đều không dám tới gần. Mà tại chiến trường bên ngoài thì có càng nhiều thanh như quan chân chuyển cùng nam sợ cao thủ, chính triển khai đại chiến. Bất quá, từ đó tâm ra ngoài vây, tất cả mọi người bỗng nhiên đều chậm lại động tác. Đề Phong đối diện địch nhân đồng thời, tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía phương xa. Mây đen đột nhiên phân bố bầu trời, đồng thời không ngừng hướng bọn hắn bên này di động. Theo mây đen tới gần, liên miên mưa phùn rơi xuống, rửa sạch thiên địa. Kim quang liệt diễm thế lựa sa sút, mên ngông tử khí, tiêu tán tránh lui. Giữa thiên địa hoàn toàn bị mưa rầm trỗ che phủ. Một cái dưới nách kẹp lấy ô giấy dầu thân ảnh, xuất hiện tại lao đạo sĩ cùng nam sở Vũ Dương Vương ở giữa. Song phương ra chiêu áp lực, toàn bộ rơi vào hắn trên người một người, nhưng lại rất nhanh trừ khử ở vô hình. Thành tiên sinh xoay người đấm đấm chính mình đau nhức khắp nối. Nhị vị càng già càng dẻo dai, thành mẫu cái này rỉ sét cánh tay chân, thực sự có chút chịu không được a. Lời nói nói như vậy, Nam tử trung niên thần thái nhẹ nhóm. Tới đối đầu, thì là hắn hai cái đối thủ, biểu lộ đều so lúc trước lưng trọng. Vũ sư, thanh thúc đến hai người trăm miệng một lời, sắc mặt đều pháng phất so trên trời mây mưa càng thêm âm chậm. Thanh thúc đến hiền lành cười cười, bản triệu bệ hạ xuất quan, vì lắng lại nơi đây chiến tranh họa chiến tranh mà đến, còn xin nhị vị rừng tay tán đi đi. Lao đạo sĩ hít sâu một hơi, nữ hoàng bệ hạ, đã đến đây. Chẳng biết bần đạo có thể hết kiến. Thanh thúc đến lắp đầu. Còn xin đạo trưởng thứ lỗi, vậy hạ giờ phút này không tiếp khách, cho nên chúc ta tới gặp nhị vị, mời nhị vị rời khỏi Tây Tần. Lao đạo sĩ nhìn xem thành thúc đến, vậy ngươi đông chu có phải hay không cũng đem chiếm Tây Tần chi địa phung ra. Cái này cũng không nhọc đến đạo trưởng ngươi quan tâm. Thành thúc đến nói, nam sở vũ dương vương cười lạnh một tiếng, các ngươi đông chu ra mặt là giải A. Thành thúc đến hoạt động một chút đau nhức cái cổ, không dám làm, bất quá nhị vị nếu là từ đầu đến cuối không lùi. Còn muốn các người một bộ da túi da đủ dày mới tốt. Đang khi nói chuyện, Sở Hưu Nam, Sở Võ Giả cùng Thanh Nhu Quan Võ Giả đều cảm giác cái này từ trên trời giáng xuống mưa đột nhiên thay đổi. Mỗi một giọt nước mưa đều phản phất biến thành động thông trời đất lưới dao. Một giọt nước mưa rơi xuống, liền trực tiếp đánh xuyên bọn hắn hộ thể khí kình. Mưa rơi vẫn chưa biến lớn, nhưng mưa phùn liên miên, cả phiến thiên địa đều phản phất bị hòa mình cái sàng, thùng trăm ngàn lỗ không đủ để hình dung thế lương. Ở đây hơn phân nửa mấy người Ngáy mắt phẳng phất bị bạo vũ cùng phong phá ngược lại mạng, liên miên liên miên ngã xuống. chương 418, Nữ Hoàng. Liên miên mưa phùn, đống nhiên hóa thành tử vong phong bạo. Lao đạo si cùng nam sở thân vương cùng kêu lên cầm thét. Mới còn liều chết đại chiến thề phải giết chết đối thủ song phương, giờ khác này thì liên thủ lại, ngăn cản trước mặt đáng sợ mưa to. Mặc dù đem tử trên trời ráng xuống tử vong chi vũ ngăn lại, nhưng trung quanh thanh ngư quan, nam sở hoàng chiều song phe nhân mã, đã liên miên ngã xuống. Thành thúc đến nhìn lên trước mặt lao đạo sĩ cùng nam sở vũ Dương Vương, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tội gì Đối diện hai người, đều sát mặt khó coi. Lao đạo sĩ nằm trong tay thái cực đồ giữa không trung bên trong biến lớn, che chắn gánh chịu phía trên nước mưa. Mà nam sở vũ Dương Vương quang minh Hoàng thì toàn bộ ngưng kết ra chỉ tại to lớn kim trên thân rồng, tiếng long ngâm không dứt bên hai cuốn lên hừng hực kim quang lệ diễm, phóng tới thành thúc đến. Thành thúc đến thần sắc có chút không làm sao, nhưng động tác nhẹ nhõm. Một tay vẫn kẹp lấy dưới nách ô giấy dầu, một cái tay khác thì thường thường hướng về phía trước rũa ra. Trong hư không lập tức phản phất xuất hiện một mặt vô hình tường. Kim Long cuốn lên liệt diễm tấn công ở phía trên, lại không cách nào xông phá vách tường ngăn trở. Hưng Hực quang diễm không ngừng hướng bốn phía tàn mát, thế nhưng là khó mà vượt qua bức tường vô hình, ngược lại hướng những phương hướng khác bắn tung tóe. Trên không rơi xuống mưa tích, tựa hồ dày đặc hơn một chút. Khó mà tính toán dày đặc mưa tuyến không ngừng rơi xuống. Thái Cực Đồ mặc dù hết sức quay vòng, Nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại hơn phân nữa, vẫn là có bộ phận mưa tuyến đánh xuyên thái cực đổ, phá vỡ trùng điệp tử khí, rơi trên người Kim Long. Thế là những ngày mưa tuyến, liền phẳng phất châm đồng dạng, không ngừng đâm xuyên Kim Long, gọi Kim Long phát ra thống khổ kêu rên. Vốn là khó mà tiếp tục đi tới, giờ phút này liền càng thêm không còn chút sức lực nào, không thể tiếp tục được nữa. Thành thúc đến hơi có chút buồn dầu, nhị vị, thành mộ rất bội phục ý chí của các người, cũng rất khen ngợi thực lực của các người. Nhưng ngôi hoàng chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi dạng này để ta rất khó phục mệnh A Hắn nói, thu hồi dối ối ra tay, ngược lại, từ chính mình dưới nách rút ra chi kêu ô giấy dầu. Đối diện hai người nghe nói đông chu nữ hoàng bản nhân sắp đến nơi này, tâm toàn chìm vào đáy cốc. Lúc này thấy thành thúc đến đem ô giấy dầu cầm ở trong tay, không chờ mở ra, hai người bọn họ sắc mặt liền cũng đều nhất biến. Lao đạo sĩ kia thở dài một tiếng, không làm sao lắp đầu, thành tiên sinh thay mặt bần đạo hỏi nữ hoàng bệ hạ tốt. Dứt lời, liền là bước ra lui lại, thái cực đồ chống cự phía trên mưa to, mang theo nhà mình thanh nhu quan đệ tử rời đi đất này. Hắn thanh nhu quan quan chủ lần này không hề động trước người đến Tây Tần Hoàng Triều. Trước mắt tiến vào Tây Tần mặt đất thanh nhu quan đệ tử, đều là liền chư nhà liên hợp công tần đại thế, thừa cơ kiếm một chén canh. Sở hoàng người tại chính Dương Thành cùng lao kiếm tiên bọn hắn rằng có, thanh nhu quan bên trong người cùng nam sở hoàng triều giao thủ một hai không sao. Nhưng đông chu nữ hoàng lại khả năng gần ngay trước mắt Nhà mình xác thực không có cách nào lại kiên trì. Húng chi coi như nữ hoàng không đến, hắn cùng nam sở vũ Dương Vương liên thủ, cũng cũng không đủ nắm chắc, bắt lại trước mắt vị này là cao quý đông chua thứ hai cao thủ vũ sư thành thúc đến. Trong thiên hạ, chư cự đầu bên ngoài, trước mắt cái này nhìn một thân bệnh phong thấp nam tử trung niên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù ở đây ba người cảnh giới giống nhau, hắn cùng nam sở vũ Dương Vương cũng đều là thánh địa đích chuyển tốc lao, nhưng mọi người thực lực tu vi bên trên vẫn có chia cao thấp. Húng chi coi như hai người liên thủ thắng, tiếp xuống đối mặt vị kia Đông Chu Nữ Hoàng, cũng quyết định một con đường chết. Mặc dù không cam tâm đã tiến trong nồi con vịt lại bay, nhưng thanh như quan bên trong người giờ phút này chỉ có rút đi. Có thể hay không lật về cục diện, liền muốn nhìn nhà mình quan chủ trước mắt có thể hay không rời núi. Đông Chu Nữ Hoàng viễn phó Tây Tần, thì nhà mình Đông Chu địa giới khó tránh khỏi trống rỗng. Mặc dù Đông Chu một phương cần phải có chuẩn bị, nhưng chưa chắc không có lỗ thủng có thể chui. Vị Tiêu Nam Sở Vũ Dương Vương, sơ qua hơi có chần chờ, thanh nưu quan người liền đã vượt lên trước rút đi, lưu hắn lại một cây chẳng chống vững nhà. Từ trên trời giáng xuống mưa to, nháy mắt hóa thành luyện ngục, đem hắn khóa kín ở trong đó, không có đường lui nữa. Đối diện thành thúc đến liên tục gật đầu, đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa, thành mô vô cùng tăng kích, hiện tại liền nhẹ nhõn nhiều. Nắm ở trong tay ô giấy dầu, bị hắn một lần nữa kẹp ở dưới nách. Nhưng nam sở Vũ Dương Vương thì hoàn toàn không vui, chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng có nam sở võ giả kêu to, chúng ta cũng nguyện rút đi. Thanh thúc đến thở dài một tiếng, chầm nha. Phản phất là vì nghiệm chứng hắn câu nói này, đám người tất cả đều chấn động trong lòng, ánh mắt sông phương xa trên đường chân trời nhìn lại. liền gặp nơi đó giống như là có một tòa di động núi nhỏ tại không ngừng hướng bên này tới gần. Cái kia rõ ràng là một đầu bốn vó bước hỏa to lớn thanh như, kéo lấy một bộ khổng lồ xe bò, tại trong sơn giá ghé qua. Vẻ ngoài nhìn như đơn sơ xe bò lại làm cho ở đây sở hữu nam sở bên trong người ngạc thở. Đông Chu, nam sở nhiều năm qua tương hố công phạt, không ngừng xung đột. Đối với cái này bò nhà xe, bọn hắn tự nhiên rất tinh tưởng, lòng dạ biết rõ cái kia ý vị như thế nào. Nô hoàng đã tới, thành ngô nhất định phải có chút thu hoạch phục mệnh, chính láo, gã tội. Thành thúc đến nói, một tay lăng không một nắm. Phía trên đen nghịt mây mưa, lập tức hạ lạc. Nương theo mưa to, liên miên tiếng sấm văng lên, hóa thành một mảnh. Vô số đạo lôi Quang Từ trong mây đen rơi xuống, phản phất thay thế nước mưa, hóa thành một mảnh lôi đỉnh phích lịch mưa to, Lít Nha Lít Nhĩ tấn kích bao quát Vũ Dương Vương ở bên trong nam sở đám người. Nam sở võ giả đối mặt như thế cuồng bạo công kích, lại liên miên liên miên ngã xuống. Vũ Dương Vương phấn khởi toàn thân quang minh hoàng phổ chiếu thiên hạ, nhưng chỉ có thể bảo vệ chính mình thân chu có hạn phạm vi bên trong, mà tại quang minh hoàng bảo hộ bên ngoài, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gian ngoài biến thành sấm chớp tu la trạng. Thanh thúc đến hoạt động một chút toàn thân đau nhức nối. Lăng không cất bước hướng về phía trước, giết tới nam sở Vũ Dương Vương trước mặt, lấy tay hướng kim quang trong biển lửa bắt lấy. Dũng tố mặc dù không cách nào tiêu diệt kim quang chấp động liệt diễm, nhưng thành công đánh tan biển lửa, thuận tiện thành thúc đến tiến thẳng một mạch. Mây mưa phía dưới, sấm sét vang dội bên trong, Phảng phất có một đầu khổng lồ kim long thống khổ gào thét, không còn uy dụng cụ, ý đồ hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng lúc sáng lúc tối lôi con dưới, Phảng phất có một tôn giống người mà không phải người to lớn quỷ thần, hai tay cùng một chỗ bắt trên người kim long. Lấy cầm rồng chi tư, sừng sưng ở giữa thiên địa. Song phương tiếng giít kinh thiên động địa, che lại liên miên bất tuyệt phích lịch nổ vang. Núi nhỏ kia thật lớn xe bò, đối với cái này chẳng quan tâm, vô thanh vô tức, chỉ là dựa theo chính mình cố định bước đi, không ngừng tiến lên. Che khuất bầu trời mây mưa, tại không ngừng di động, dường như hữu tâm nhường đường ra cho xe bò. Xe bò liền không lọt vào mắt một bên đại chiến, phối hợp đi về phía trước. Sau một lúc lâu về sau đã rơi vào phía sau lôi minh âm thanh xa sút bỏ dở. Sau đó mưa rơi lắc đác mây đen, phi tốc di động, đuổi kịp hành xử xe bò Thanh thúc đến dưới nách kẹp lấy ô giấy dầu, một lần nữa đặt ngông làm được chiếc xe, khống chế thúc đẩy xe bỏ. Thật chậm. Người trong xe một bên lột ra hạch đảo, đem hạch đảo nhân ném vào miệng bên trong, một bên nói. Thanh thúc đến một bên lái xe, một bên nhẹ nhàng đánh bờ vai của mình, khổ cười lấy nói ra, ra rồi ra rồi, thời gian quá dài không động đậy. Thân thể càng phát ra ghi lợi hại. Trong lòng ngươi tổng coi tự mình là lão nhân, vậy liền thật già rồi. Trong xe thanh âm nói ra, nhiều cùng ta học một ít, bảo bảo năm nay 16 tuổi. Thanh thúc đến bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái, vâng, bệ hạ ngài vĩnh viễn 6 tuổi. Xe bỏ tại tây tần đại địa bên trên một đường ghé qua, lái về phía chính Dương Thành. Trên đường, khắp nơi có thể thấy được các lộ cao thủ, cơ hộ thành cải răng lược trạng triển khai hốt chiến, nhằm vào tây tần từng cái muốn tiến hành tranh đoạt lẫn nhau có thắng bại. Nhưng mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản xe bò bước chân tiến tới. Càng tiếp cận Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành, cùng loại đại chiến cũng càng ngày càng ít. Chờ vượt qua nhất định giới hạn về sau, thế lực khắp nơi nháy mắt biến mất, trước mắt thuộc về Tây Tần cương thổ, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cùng lúc trước so sánh, phản phất là hai trọng thế giới. Nhưng xe bò tiếp tục đi xuống đi, bầu không khí liền một lần nữa trở nên ngột ngạt đứng lên. Mặc dù không có khói lửa ngập trời đại chiến cảnh tượng, Nhưng trong không khí lại phản phất có vô hình khí thế, làm cho cả thiên địa đều phản phất ngưng kết đóng băng đồng dạng. Cái này có lẽ chính là đất này không có càng nhiều người dám đặt chân nguyên nhân. Theo xe bỏ tiến lên, phương xa một tòa hùng thành, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Chính là Tây Tần Hoàng Đô, chính Dương Thành. Chính Dương Thành trên không, thủ thành đại trận trầm mặc vận chuyển. Mà lại hướng lên vòm trời phía trên, đầu tiên vừa mắt chỗ, liền là một bộ khổng lồ đến cực điểm. So chính Dương thành thủ thành đại trận cũng còn muốn to lớn tiên thiên bắt quái đồ đưng yên. Bắt quái đồ phía trên thì nhờ trở lên che khuất bầu trời khủng bố biển máu. Cùng biển máu lân cận, có quang huy lấp lánh thuần kim biển lửa khắp bố, trong biển lửa, bên cạnh lớn kim long không ngừng bước lên tàn phá bờ bãi. Mặc kệ thanh thế vẫn là quy mô, đều so trước đó nam sở Vũ Dương Vương biến thành, muốn hồng rất nhiều. Có khác một tòa phản phất đỉnh thiên lập địa ám kim thần ma tướng, đứng tại biển máu bên trong, lỗi lạc độc lập, phảng phất nâng bầu trời cự thần. Mà tại tiên thiên bát quái đồ bên này, thì có một đạo xa xôi thiên hà dọc theo đi, đồng thời còn có một tôn kim sắc tượng bồ tát đứng thẳng. Song phương trầm mặc ràng co. Thẳng đến xe bỏ xuất hiện. Ám kim sắc thần ma tướng bên trong, chuyến gia hồng trần cổ thần giáo giáo chủ giang ý thanh âm, nữ hoàng xuất quan, thật đáng mừng. Đối với công tần một phương đến nói, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy biến số. Người trong xe xuất quan, so mọi người mong muốn bên trong cũng còn muốn tới được sớm hơn. Hiện tại duy nhất không xác định vấn đề là, đối phương là trước thời hạn phá quan mà ra, vẫn là công thành viên mãn. Giang giáo chủ khách khí. Theo âm thanh âm vang lên, xe bỏ bên trong, một nữ tử ra đứng ở châu trên lưng. Nàng trang phục tương đối mà nói, tương đối đơn giản, mặc dù cũng hiển ung dung hoa quý, nhưng xa so với sở hoàng cùng Tây Tần Đại Đế đến nói muốn giản lược hơn nhiều. Cũng không phải là hoàng thất trang phục chính thức, ngược lại có chút giống là thầm cung bên trong thường phục. Thân cao trung đẳng, khuôn mặt như vẽ. Vẻ ngoài nhìn qua so sánh tuổi thật tới nhỏ, chỉ được 15, 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nhưng giờ phút này chính dương thành trên dưới tất cả mọi người, không có một cái sẽ khinh thị nàng. Bất luận vừa mới mở miệng nói chuyện cổ thần giáo giáo chủ, vẫn là thành danh ngàn năm huyết hà lão tổ, lại hoạt đồng dạng thống ngự rộng lớn thiên địa nam sở hoàng giả. Giờ phút này đều thận trọng nhìn chăm chú thanh như trên lưng thiếu nữ. Thiếu nữ từ trong xe ra, không nhìn người bên ngoài, trước nhìn về phía đầu kia thiên hà, chắp tay, vân lão. Thiên hạ bên trong, lao Kiếm Tiên mỉm cười, như đồng tới. Thủ vệ Tây tần một phương trong trận doanh, Thiên Cơ Tiên Sinh cùng Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trưởng, lúc này cũng đều yên lặng nhìn xem thiếu nữ kia. Trình độ nào đó đến nói, đối phương cơ hồ có thể tính là thời thế hiện nay, giàu nhất sắc thái truyền kỳ người, chí ít cũng là nhất truyền kỳ người một trong. Hung chân giới từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất cự đầu cường giả. Nữ hoàng, Hứa Nhược Đồng. Chương 419, Đại Cửu Thiên Thần Trưởng. Nhìn qua thiếu nữ kia, Kim Quang trong biển lửa, Kim Long Miệng nói tiếng người, đã tới, không ngại cùng một chỗ chờ đợi xem, trước mắt chính Dương Thành Lý Chính tiến hành thẩm tra, lấy nghiệp mình phải chăng có càng nhiều cùng thiên ma cấu kết hạ người. Sở Hoàng như thế đề nghị, chẳng khác gì là mời nữ hoàng liên thủ, mọi người cùng nhau chia cắt Tây Tần. Bọn hắn tại chính Dương Thành bên trong tạo áp lực, thủ tần một phương khó mà ra ra, thì bên ngoài Tây Tần Hoàng chiều cương vực, tất nhiên tại chư nhà liên hợp hạ sụp đổ. Đám người lúc này ánh mắt đều nhìn về phía nữ hoàng Đông Chu cùng thiên hà quan hệ trong đó mọi người đều biết. Nhưng Đông Chu cùng Tây Tần quan hệ trong đó khẩn trương, quanh năm tại biên cảnh 5 thiên nhất đánh lớn, 3 thiên nhất nhỏ đánh, không ngừng xung đột. Trước mắt công tần sự tình, đối với Đông Chu mà nói, cũng là cự đại kỳ ngộ. Nữ hoàng không cần động thủ, chỉ cần ai cũng không rút, công tần một phương liền tiếp tục chiếm cứ chủ động. Duy trì hiện trạng, đối công tần một phương đến nói chính là tốt nhất của diện. Bất quá, nữ hoàng được nghe sở hoàng đề nghị về sau, lắp đầu, như vậy. Không cần thiết thủ tại chỗ này, lưu thiên hà một nhà là được, chấm tin được vấn lão. Lời vừa nói ra, lão kiếm tiên, phổ tuệ phương trưởng thiên cơ tiên sinh đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Chính dương thành bên trong tây tần đám người, thì đều bung lỏng một hơi. Sở Hoàng Thanh em bình tĩnh, nghe không ra thất vọng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, người dưới chướng Hồ Cương mặc dù bị cách trước chạy trở về, nhưng những người khác không phải còn lưu ở đây bên cạnh sao. Hồ Cương, là lúc trước được thống ngự Đông Chu Cường giả đánh vào tây tần vị lao kia Được nghe kỳ danh, Tây Tần đám người liền lại chờ mặc. Nghe ý tứ này, Hồ Cương tựa hồ đã bị nữ hoàng bãi miễn, nhưng đánh vào Tây Tần cái khắc Đông Chu võ giả cũng không có lui về, vẫn chiếm lĩnh ban đầu Tây Tần cương thổ. Đã ăn vào trong miệng thịt, xem ra không thể nào lại nhường lại. Nhưng trước mắt, thời cuộc đã không do bọn hắn chưởng khống, chỉ có giữ yên lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ hoàng thì thần sắc cũng rung, chấm bế quan trước từng có ra lệnh, cảnh giác đề phòng cùng sở, tần biên cảnh sự tình, như có dị động có thể tùy cơ ương biến. Lần này Tây Tần sự tỉnh tình huống xác thực đặc thủ, mọi người cùng chống trọi với thiên ma, lý sách vẫn lạc, ấn lý giảng không nên bỏ đá xuống giếng, bất quá khi đó chấm chưa xuất quan, hồ lao không cách nào lại đi xin chỉ thị, chỉ có y đi theo chấm lúc trước mệnh lệnh mà vì, tuy có chẳng biết biến báo chỗ, nhưng cũng trách không được hắn. Bây giờ hắn vết thương cũ tái phát, thân thể khó chịu, sở dĩ hồi chiều tỉnh dưỡng mà thôi, đảm giải thích thế nào trước. Về phần hắn chiến quả, đều là ta lớn Chu Nhi lang một đao một thương chảy máu chảy mồ hôi liều tới, tự nhiên không có chắp tay tương nhượng khả năng. Chính Dương Thành bên trong, Tây Tần tất cả mọi người thở dài. Chí ít đối ngoại, Đông Chu bên kia là đem lao xoá mấy người tiền trạm hậu tấu vấn đề xóa sạch. Cái này cũng trở Vu Minh nói, đã chiếm hạ địa phương khẳng định không nhượng bộ. Đối với cái này, Tây Tần đám người đã có chuẩn bị tâm lý, mấu chốt muốn nhìn tiếp xuống nữ hoàng quyết định. Tây Tần hôm nay thế yếu, nguồn gốc từ cùng Thiên Ma tướng kháng, lại đi phạt Tần có chút bất nghĩa. Châm đã đã xuất quan, tự nhiên ngừng lại bản triệu binh sĩ tiếp tục đi tới. Mà trước mắt chính dương thành nơi này, chỉ cần thiên hà một mạch lưu người giám sát thẩm tra là được. Mọi người không ngại chuyển sang nơi khác thảo luận một chút, tiếp xuống như thế nào tiến một bước ứng đối thiên ma kiếp. Dứt lời, nàng quen thuộc thành tự nhiên, trong tay thêm ra mấy cái hạch đảo, ngón tay nhẹ nhàng đem hạch đảo sắc bóp nát. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng sông thiên hà bên trong láo kiếm tiên ngượng ngủng cười cười láo kiếm tiên không khỏi mỉm cười. Thiếu nữ bộ dáng nhìn như hoang đường, để người dở khóc dở cười, nhưng lời nói nghe tại những người khác trong hai phân lượng lại trọng với vạn quân. Chỉ ít tại trước mắt chính dương thành nơi này, vị này đông trù nữ hoàng, là tỏ do ý đồ ủng hộ lao kiếm tiền, ý tứ rõ ràng đi nữa minh bạch bất quá. Sở hoang trầm trầm nói, lý sách chính là thiên ma truyền nhân, cùng thiên ma cấu kết, gieo gió gật báo, tây tần cũng di độc vô tận nhất định phải thanh lý. Người nói không tính. Nữ hoàng dứt khoát nói. Sau đó đưa trong tay hoạch đảo nhân đưa vào trong miệng, hai bên gương mặt nâng lên. Vậy phải xem ngươi lần bế quan này thành quả." Sở Hoàng nói. Kim quang trong biển lửa, chín đầu to lớn kim long từ bên trong bay ra, cuốn lên hừng hực liệt diễm, phảng phất thiên hỏa gì thế. Hồng chân cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang ít thì mỉm cười tiến về phía trước một bước. Không lộ ám kim thần ma tướng, ngăn trở lão kiếm tiên cùng phổ tuệ phương trưởng đường đi. Trên mặt đất, đứng tại châu trên lưng nữ hoàng quay hàm cổ động, giống như đang nhắmướt Nàng đứng tại chỗ không nhúc đích, nhưng trong tay tựa hồ bay ra mấy đạo bóng đen. Bóng đen bay lên trên trời, chuẩn xác chặn đánh cái kia chín con rồng vàng. Song phương lúc này tiếp xúc phía dưới, bóng đen hơi dừng lại. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ, cái kia lại là lúc trước thiếu nữ nắm ở trong tay nát hoạch đào xác Tại sở hoàng trước mặt, Tinh Cương cũng bất quá bánh quế như tờ giấy. Cái này hoạch đào sát tự nhiên lập tức giữa không trung bên trong vỡ ra. Nhưng từ đó, lại phân biệt tuôn ra chấp động tử quang khí kình Ngáy mắt giữa không chung bên trong hóa thành chín đầu màu tím chân long cùng đập xuống kim long dây dừa đối kháng làm cho vô pháp rơi xuống thiếu nữ đem miệng bên trong đồ vật nhai xong nuốt xuống về sau dơ bàn tay lên lăng không nhấn một cái chín đầu tử Long đột nhiên xoay quanh cùng một chỗ hóa thành bàn tay khổng lồ bàn tay này quả thật như là bao phủ vòng trời phản phất cả phiến thiên địa đều hóa thành một trường bàn tay lật đổ ở giữa trời đất sụp đổ thế giới treo ngược một dưới lòng bàn tay chín con rồng vàng Giống như là toàn bộ đều bị nắm nhập trong lòng bàn tay. Sau đó bàn tay một nắm, giữa ngón tay trong khe hở liền gặp kim quang ngọn lửa chẳng ra. Kim Long lúc trước liên tiếp trường ngâm gầm thét, nháy mắt biến mất, đúng là 9 con rồng vàng cùng một chỗ, xinh xinh bị bàn tay này bóp nát. Chính dương thành trên đầu, tây tần đám người gặp, mỹ mắt đều là một trận ngại loạn. Lao kiếm tiên bên người, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng chấp tay hành lễ, miệng hét Phật hiệu, a di Đà Phật, hứa thí chủ lần bế con này, lại có tăng Tiến Đại cửu thiên thần trưởng tạo nghệ chi cao, sợ là đã có thể có 102 lịch đại đông châu hoàng thất. Thiếu nữ đưa tay, phản phất thiên địa chấn động. Một thức trời cao, hướng giữa không trung kim quang biển lửa đánh tới, giống như là hoàn toàn xem nhẹ không gian cự ly. Giống như vòm trời khổng lồ bàn tay, trực tiếp liền xuất hiện tại sở hoàng bên người. Sở hoàng mặt không đổi sắc nên kích, nhưng hắn đột nhiên khẽ như mày. Chính mình tình thế bắt buộc, cả công luận thủ ứng đối, lại rơi vào không trung. Đối thủ nhanh hơn hắn một bước, Một chưởng phá khai kim quang biển lửa, trực tiếp đánh vào tim gan. Sở Hoàng chỉ có lui lại, hiểm lại càng hiểm né qua một trường này. Nhưng đối diện đại cửu thiên thần trưởng thứ hai màn trời như bóng với hình, đã lập tức đè xuống. Sở Hoàng đánh trả, thế nhưng là một bước chậm, từng bước chậm. Đồng thời hắn phát phát hiện mình tựa hồ càng ngày càng chậm, càng rơi sau càng nhiều. Kim quang liệt diễm chỉ có thu về tự thân phòng ngự, diễn hóa trùng điệp hùng vi cung thành, vững như thành đồng. Nhưng mà đối phương thức thứ ba trời cao theo nhau mà tới. Cùng lúc trước màn trời tương hợp, hai trường hợp nhất trưởng, trung điệp công kích tại cung trên thành, tại chỗ đem bên ngoài tường thành cung điện đánh sập một nửa. Cung thành đổ sụt, một lần nữa hóa thành kim sắc quang minh hoàng, bị thiên địa lật đổ giống như lực lượng kinh khủng, đánh được tứ tán dập tát. Sở hoàng không làm sao lại lui, liền hơi lui về sau, lập tức một lần nữa xung lên. Quang minh hoàng ngưng kết phía dưới, hóa thành kim long, sau đó kim long lại hóa thành từng đạo vô hình quang tiễn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng địch vào công. Lần này Hắn hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, toàn lực tốc độ cao nhất tiến công, lấy không tiếc đồng quy vô tận chi thế, công hướng đối thủ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, đối phương thức thứ tư thần trưởng thanh minh, lại phản phất so lấy tốc độ tăng trưởng thức thứ nhất trời cao còn muốn tới càng nhanh. Cũng so với hắn quang minh hoàng tới càng nhanh. Sở hoang rất nhanh liền đánh giá ra, đoạt công nhất định là chính mình thất bại. Bất quá, cho dù đối phương trước trong số mệnh hắn, hắn hẳn là cũng vẫn có thể trong số mệnh đối phương. Thế nhưng là thiếu nữ trước mắt quỷ dị tốc độ biến hóa, để hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Sở hoàng cẩn thận phía dưới, chỉ có lần nữa biến chiêu né tránh. Gần như đồng thời, đối phương đại cửu thiên thần trưởng thức thứ 5 viên tượng liền đến. Công phòng nhất thể viên tượng tới cấp tốc như vậy, để sở hoàng âm thầm may mắn vừa rồi chính mình cẩn thận. Nếu không hắn một chiêu giết không chết đối diện thiếu nữ, chính mình lại có thể có thể chết ở đối phương công kích đến. Nhưng sở hoàng không chỉ có không thể thở phào, ngược lại càng thêm trong lòng cảm giác nặng gi Trước mắt đối thủ này, lần này xuất quan, thực lực lần nữa tiến nhanh. Người đứng xem, không giống sở hoàng cảm thụ như vậy rõ ràng. Giờ phút này theo đại đa số người, chiến cuộc cực kỳ quỷ dị. Nữ hoàng xuất thủ, hoàn toàn không giống cùng địch thực chiến, ngược lại càng giống là tại tự mình một người một mình luyện công. Đông Chu Hoàng tộc tuyệt học chí cao, Trấn quốc thần công đại cửu thiên thần trưởng chính thức trưởng pháp trên tay nàng từng cái sử dụng ra. Trường không, thiên mạc, tiêu hán, thanh minh, viên tượng, thái Thanh Bích lạc, thương cùng hoàn vũ 9 chiêu liên hoàn. Thanh thanh thật thật từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 9 theo chỉnh tự đến một lần. Một lần qua đi, lại đến một lần. Liên thứ tự đều không đổi. Giống là hoàn toàn không có tùy cơ ứng biến có thể nói, chỉ là mù quáng khô khan một chiêu lại một chiêu hướng địch nhân công tới. Hoàn toàn không để ý trước mắt thời cơ hạ dùng một chiêu này hoặc là dùng một chiêu kia là có thích hợp hay không. Cũng không thèm để ý bởi vì chính mình ra chiêu thứ tự cố định, sẽ bị địch nhân chiếm cứ tiên cơ. Lúc đầu còn có người cảm thấy, nàng ở trong lòng lừa dối đối thủ, lại đột nhiên biến chiêu đánh địch nhân một trở tay không kịp. Có thể một đường nhìn xem đến, lại thật sự như thế đi thẳng về thẳng, thậm chí có thể nói là cứng ngắc khô khan. Quả thực khiến người quan chiến rất ngạc nhiên. Mà càng khiến đám người rất ngạc nhiên chính là, kim quang biển lửa, mặt đối với thiếu nữ công kích, lại bị đánh được liên tục bại lui, quân lính tăng dã. tựa hồ cho dù biết thiếu nữ như thế nào ra chiêu, cũng không thể chống đỡ được. Cái này khiến đám người kinh ngạc thậm chí hoài nghi sở hoàng phải chăng cố ý nhường. chỉ có mấy vị khác cự đầu cường giả, thấy âm thầm lắc đầu. Thời gian, đại cửu thiên thần trưởng vốn là thế gian trình bày không gian biến hóa tinh diệu nhất thần công tuyệt học. Một dưới lòng bàn tay, nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, trừ vũ bên ngoài, càng dung nhập trụ lực lượng ý cảnh. Thứ phương trên dưới viết vũ. Từ xưa đến nay viết trụ. Nữ hoàng hứa nhược đồng một dưới lòng bàn tay, cơ hồ đã không chỉ là phá vỡ thứ cùng, càng dung chuyện vũ trụ. Lấy sở hoàng quang minh hoàng vô tận quang minh vô tận nóng bỏng, cũng bị nữ hoàng trưởng thế sinh sinh xe rách. Giao thủ mấy hiệp về sau, hắn cũng đã thấy rõ đối thủ biến hóa, nhưng lại bất lực. Thiếu nữ mặc dù đứng tại trên mặt đất, lại phản phất chấp trưởng toàn bộ thế giới thần trị, quan sát vòng trời. Thân thủ tốt. Sở hoàng nói một tiếng, thân hóa kim long, hướng phương xa bỏ chạy, cuối cùng vẫn là không thể không rời đi chính Dương Thành. Nữ hoàng vẫn chưa ngăn chặn hoặc là truy kích, mà là chuyển tay một trường liền hướng chỗ càng cao hơn bao phủ thiên địa cái kia phiến biển máu vô tới. Chương 420: Thiên cơ trở về. Nhìn qua bại trốn đi xa Kim Long, cùng cái kia đánh phía biển máu bàn tay lớn màu tím, Chính Dương Thành bên trong tất cả mọi người thở phào một hơi. Nữ hoàng phá quan mà ra, chạy đến Tây Tần chợ lao kiếm tiên một chút sức lực, vì Tây Tần giải vây. Không ít người trong lòng còn có nghi vấn, không biết đối phương phải chăng không được viên mãn, cưỡng ép phá quan. Tình huống tương tự, có đôi khi không chỉ có vô ích, thậm chí có hại. Nhưng hiện tại xem ra, mặc dù suốt quan thời gian vượt qua rất nhiều người mong muốn, nhưng nữ hoàng thực lực không chỉ có không bị ảnh hưởng, càng gợi dài trăm thước tiến thêm một bước, so với bế quan chức càng có tăng trưởng. Đã từng cùng sàn sàn với nhau sở hoàng chính huy, trước mắt đã khó cản kỳ phong mang. Tại Tây Tần Đại Đế Lý Sách vẫn là hôm nay, Chu Hoàng Hứa Nhược Đồng, chính là hồng trần giới bên trong ba đại hoàng triều ở giữa đệ nhất cao thủ. Chính là Tần Đế Lý Sách phục sinh, cũng chưa chắc có thể địch. Thiếu nữ hiện tại khiêu chiến đối thủ chính là đương thời lâu năm nhất cường giả một trong, thành danh hơn ngàn năm huyết hà lao tổ. Tây tần đám người mắt thấy một màn này, tâm tình cũng đều trở nên phức tạp. Hôm nay cái này một quan đi qua sau, hắn hướng cùng cường địch như thế liền nhau, Tây tần lại nên như thế nào gần bó. Cái kia ngâng lên biển máu tiên thiên bát quái đồ bên trong, chuyến ra thiên cơ tiên sinh thanh âm, hậu sinh khả úy. Trong biển máu thì vang lên một trận cười quái dị, vân kỳ trọng không có bạch thương ngươi. Nữ hoàng tự có thể chặn giết sở hoàng, huyết chiến đến cùng. Hôm nay trung lập sân bãi thả chạy sở hoàng, sở hoàng lui về nam sở, có nam sở chúng sinh long khí ra chỉ với thân, ngồi hưởng sân nhà địa lợi, nữ hoàng sân khách tắt chiến còn muốn giết hán, độ khó sẽ phải tránh hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là nếu như chính dương thành trên không biến thành bảy đại cự đầu hôn chiến, thì cuối cùng chiến cuộc khó mà đoán trước. Thủ tân một phương có nữ hoàng cùng thiên cơ tiên sinh tại, ẩn ẩn chiếm thượng phong, đem thế cục xoay chuyển. Nhưng huyết chiến đến cùng kết quả. Trọng thương trong người lao kiếm tiên cùng phổ tuệ phương trượng tình huống đáng lo. Thủ tân một phương cho dù có thể thắng, hai người bọn họ cũng có thể là muốn hy sinh thân mình. Vì câu hồn thỏa, nữ hoàng hôm nay chỉ cầu đánh lui sở hoàng, huyết hà lao tổ mấy người liền a Sở hoàng giúp đi, huyết hà lao tổ một mình đối mặt đông chu nữ hoàng cùng thiên cơ tiên sinh, cũng không nhiều làm dây dưa, lúc này rời đi. Cổ thân giáo giáo chủ giang ý lúc trước cùng lao kiếm tiên cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng rằng co, mắt thấy sở hoàng bị thua Không chờ nữ hoàng cùng huyết hà lao tổ động thủ, liền cũng rút lui khỏi. Lúc trước mây đen áp thành, nguy như trồng chứng chính Dương Thành, cuối cùng an ổn xuống. Thiên cơ tiên sinh cũng không ngừng lưu, lúc này sông láo kiếm tiên, nữ hoàng cùng phổ tuệ phương trượng nói ra, ta cần hồi tiên tiên cùng một chuyến, dư sự tỉnh sau đó lại nói chuyện. lão kiếm tiên gật đầu, còn muốn cực khổ tiên thiên ngươi lưu tầm một chút sở hoàng Ta minh mạch, vẫn lão yên tâm. Thiên cơ tiên sinh một bước phóng ra, người trên bầu trời chính dương thành biến mất to lớn tiên tiên bắt quái đổ cũng theo đó tán đi nữ hoàng hoànng thì nói ra vấn lão ta cũng muốn động thân đi huyết Hà lao tổ huyết thương cung người xưng huyết tẩy thương cung cái danh hiệu này không phải đến không Mặc dù bình thường đến nói huyết Hà lao tổ không cho tới lấy lớn hết nhỏ nhưng điểm này không thể không phòng đối phương thật muốn hành động nữ hoàng hoặc là nhằm vào huyết Hà chuyển thừa bản thân trả đũa hoặc là kịp thời chặn đường huyết Hà lao tổ đương nhiên huyết Hà lao tổ cũng có ngóc đầu trở lại trở về Tây Tần khả năng Mà nữ hoàng hành tung lơ lửng không cố định, thì có lợi với trấn nhiếp đối thủ không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lao Phu cùng ngươi cùng một chỗ quay về Đông Chu. Lao kiếm tiên gật gật đầu, sau đó sông tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng nói ra, như Đồng Phương mới nói, chính là Lao Phu suy nghĩ trong lòng, thiên ma kiếp sắp tái hiện, mọi người chúng ta cần phải thật tốt tham tưởng một phen mới là, đại sư thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, còn xin phó thiên hạ một chuyến, Lao Phu trước mắt, trước cùng như đồng cùng một chỗ trở về Đông Chu. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng chấp tay hành lễ, bần tăng tránh khỏi, vân láo đi thông thả. Chính dương thành bên trên, Lý Viễn Bang chờ Tây Tần cao thủ, đều hướng lao kiếm tiên thi lễ, tạ tiền bối vì ta Tây Tần chủ trí công đạo. Lao kiếm tiên mới trong lời nói ý tứ, kỳ thật có nhắc nhở phổ tuệ phương trưởng ý tứ. Tây Tần đại đế vẫn lạc, Tây Tần hoàng chiều suýt nữa bị ngoại địch chia cắt, chính là loạn trong giặc ngoài suy yếu nhất thời điểm. Loại tình huống này, ngược lại là chỗ Tây Tần cảnh nội Phật môn thánh địa tiểu Tây thiên. Dễ dàng có thu lợi cơ hội. Không chỉ có trước đó Tây Tần nhằm vào Phật môn chen ép sẽ không đáng kể, Tiểu Tây Thiên càng khả năng đáo khách thành chủ. Dù là phổ tuệ phương trượng cũng trọng thương, nhưng Tiểu Tây Thiên vẫn chiếm cứ chủ động. lão kiếm tiên hiển nhiên không hy vọng song phương lại như thế bên trong hao tổn. Diệp thiên ma huy hiếp, vẫn tồn tại. Lần này nỗ lực Tây Tần Đại Đế vẫn lạc, Lao kiếm tiên bản nhân cùng phổ tuệ phương trượng đều trọng thương đại giới, đổi được thiên ma vết thương cũ tái phát tạm thời thối lui nhưng tình hình không thể so hơn trăm năm trước trận đại chiến kia. Thiên ma rất nhanh khả năng ngóc đầu trở lại. Bất luận Tây Tần vẫn là Tiểu Tây Thiên, trước mắt đều cực kỳ suy yếu, thực sự không thích hợp tái khởi xung đột. Phổ Tuệ Phương trượng hiển đúng vậy minh bạch điểm này, chấp nhận lao Kiếm Tiên ý kiến. Dù sao, trừ một mực tương ái tương sát Tây Tần Hoàng Triều, Tiểu Tây Thiên cũng có những địch nhân khác đối đầu. Thì như, khổ hại ma Phật một mạch. Khách quan với Tây Tần, đó mới là Tiểu Tây Thiên lớn nhất tử địch. Gần nhất Khổ hải ma Phật một mạch cực kỳ điệu thấp tiên tĩnh. Nhưng Láo Kiếm Tiên cùng Phổ Tuệ Phương trưởng đều biết, khổ hải, lập tức sẽ trọng nổi sóng. Nguyên nhân không có khác, chính là bởi vì trí tôn xuất quan. Hồng Trần giới nhà mình trí tôn xuất quan, hồng trần bên ngoài thiên Phật liền không tốt vọng động. Khổ hải ma Phật một mạch chẳng khác nào có chỗ dựa người, không cần lại giống như lúc trước co đầu rút cổ ẩn ấp. Bọn hắn không biết trí tôn đã xuất quan liền thôi, chỉ cần biết, tất nhiên sẽ một lần nữa có lực lượng lần nữa gây sóng gió Tiểu Tây Thiên bây giờ phổ tuệ phương trượng trọng thương, đối với cái này không thể không phòng. Trước mắt mặc dù là Tiểu Tây Thiên tại Tây Tần cảnh nội mở rộng ảnh hưởng tốt nhất cơ hội, lại cũng không thể không chậm rãi mưu toan, trước phòng bị cái khác ngoại hoạn. Tây Tần đám người mặc dù không hiểu rõ trí tôn xuất quan sự tình, nhưng đều nghe ra được lao kiếm tiên đối với Tiểu Tây Thiên khuyên nhủ chi ý, nghe ra được phổ tuệ phương trượng ương thuận, trong lòng lập tức kiến ổn. Đám người hướng lao kiếm tiên nói lời cảm tạ về sau lại nhìn Đông Chu nữ hoàng Tâm tình mặc dù vẫn như cũ phức tạp, nhưng mọi người bề ngoài thần sắc đều đã khôi phục lại bình tĩnh, cũng hướng nữ hoàng thi lễ, cảm ơn tôn giá cứu viện chi tình. Cho tới bị đông chu chiếm cái kia một mảnh lãnh thổ, trước mắt tự nhiên không có gì tốt để Nữ hoàng lột ra cái quả phỉ, quả nhân ném vào miệng bên trong, căn bản cũng không để ý tới tây tần đám người, thẳng mang theo thành thúc đến, cùng lao kiếm tiền cùng rời đi. Lý viên bang thần sắc như thường, ngược lại hướng phổ tuệ phương trượng thi lễ, thời buổi rối loạn, còn xin đại sư nhiều hơn trông đ Tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượm nói, điện hạ khách khí, tệ chùa trên dưới, khi hết sức giữ gỉn tây tần thương sinh phúc lợi. Đại sư lòng dạ từ bi, viễn bang cảm ơn. Lý viễn bang ngược lại nhìn về phía lưu tại chính dương thành một nhóm thiên hà đệ tử, kiểm tra thực hư thiên ma manh mối sự tình, còn xin thiên hà chư vị tiền bối, cùng tiểu tây thiên cao tăng cùng một chỗ, tương trợ ta đại tần. Thiên hà đám người, đối mắt nhìn nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu, nghĩa bất dung tử. Có tiểu tây thiên tăng chúng, cũng đều cùng một chỗ chắp tay trước Ngự Cửng Giả. Tiểu Tây Thiên phủ Tuệ Phương trưởng không có lưu thêm, mà là trở về Tiểu Tây Thiên tính dưỡng. Kể từ đó, Chính Dương thành chủ đạo, tự nhiên vẫn là về Tây Tần hoàng triều không thể nghi ngờ. Phật môn lấy loại phương thức này, biểu đạt thiện ý của mình, thích đi Tây Tần trên dưới lo lắng. Có qua có lại, Lý Viễn Bang chờ Tây Tần cao thủ, rộng mở thiên hạ, Tiểu Tây Thiên bên trong người, cùng một chỗ thanh lý lục soát Diệp Thiên Ma tại Chính Dương thành hoạt động thời khả năng lưu lại manh mối. Cùng lúc đó, Mặt khác hai kiện trọng yếu giống vậy lại sự, cũng tại khua chiêng gõ chống tiến hành. Một, tự nhiên là ngăn chặn thế lực khác đối với Tây Tần Thôn tính từng bước xâm chiếm. Chính dương thành cục diện cân bằng bị đánh vỡ, cục diện rằng có có một kết thúc, tự nhiên cũng ảnh hưởng Tây Tần Hoàng Triều toàn cảnh. Đông Chu, Thanh Ngư Quan, Nam Sở, Cổ Thần Giáo, Huyết Hà một mạch thế công, toàn bộ dừng bước lại. Lúc ấy, chính như Đông Chu Hoàng Triều đồng dạng, đã đến miệng bên trong thịt mỡ, tự nhiên không có ai vui lòng ra Thế lực khắp nơi mặc dù đều đình chỉ tiếp tục tiến công, nhưng đều lớn tứ vững chắc mình đã chiếm lĩnh cương vực. Tây Tần trước mắt cũng vô lực thu phục, chỉ có thể tận khả năng vững chắc hiện hữu lãnh thổ, chỉnh hợp lực lượng, trầm chậm nhu toán. Chuyến này, Tây Tần chân chính nguyên khí đại thường, trong khoảng thời gian ngắn, quốc thổ không có tiếp gần một nửa. Một phương diện khác thì là Tây Tần đại đế hư hư thực thực vẫn lạc, để Tây Tần hoàng chiều tương lai cũng lộ ra ảm đạm. Trừ vững chắc trước mắt thế cục bên ngoài, Tây Tần hoàng triều một kiện khác quan trọng nhất đại sự chính là xác định Tây Tần Đại Đế sinh tử, tìm kiếm tương quan manh mối. Toàn lực tìm kiếm lãnh tịch, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lý Viện Bang phân phó nói, phụ hoàng hạ lạc, rất có thể rơi vào trên người người này. Trước mặt hắn Tây Tần đám người ẩm vang hướng dạ. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, mặc kệ tìm được hay không, chí ít trước mắt phải đi tìm, mà lại là dòng chống khuya trưng tìm. Như thế, mới có thể cho trong ngoài truyền lại một cái tin tức. Tây Tần Đại Đế vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là trọng thương. Tạm thời sống chết không rõ. Dù chỉ là cái này một tia hy vọng, đối với mắt Tây tần hoàng triều đến nói đều ý nghĩa trọng đại. Đối với mắt đã đủ chuẩn bị thái tử thật lý viên bang đến nói, còn có khác nhất trọng ý nghĩa. Tần đế tin chết không xác định, cái khác hoàng thất uy tín lâu năm cường giả, chí ít trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ góc độ này đến nói, hắn có lẽ nên cảm tại Trần Lạc Dương cùng lãnh tịch mới là. Đại điện bên trong, chỉ còn lý viễn bang một thân một mình đứng thẳng. Hắn nhìn qua phía trên long ỷ, Mặt bên trên biểu tình vô hỷ vô bi, đứng yên không nói. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, rời đi đại điện. Mấy ngày nay, chỗ ở của hắn từ gian ngoài vương phủ, đã chuyển vào cung bên trong, tuyển một gian thiên điện, tạm thời làm vì tẩm cung của mình. Trở lại chỗ ở, một mình đi vào một gian tĩnh thất bên trong, nơi đó có cái tăng nhân đang chờ hắn. Để sư huynh đợi lâu. Lý Viễn Băng nói, tăng nhân mỉm cười chắp tay hành lễ, không dám làm, là bệ hạ đợi lâu mới đúng. Bây giờ tiên hoàng đã không tại, sư phụ lệnh bẩn tăng thứ nhất thời gian đưa tới thần trưởng bảy thước, trợ bệ hạ nâng, cao một bước. Hán nói, chỗ mi tâm một cái nghịch chuyển vạn ký tự, chầm chầm chuyển động. Sư huynh nói quá lời, ta lúc này chỉ là thái tử giáng quốc. Lý viện băng nói, ta tin tưởng phụ hoàng cắt nhân thiên tướng, rất nhanh liền sẽ hoàng triều. Thăng nhân mỉm cười, điện hạ nói đúng lắm, mới là bẩn tăng lỡ lời. Nam sở, tiên thiên cung, kinh lịch cung chủ chi vị thay đổi. Trong cung dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá bầu không khí tương đối di vãng, hơi có kiềm chế. Mọi người tựa hồ đều đang đợi cái gì. Một ngày này, trong cung đột nhiên thêm ra một cái diện mục thanh nhã, vẻ ngoài tuổi trường 4, 50 tuổi bộ dáng nam tử trung niên. chương 421, trung cực điêm ngắm Nam tử trung niên vô thanh vô tức, tại cung bên trong dạo qua một vòng. Cho dù là từ trước mặt người khác trải qua, người bên ngoài giống như cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Trung niên nam tử này cuối cùng đi đến một gian viện lạc, đứng tại dưới một gốc cây cổ thụ, ngửa đầu nhìn qua ngọn cây, nửa ngày không nói. Sau lưng hắn, trong sân cũng vô thanh vô tức nhiều một cái áo đen đầu bạc lao giả, yên lặng đứng thẳng, cũng không ra. Sau một hồi lâu, nam tử trung niên mở miệng nói ra, là hắn hạ thủ. Áo đen đầu bạc lão giả đáp, phải. Nam tử trung niên lại hỏi, cũng là hắn nói cho các người biết, ta cùng sơn tính chuyện năm đó. Thiên thiên cung càn thiên trưởng lão du hạo lần nữa đáp, phải. Thiên Cơ Tiên Sinh nói ra, "Ta 30 năm trước liền không quan tâm Tiên Tiên Cung sự tình." Áo đen đầu bạc Du hảo, gật gật đầu, lão phu minh bạch, "Cảm ơn ứng." "Tiên Sinh." Đối phương ý tứ, hiển nhiên sẽ không truy cứu bọn hắn những kẻ Tiên Tiên Cung bên trong kẻ phản loạn. Đương nhiên, Tiên Tiên Cung từ nay về sau cũng lại khó mượn nhờ Thiên Cơ Tiên Sinh danh hiệu trấn nhiếp tứ phương, như thế tại Du hảo mấy người trong dự liệu. Đối phương không để ý tới lần này cung chủ thay đổi, đã là vận hạnh. Chỉ là có chút gia sự cần phải xử lý. Thiên Cơ Tiên Sinh cuối cùng xoay người lại, nhìn xem Cản Thiên Trưởng Lao Du Hạo. Lao giả mở miệng nói, Lao phu đã lệnh Tiên Thiên cung tiếp xuống Phong Sơn." Thiên Cơ Tiên Sinh muốn đi tìm đánh giết Sơn Tĩnh Trình hứng Thiên, Du Hạo giờ phút này tự nhiên là mình xác tỏ thái độ, cùng trình hứng thiên phân rõ giới hạn. "Vậy là tốt rồi." Thiên Cơ Tiên Sinh gật đầu. Sau đó hắn ánh mắt hướng Tiên Thiên cung hậu phương quét liếc mắt. Đứa bé kia có thể nghe thấy ngày tiếng hót, có mấy phần tìm tới Tiên Thiên mộ khả năng. Các ngươi cố gắng nắm chắc cơ hội. Chú ý tới thiên cơ tiên sinh ánh mắt phương hướng cản thiên trưởng lao du hạo, trong lòng chính là xếp chặt. Đợi nghe được đối phương nửa câu đầu, du hạo trái tim càng là suýt nữa ngừng ngảy. Thẳng đến nghe được nửa câu nói sau, co chặt trái tim mới thoáng buông lỏng. Lao giả chầm chậm nói ra, ngắn thì một hai năm, lâu là ba năm năm, cần phải liền thấy rõ ràng. Chính các ngươi nắm chắc cơ hội, ta sẽ không nhúng tay. Thiên cơ tiên sinh nói, du hạo chầm mặc, sau đó túi người hành lễ Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Thiên cơ tiên sinh từ bên cạnh hắn đi qua, rời đi về lạc. Can Thiên trưởng lão Du Hạo đứng thẳng người, nhìn qua Thiên cơ tiên sinh bóng lưng, mở miệng nói ra, Ma cung lang thường, Phong Hoàng biệt Đông Lai, trước đó đều từng hiện thân. Ta biết. Thiên cơ tiên sinh thân ảnh biến mất, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, đại sư huynh. Du Hạo quay đầu nhìn về trong viện cổ thụ, khôi phục trầm mặc, đứng yên không nói. Thiên cơ trước sinh ra tiên tiên cùng, hai mắt đồng tử đồng thời biến thành tiên thiên bát quái đồ bộ ráng. Trên đỉnh đầu, cũng lơ lửng một cái cự đại tiên thiên bắt quái, chậm chậm chuyển động. Thiên cơ tiên sinh đưa tay, ngón trỏ đầu ngón tay, thẩm thấu ra một giọt pháng phất như bảo thạch rực rỡ huyết trâu. Giọt máu này trâu bay vào phía trên to lớn tiên thiên bắt quái đồ bên trong, sau đó bát quái đồ chuyển động. Một lát sau, thiên cơ tiên sinh một lần nữa cắt bước, thân hình tại tiên thiên cung bên ngoài biến mất. Đại hắn lại hiện thân nữa lúc, đã thân ở Nam Sở Hoàng Triều một mảnh khác biên cương Tới gần Nam Hoàng chi địa Thiên cơ tiên sinh trong hai con ngươi tiên thiên bắt quái đồ chuyển động, hành tàu tại một mảnh giữa rừng núi. Bước chân hắn đột nhiên đình trệ, trong hai con ngươi tiên thiên bát quái đổ biến mất, khôi phục bình thường bộ dáng, quay đầu nhìn về phía một bên khác dây núi. Một thân ảnh cao to từ đó cất bước mà ra. Thiên cơ tiên sinh nói, đoán được ngươi khả năng đến, nhưng không ngờ tới ngươi là người thứ nhất. Đương nhiên là ta cái thứ nhất. người đến nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền thua. Cùng người vây công hoặc là kiếm tiện nghi, ta liền không có hứng thú, muốn đánh, liền đánh ngươi thần hoàn khí túc thời điểm. Thiên cơ tiên sinh đỉnh đầu xuất hiện to lớn tiên thiên bát quái đồ, biệt đông lai, ngươi ngược lại không mất lối lạc, nhưng không có tự mình hiểu lấy. Người đến, chính là phong hoàng biệt đông lai. Hai ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, chỉ là làm người muốn giảng tín nghĩa, ta đáp ứng giúp người một chút sức lực, hôm nay liền tất nhiên muốn cùng ngươi một trận chiến. Hắn lắp đầu gia sẽ không theo người liên thủ vây công ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến lưu lực đối phó người phía sau, nếu không ta đánh chết ngươi, đều chưa đủ nghiền." Nói, chính là một quyền hướng thiên cơ tiên sinh đánh tới. Thiên cơ tiên sinh trước mặt to lớn tiên thiên bát quái đổ chuyển động. Biệt Đông Lai nắm đấm đánh lên đi, không giống lúc trước đối chiến Hắc thủy tuyệt cùng cung chủ Lăng Thương thời như vậy thế như trẻ tre. Trước mắt tiên thiên bát quái đổ, giống như là vũng bùn đồng dạng, khiến cho hắn nắm đấm hắm vào. Tại Biệt Đông Lai cảm giác của mình bên trong, Mặc dù thiên cơ tiên sinh đang ở trước mắt, nhưng mình phản phất mất đi tung tích của đối phương vị trí. Vô kiên bất tồi một quyền, nhất thời ở giữa giống như là mất đi mục tiêu, không biết nên hạ xuống nơi nào. Hắn không sợ hãi phản thích, người cái này giả không biết xấu hổ, quả nhiên có một bộ. Ra quyền cánh tay, đột nhiên lắc một cái. Thiên thiên bắt quái đổ vì đó lắc lư. Trung quanh thiên địa hư không, cũng như là sóng nước không ngừng chấn động run dậy. Nương theo động tác này. Cái kia hãm ở hắn nắm đấm tiên thiên bát quái độ giống như cái bóng trong nước một dạng vỡ vụn ra. Biệt Đông Lai một bước hướng về phía trước, lần nữa công hướng thiên cơ tiên sinh, đồng thời cười to nói: người bản lĩnh nên không chỉ như thế, còn có bản lĩnh gì, đều lấy ra đi." Kế Biệt Đông Lai cùng Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ tại Tiên Thiên cung bên ngoài đánh một trận xong, nam sở đại địa bên trên lần nữa buộc phát kinh thiên động địa đại chiến. Giao thủ mấy chiêu, Thiên Cơ Tiên Sinh liền trong lòng hiểu rõ. Trước mắt cái này nhìn không hiểu thấu người điên, một thân thực lực và thực cực kỳ cường hãn. Hồng Trần chưa cự đầu bên trong, nữ hoàng hứa nhược đồng trẻ tuổi nhất, hoàng biệt lai luận tuổi tác thì là ngược lại hai vị trí. Nhưng hai cái này tuổi trẻ hầu bối, dĩ nhiên đã vượt qua không ít tiền bối. Lấy thiên cơ tiên sinh khả năng, giờ phút này cũng chỉ có bình tĩnh toàn lực cương đối. Song Phương giao thủ, không có bao nhiêu thăm dò, cơ hội thứ nhất thời gian liền liều ra chân hỏa, tiến vào gay cấn. Phương xa dãy núi ở giữa, rầm rập trong núi rừng. Trần Lạc Dương xa xa nhìn ra xa trận đại chiến này. Hắn giờ phút này đặt mình vào với một viên to lớn trong suốt tinh thạch, đem cả người hắn bao bao ở trong đó, giống như là giống như hộ phách. Đây là Thiên Hà lão kiếm tiên đưa cho Ma Tôn lễ vật không ngày thạch. Lúc trước tại Tây Tần Hoàng đô chính dương thành giếng cạn dưới, Trần Lạc Dương chính là mượn nhờ món trí bảo này, bảo vệ tốt Tây Tần đại đế sau cùng phản công, thành công đem hồn chữ thiên thư nắm bắt tới tay. Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng về sau, không ngày thạch có thể lần nữa sử dụng. Bây giờ bị Trần Lạc Dương dùng để ẩn tàng thân hình của mình, phóng ngừa bị thiên cơ tiên sinh phát hiện. Hồng Trần chưa cự đầu bên trong, thiên cơ tiên sinh không chỉ có thực lực bất phàm, đồng thời năng lực nhận biết khả năng đứng đầu nhất mấy vị một trong. Muốn dâu giếm được hắn, cho dù có khung ngày thạch hộ thân, cũng phải cẩn thận khống chế cự ly, không thể dựa vào được quá gần. Bất quá, thông qua trong đầu Bạch Ngọc Bình, hắn biết ở đây dãy núi ở giữa khác một nơi, chỉ những thiên giống như hắn, chính lẳng lặng đứng xem trước mắt trận này đại chiến mà lại hắn biết, đối phương cũng có chuẩn bị. Việt Đông Lai cùng Thiên Cơ Tiên Sinh ở giữa đại chiến, quả nhiên lẫn nhau không có bảo lưu, đánh được cực kỳ thảm liệt. Tới về sau, Biệt Đông Lai vỡ nát Thiên Điệu một quyền, chính diện đánh phá Thiên Cơ Tiên Sinh hộ thân tiên thiên, thiên bát quái đồ. Nhưng Thiên Cơ Tiên Sinh thân hình lóe lên, tại Thiên Điệu một góc khác vị trí xuất hiện. Đồng thời, Biệt Đông Lai trước ngực xuất hiện một cái chấp động quang huy bát quái đồ văn, cũng bắt đầu từng khúc vỡ vụn vỡ tan, giống như là muốn để Biệt Đông Lai cả người phá thành mảnh nhỏ đồng dạng biệt Đông Lai một quyền đánh hướng mình, đoạt trước một bước đem cái này bắt quái đổ văn đánh nát, bản nhân thì may mắn thoát khỏi gặp nạn. Nhưng thân hình hắn có chút lay động một chút, hiển nhiên đã bị thương. Mà một bên khác hiện thân thiên cơ tiên sinh, nhìn như né qua biệt Đông Lai thiết quyền, thế nhưng là sắc mặt lại hiển hiện không khỏe mạnh trắng bệnh. Mới giao thủ kết quả, thình lình lưỡng bại câu thương. Mà cơ hổ cùng một thời gian, kim sắc quang minh hoàng đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Không ra Trần Lạc Dương sở liệu, chờ người ở chỗ này không chỉ một Sở Hoàng đến, phát ra kinh thiên tiếng long ngâm kim long, tại Thiên Cơ Tiên Sinh đại chiến biệt đông lai thời khắc, khởi sướng đánh lén, mục tiêu chính là Thiên Cơ Tiên Sinh. Bất quá, Thiên Cơ Tiên Sinh giống như là sớm có đoán trước, ngăn trở Sở Hoàng nhằm vào hắn đánh lén. Tiên Thiên bắt quái đồ cùng từng cái từng cái kim quang liệt hỏa biến thành kim long, ở trong thiên địa không ngừng xoay quanh va chạm. Sơn Tĩnh cùng Tiên Thiên cũng chỉ là nguy trang, ta mới là các ngươi mục tiêu chân chính. Thiên Cơ Tiên Sinh chậm chậm thở ra một hơi, Ngươi tính tình vẫn là vội vã như vậy. Sở Hoàng không có tiếp lời, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên khác biệt Đông Lai. Nhưng biệt Đông Lai nhưng không có tiếp tục ý tứ động thủ. Hắn cực kỳ hiếm thấy thở dài một hơi, sau đó trực tiếp quay người, thẳng ly khai. Cùng Thiên Cơ Tiên Sinh một trận chiến, hắn đánh được có chút tận hứng, đối phương là cái mạnh mẽ đối thủ. Hai người cứ như vậy tự chiến đến cùng, kết quả hơn phân nửa là đồng quy vô tận. Đáng tiếc hắn giờ phút này lòng có lo lắng, nhất định muốn tìm tới nhà mình nương tử. Nếu không trước hết đuổi đi sở hoàng, sau đó cùng thiên cơ tiên sinh đánh tới đáy. Đã không có ý định cùng sở hoàng liên thủ, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi, chỉ có cứ vậy rời đi, mới đem hết toàn lực, đã xứng đáng Trần Lạc Dương. Phương xa núi rừng bên trong Trần Lạc Dương, lạng lặng nhìn xem biến hóa trong sân. Việt Đông Lai rời đi, hắn không ngoài ý muốn. Trước khi động thủ, song phương liền từng có giao lưu, biệt Đông Lai ý nghĩ hắn đều nắm chắc, cũng không phản đối. Kỳ thật trong sân bây giờ rời đi Việt Đông Lai cung vừa tới sở hoàng, đều không phải hắn để ý trọng điểm. Trần Lạc Dương để ý là lúc trước đến nơi này lúc, Biệt Đông Lai nâng lên một sự kiện. Đúng rồi, mới tại tiên thiên cung, trừ hát thủy tuyệt cung tên kia bên ngoài, cảm giác còn có hai người tại phụ cận, bất quá khi đó bận điệu, cách cũng xa, không biết là ai, để mắt tới ngươi người còn thật không ý ta. Đừng người nào đó thuận miệng nói. Trần Lạc Dương đối với cái này tự nhiên để bụng Biệt Đông Lai cố ý nhắc lên hai người, Trong giọng nói lại đem cùng hát thủy tuyệt cung cung chủ tương tự, không hề nghi ngờ, chỉ khẳng định cũng là cự đầu cấp bậc cứng giả. Sẽ là ai chứ? Thanh như quan quan chủ. Hai người, còn có một cái là ai? Bọn hắn, đều là vì mình mà đến sao. Là ba đối một cũng không có năm chắc thắng qua biệt đông lai, vẫn là đều có ý khác. Trần Lạc Dương tới đây địa lộ bên trên nghe đến tin tức, trong lòng liền đang suy nghĩ. Giờ phút này nhìn qua phương xa chiến trường, trong lòng thì đang suy tư, hai người kìa. Hiện tại có hay không cũng tới đến phụ cận. Phương xa vỏm trời phía trên, sở hoàng thấy biệt đông lai rời đi, cũng không ra giữ lại, bình tĩnh quay đầu một lần nữa nhìn về phía thiên cơ tiên sinh. Nói đến xác thực hổ thẹn, trong những năm gần đây tinh tâm dưỡng khí cũng có chút thành tích, chỉ là duy trì có đối với ngươi thời điểm, vẫn là dễ dàng phập phòng không yên. Sở hoàng mặt không biểu tình, hoàng huynh. Mời bài đủ một chút ném sách lưới cảm tạ thân môn ủng hộ. chương 422, Lạc Dương An Dưa Ngươi tâm phù khí táo nguyên nhân cũng không phải là ta, mà là đông chu tiểu cô nương kia A Thiên cơ tiên sinh nhìn xem sở hoàng, trầm chầm, chầm nói. Không thể phủ nhận, cùng với nàng có quan hệ. Sở hoàng rất thẳng thắn thừa nhận xuống tới, nhưng ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi cũng là nhân vật mấu chốt một trong. Hắn nhìn chăm chú trước mặt thiên cơ tiên sinh, nói đến thẹn đối với thiên địa, thời thế hiện nay, nhất không thể thua ba người, châm đều thua. Trần lạc dương thân ở khung ngày trong đá, xa xa nghe bên kia động tĩnh, không phải rất rõ ràng nhưng đại khái có thể phân biệt hai người nói cái gì. Nghe được sở hoàng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Nhất không thể thua ba người, hoặc là nói muốn nhất thắng ba người. Trong đó hai cái, hẳn là đông Chu nữ hoàng cùng Tây Tần Đại Đế. Với tư cách đương thời ba đại hoàng triều chấp trưởng giả, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh trực tiếp nhất cũng kịch liệt nhất, chính là trời sinh đối thủ. Có thể chinh phục chiếm đoạt cái khác hai nhà thống nhất thiên hạ là mỗi người đều tại mục tiêu theo đuổi. Đối với hai vị kia đến nói, Sở Hoàng cũng là bọn hắn nhất định phải thắng qua đối thủ. Mà bây giờ, bọn hắn đều làm được. Tây Tần Đại Đế cùng Sở Hoàng ở giữa, có quá nhiều lần giao thủ, cơ bản đều bất phân thắng bại. Nhưng ở trước đây ít năm một lần đại chiến bên trong, Tây Tần Đại Đế ngay trước mặt rất nhiều người mà đánh bại Sở Hoàng, chính thức tại ba đại hoàng triều người cầm lái bên trong, lấy được dẫn trước thân vị. Lúc ấy cũng thực chấn động hồng trần. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, Tây Tần Đại Đế cố gắng tiến lên một bước, tu vi tăng trường. Nguyên nhân tại với hắn âm thầm theo dõi thiên ma học nghệ, học được thiên ma tuyệt học đồng thời, cải tiến đề thăng tự thân vốn có võ học, hợp hai nhà chi trưởng, vì vậy trổ hết tài năng. Ngoài ra, Trần Lạc Dương còn biết, vị này tần đế bệ hạ, ngầm ở bên trong lấy được một tờ thiên thư. Nếu như không phải nội tình bại lộ, dẫn phát lần này chính Dương thành đại chiến, Tây Tần Đại Đế tiếp tục trong bóng tối tiếp tục khổ tu, hắn hướng thực lực tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục đột phá, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cố Tây Tần như thế một cái hàng xóm, Sở Hoàng tự nhiên ăn ngủ không yên. Bất quá, mặc dù thua với Tây Tần Đại đế, nhưng Sở Hoàng còn không cho tới tâm tính mất cân bằng. Trước đây Đông Chu Nữ Hoàng vừa mới quật khởi thời điểm, thành danh chiến chính là chiến Bình Sở Hoàng, đặt vững chính mình đứng hàng hồng trần cự đầu cơ sở. Ba đại hoàng chiều người cầm lái bên trong, Tây Tần Đại đế mặc dù mạnh nhất, nhưng Sở Hoàng, Chu Hoàng Đại Khái có thể liên yếu kháng mạnh. Mặc dù một mục tích nhược Đông Chu có một lần nữa quật khởi chi thế, nhưng ở Tây Tần áp dưới, Cũng không phải không có thể tiếp nhận. Chỉ là nữ hoàng quật khởi chi thế thực sự quá nhanh quá mạnh, để người khó tránh khỏi bất an. Thế nhưng là không chỉ chỉ là sờ hoàng, khắp thiên hạ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nữ hoàng những năm gần đây còn có thể tiếp tục bảo trì mạnh như vậy tăng lên tình thế. Nữ hoàng gấp rút tiếp viện chính Dương thành tin tức cùng kết quả, Trần Lạc Dương trước mắt đã biết được. Sờ hoàng, lần nữa bại mặc dù Tây Tần Đại Đế trước mắt tình trạng đáng lo, sinh tử chưa biết, Nhưng sở hoàng vẫn là thật sự liên tiếp thua với cái khác hai đại hoàng triều người cầm lái. Ba đại hoàng triều quân vương bên trong, hắn trở thành hạng chót cái kia. Chuyện này đối với sở hoàng lòng tin cùng ý chí đã kích, Hiển nhiên là một cộng một lớn với hai hiệu quả. Về phần hắn nhất không muốn thua cái thứ ba người, hiện tại xem ra cũng rất rõ, chính là trước mặt thiền cơ tiên sinh. Một cái không làm người đợi biết tới, nam sở hoàng tộc. Ta cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua nam sở hoàng vị, cũng xưa nay không dự định tranh với người cái gì. Giữa chúng ta, không tồn tại cạnh tranh cùng tương đối. Thiên cơ tiên sinh thở dài một tiếng, ta rời đi tiên thiên cung 30 năm, rời đi nam sở, hơn 230 năm. Hắn lắp đầu, không, phải nói, ta cho tới bây giờ đều không thuộc về nơi đó. Sở hoang nhàn nhạt nói, sở dĩ ngươi liền yên tâm thoải mái, giúp người ngoài, ngăn ta đại sở lấy Tây Tần. Trước đây tần sở đại chiến liên chàng ta chưa từng hỏi đến. Nhưng lần này, ngươi cái gọi là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Chính là lý sách bởi vì đối kháng thiên ma mà chết, lúc này ngươi lại thừa dịp lửa cướp bóc, về tư mất nghĩa, về công không khôn ngoan, như cho các ngươi bỏ đá xuống giếng thành công, về sau hồng trần giới còn có mấy người dám vứt bỏ tư thoán, đoàn kết lại toàn lực đối kháng thiên ma. Thiên cơ tiên sinh nói, sở hoang ngữ khí lạnh nhạc, chỉ cần người ở chỗ này thống nhất đường kính, không ai sẽ biết lý sách phản bội thiên ma, thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ, lý sách phản bội hồng trần, trong bóng tôi uôn gối, trở thành thiên ma đệ tử. Mình dối người Thiên cơ tiên sinh lắc đầu, chính dương thành bên trên một trận chiến, đã tụ tập đại bộ phận đối kháng thiên ma kiên quyết nhất người, ngươi bỏ đá xuống giếng, có thể nào không để những người khác sinh lòng cố kỵ. Không cần nhìn nếu biết, một trận chiến này thiên ma rút đi, Vân lão ngấu chớp nhất, thậm chí đánh đến hắn đều trọng thương. Sở hoang nghe vậy, ngũ miệng hạ khuôn mặt, khóe miệng ngược lại có chút câu lên đường cong, giống như là đang cười. Nói đến, Vân Kỳ trọng cũng mời ngươi đi đến đi, nhưng mà Hoàng huynh ngươi duyên gì đến muộn một bước đâu? Sở Hoàng hỏi: Chính như ngươi khi đó lời nói, nếu như ngươi có thể kịp thời đổi tới, huyết thương không đoán chừng cũng sẽ không nửa đường rút đi. Hồng chân cự đầu ở giữa, thực lực cũng có chia cao thấp. Lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ, thiên cơ tiên sinh, đều là thanh danh thịnh nhất tồn tại. Quay giáo một kích tây tần đại đế thực lực cũng vượt qua bình thường. Lại liên hợp cổ thần giáo giáo chủ giang ý, sở hoàng, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng cùng hát thủy tuyệt cùng cung chủ làng thương. Như thế tám người lực lượng. Có lẽ liền không cho tới đánh đến tây tần đại đế vỡn lạc, lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trưởng trọng thương tình trạng. Thiên cơ tiên sinh nhìn lên trước mặt sở hoàng, thở ra một hơi thở dài, người đã xuất hiện ở đây, lại không biết nguyên nhân. Sở hoàng nói, yên tâm, ứng ngày đối với Hà tiên tử di cốt, có thể so sánh ngươi càng căng thẳng hơn, rời táng rất ổn thỏa, không có nửa điểm sai lầm. Nghe thấy lời ấy, thiên cơ tiên sinh trầm mặt. Sở hoàng thanh âm, thì có chút mờ mịt, phụ hoàng vẫn muốn người nhận tổ quy tông Trở về đại sở, ngươi không chịu. Bây giờ con của ngươi cũng không nhận ngươi, phản trở về ta đại sở, thật sự là thiên ý. Không ngày trong đá, Trần Lạc Dương ngoạn vị nhìn qua phương xa giữa không trung hai cái thân ảnh. Thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra vị kia tiểu hầu ra trình những thiên tin tức, nhìn đối phương cuộc đời sơ yếu lý lịch, phía trước mê câu, liền để hắn thấy hồ to kích thích. Chính những thiên tra, chính là thiên cơ tiên sinh, ứng tiên thiên. Hắn là thời niên thiếu mẫu thân qua đời về sau, mới tại sở Hoàng An bài xuống cải biến tính danh thân phận, trở thành một vị nam sở vương gia dưới gối tri tử. Dạy bảo bồi dưỡng trình những thiên nam sở võ học căn sư, không là người khác, chính là Sở Hoàng Trình Huy bản nhân. Ma mẹ của hắn Hà Ninh, tin tưởng chính là Tiên Thiên cung bên trong Du Hạo, Nhạc Chính bác, thân đô hậu mấy người trưởng lão đã từng nâng lên, bởi vì tiền nhiệm cung chủ Sơn tính mà mất mạng vị kia hà sư muội. Chỉ là trước đây Trần Lạc Dương chưa từng ngờ tới, Trình những thiên là con non riêng, mà cha của hắn Thiên Cơ Tiên Sinh, thế mà cũng là con riêng. Cùng sở hoàng là huynh đệ, chính là nam sở hoàng tộc xuất thân. Lúc này trong tay nếu là có trái dưa hấu liền tốt. Trần lạc dương từ đáy lòng thầm nghĩ. Xa phương thiên địa ở giữa, thiên cơ tiên sinh nhìn xem sở hoàng, chầm chậm nói ra, những năm gần đây, người hao tâm tổn trí dạy bảo hắn, vất vả. Bất quá, ta rất khó nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Ngươi bồi dưỡng hắn, chính là vì hôm nay a Hết thể đều là hắn quyết định của mình. Sở hoàng nói, chấm chỉ là cho hoàng chất cung cấp một chút trợ giúp. Mà bây giờ thì là phản hồi. Thiên Cơ Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu, như vậy, muốn để ngươi thất vọng. Hắn bởi vì thương thế, sắc mặt trắng bệnh, nhưng thần sắc bình yên, không tiêu không khô. Sở Hoàng thì nói, so tài xem hư thực đi. Nói, vốn là đang tấn công Tiên Thiên Bát Quái Đồ Quang Minh Hoàng, đột nhiên trở nên càng thêm bá đạo của mãnh. Kim Long va chạm trên Bát Quái Đồ vỡ vụn, nhưng ngọn lửa màu vàng lại không tiêu tán, ngược lại ngưng kết thành cái này đến cái khác khổng lồ phụ trận che đậy che phủ tiên thiên bát quái đổ. Tăng tăng phù trận điệp ra lạc hợp lại cùng nhau, lại ổn ổn hiện ra một đầu khổng lồ đến cực điểm, phản phất có thể cong lên thế giới cự quy. Cái này cự quy trấn áp xuống, tiên thiên bát quái đồ vận chuyển, lập tức bắt đầu trở nên trì trệ. Cùng lúc đó, quang minh hoàng biến thành kim quang linh quy trấn áp tiên thiên bát quái đồ đồng thời, bàn tay hắn vừa nhắc, trong biển lửa lại xuất hiện từng cái từng cái kim long. Từ bốn phương tám hướng hướng thiên cơ tiên sinh vây quanh. Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua, Thầm nghĩ sở hoàng vì thắng qua thiên cơ tiên sinh, sắp thực hạ một phen khổ công. Hắn đối với thiên cơ tiên sinh một thân tu vi tạo nghệ hiểu rõ, có chỗ rất độc đáo, hiển nhiên nghiên cứu thật lâu. Nhưng đáng tiếc, thiên cơ tiên sinh thực lực tu vi, quả thực huyền diệu khó lượng. Có nhiều thứ, trước đó không dạy ứng thiên, là bởi vì vì hắn tu vi cảnh giới không đủ. Thiên cơ tiên sinh lạnh nhặt nói. Sau đó, liền gặp cái kia tiên tiên bát quái đồ đột nhiên thay đổi bộ dáng. Vốn là ngắn gọn cổ phác. Lúc này trở nên càng thêm đơn giản. Bắt quái hóa thành tứ tượng, nhưng nhìn như đơn giản cổ sơ đồ hình, lại ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Phương xa Trần Lạc Dương mím hơi ngưng thần, lặng lặng quan chiến. Mới, thiên cơ tiên sinh chính là bằng này tiên tiên tứ tượng đồ, cùng biệt Đông Lai giao thủ, đây mới là hắn bản lĩnh thật sự. Khổng lồ Kim Quang Linh Quy lập tức lại không chấn áp được, bị sinh sinh đánh tan mai rữa, đánh được tản mát thành một chỗ kim sắc lưu hỏa. Mà cái kia từng đầu kim long, cũng đều bị kích phá. Sở hoang bên người kim quang hỏa diễm, ngưng kết mà thành khổng lồ cung thành, ngăn cản thiên cơ tiên sinh thế công, nhưng vẫn đang bị đối phương đánh tan. Biệt đông lai người mặc dù điên, nhưng một thân thực lực sắc thực không phải tầm thường. Người khác biệt, người tính tình quá gấp, dưới chân quá phiêu, có thành đại khí tài năng, lại đều bị người chính mình tiêu xài. Cho dù ta lúc này vì biệt đông lai gây thương tích, người vẫn không phải đối thủ của ta. Thiên cơ tiên sinh thu tay lại. Lý sách vết xe đổ không xa, người tung muốn thắng ta. Tổng không cho tới muốn cùng ta liệu lên tính mạng a." Hắn dứt lời, quay người rời đi, thân hình hạ lạc, đi vào dãy núi ở giữa trong rừng rậm. Sau người, hừng hực kim quang liệt diễm bên trong, một con phượng hoàng tử bên trong bay ra, giữa không trung thân hình một quyển, hiện ra Sở Hoàng thân ảnh. Sở Hoàng mặt không biểu tình, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú Thiên Cơ Tiên Sinh rời đi. Trần Lạc Dương cũng nhìn qua cái kia phía rừng rậm. Chỉ Nghĩa Thiên, cần phải là ở chỗ này." Sắc mặt tái nhợt Thiên Cơ Tiên Sinh Hành tầu đi xuyên qua rừng rậm ở trong. Đi chỉ chốc lát, phía trước đống nhiên khoáng đạc. Thiên cơ tiên sinh đi ra rừng, đi vào trên đất trống, nhìn lên trước mắt một tòa mới xây phần mộ, tinh thần hơi có chút hoảng hốt. Trước mộ phần quỷ một thanh niên. Thiên cơ tiên sinh hai mắt một lần nữa có tiêu điểm, ánh mắt phức tạp nhìn qua đưa lưng về phía chính mình thanh niên. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía phần mộ hai bên. Hai bên phân biệt trưng bày một cái nho nhỏ bình, phản phất hai cái trông coi phần mộ thủ vệ Chương 423, Phụ tử. Thiên cơ tiên sinh đi vào thanh niên kia sau lưng. Thanh niên phản phất giống như chẳng hay, hướng phần mộ lễ bái ba lần. Sơ tĩnh di cốt, cũng ở nơi đây. Thiên cơ tiên sinh ánh mắt nhìn về phía phần mộ bên trái cái kia nhỏ bình. Thanh niên vẫn hai đầu gối quỷ xuống đất, lúc này thì thẳng lên nửa người trên, mở miệng nói ra, đã ngại không động thủ, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới. Thiên cơ tiên sinh ánh mắt lại nhìn về phía bên phải một cái nhỏ bình cái này trống không là để lại cho ta. Thanh niên áp, cũng có thể là là chính ta. Thiên cơ tiên sinh nói, đứng lên mà nói đi, vì giết ta, không tiếc kinh động nàng gì cốt rời táng, dẫn ta đến nơi này, ngươi thật còn lại mấy phần hiếu tâm. Thanh niên quỷ không núp đích, ta chỉ là hy vọng mẫu thân có thể tận mắt chứng kiến tất cả chuyện tiếp theo. Đừng người điên người dù điên, nhưng không mất lỗi lạc, hắn không cùng chỉnh huy bọn hắn cùng một chỗ vây công ta, các ngươi không có có, có cơ hội. Thiên cơ tiên sinh nói, Trừ trình huy cùng lăng thương bên ngoài, còn có ai? Chỉ hai người bọn họ, không đủ để đem ta lưu lại. Hắn lại nhìn bên phải cái kia trống không nhỏ bình lướt mắt. Chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú, nhỏ bình trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Cho dù không ngay trước mặt Ninh Nhi, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Thiên cơ tiên sinh mặt hiện vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Năm đó là ta có lỗi với các ngươi mẹ con, ngươi hợp ta, ta không lời nào để nói. Thanh niên lại hướng phần mộ một khấu đầu, sau đó đứng lên. Quay người nhìn về phía thiên cơ tiên sinh. hắn tướng mạo càng giống hệt mẫu thân, chỉnh thể bên trên nhìn cùng thiên cơ tiên sinh chỗ tương tự không nhiều. Bất quá quan sát tỉ mỉ, hai người mặt mày ở giữa có chút giống nhau. Nam sở hoàng triều phượng tường hầu chỉ những thiên bình tĩnh nhìn xem cha ruột của mình, ta thích ngài tự tin, bằng không ngài cũng sẽ không tới nơi này. Thiên cơ tiên sinh nhìn lấy thanh niên trước mặt, trên mặt toát ra thật sâu mỏi mệt, 5 năm không thấy, bây giờ lại tương phủng, chúng ta chỉ có thể đàm chuyện này sao. Chỉ những thiên bình tĩnh cười cười, cũng nên có cái chấm dứt, thời gian cũng không thể làm hao mòn hết thảy, có như vậy một số việc, theo thời gian chuyển rời, sẽ chỉ càng chấm điến càng nặng nghề. Ta không nên đem ngươi lưu cho chính huy. Thiên cơ tiên sinh thở dài một tiếng. Ngươi sơ sót sự tình chỉ này một kiện sao. Chỉ những thiên hỏi ngược lại. Thiên cơ tiên sinh ánh mắt chuyển hướng bên trái còn lại cái kia nhỏ bình, lâm vào trầm mặc. Năm đó ngài một trưởng tiên nếu là thật rơi ở trên người nàng, cũng sẽ không có về sau rất nhiều chuyện. Chỉ những thiên nhàn nhạt nói ra, những năm gần đây, mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi trong ngáy mắt, ngài đều có cơ hội lựa chọn lần nữa, nhưng ngài đều từ bỏ, chính là bởi vì dạng này, mỗi mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở ta, muốn vì một ngày này đến mà làm chuẩn bị. Thiên cơ tiên sinh có chút mệnh mỏi nói ra, mặc dù ly khai, nhưng ta một mực có lưu tâm ngươi, ngươi thật giống ngươi chính mình nói tới như thế, một lòng chỉ là chuẩn bị vì ninh nhi báo thủ sao. Chỉ những thiên mỉm cười nói, ta đương nhiên có mục tiêu khác, có chí hướng của mình hùng tâm. Mặc dù tại ngươi hoặc là người bên ngoài trong mắt, có thể là bừng bừng dã tâm, là hèn hạ xảo trá không từ thủ đoạn, nhưng với ta mà nói, đi con đường của mình là được rồi. Có ngươi tại, con đường của ta sẽ trôi chạy bằng phẳng nhiều, nhưng duy chỉ có như thế, ta không vui lòng. Như vậy sao? Thiên cơ tiên sinh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn ánh mắt vượt qua trình ứng thiên bả vai, nhìn qua cái kia phần mộ, im lặng không nói. Trình ứng thiên bình tĩnh nhìn xem khuôn mặt của đối phương. Biểu lộ so đối mặt sơn tinh thời điểm còn muốn càng thêm lạnh nhạt Sau một hồi lâu, thiên cơ tiên sinh chậm chậm quen người, hướng ngoài bịa rừng đi đến. Nếu như là ngươi, động thủ đi. Giờ khắc này thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên không giống chính Dương Thành bên trên lực kháng huyết hà lao tổ chính đạo cự đầu, cũng không giống mới liên chiến biệt Đông Lai, sở hoàng lăng lệ dâng trào. Vẻ ngoài bên trên nhìn mặc dù vẫn là 4, 50 tuổi tả hữu trung niên bộ ráng, nhưng lại dáng vẻ dàn mua nặng nghề, dần dần ra đi. Quay người đưa lưng về phía trình ứng thiên thời khắc, không chút nào thêm phòng bị, cũng không có bất luận cái gì để kình hộ thân ý tứ. Không môn mở rộng, pháng phất vươn cổ liền giết. Trình ứng thiên nhìn đối phương từng bước một hướng ra ngoài dạo bước mà đi. Sau đó hắn dơ tay lên, một trường đánh về phía thiên cơ tiên sinh cái hót. Thiên cơ tiên sinh quả nhiên không thêm chống cự bộ dáng, mặc cho bàn tay của đối phương đánh vào chính mình cái hót. Trường phong lăng lệ, song phương chưa thực sự tiếp xúc. Thiên Cơ Tiên Sinh đã có thể cảm giác được tử vong bóng tối bao phủ chính mình. Trong đầu hắn trong điện quang hòa thạch, hồi tưởng lại hình tượng, lại là nhi tử vừa mới giáng sinh lúc, tại trong tã lót khóc nỉ non bộ dáng. Chính tâm thần phiêu hốt lúc, một mảnh huyết sắc đột nhiên xâm nhiễm vốn là tưởng hòa hình tượng. Thiên Cơ Tiên Sinh đột nhiên vừa tỉnh. Hắn phát giác được một tia chỗ không đúng. Chỉ những tiên một trường, trong lòng bàn tay hiện làm ra một bộ Tiên Thiên Bắt Quái Đồ. Chính là Tiên Thiên Cung đích chuyển Tiên Thiên Đại Đạo Tạng Đạo Lý ý cảnh hiển hóa. Nhưng là trừ tiên thiên đại đạo tạng bên ngoài, thiên cơ tiên sinh còn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ những tiên trong cơ thể, có khác cái khác truyền thừa tuyệt học. Huy Hoàng Phổ, Quang Minh Hoàng. Cái này không kỳ quái. Chỉ những tiên đồng thời thân kiêm tiên thiên cung, nam sở hoàng thất hai mạch thánh địa cấp bậc đích truyền, thiên cơ tiên sinh rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác con trai mình xuất thủ, tại tiên thiên đại đạo tạng cùng Huy Hoàng Phổ bên ngoài, còn tu tập có một loại khác cực kỳ đỉnh tiêm tuyệt học Hung tàn bất tường, tà lệ Máu Mao anh. Cảm giác này, Ma đạo tuyệt học, huyết hà kiếm thuật. Vừa nghĩ đến đây, thiên cơ tiên sinh đột nhiên tỉnh dậy. Hắn một thân tu vi sớm đang phong tạo cực, phản phát quy chân. Lúc này tùy tâm mà động, kinh để ý trước, tiên thiên bắt quái quang huy nháy mắt ngay tại hắn nào sau khi ngưng tụ, ngăn trở Trình hứng thiên đánh tới một trường này. Vội vàng phía dưới mặc dù bị Trình hứng thiên đánh trúng hướng về phía trước lão đảo một bước, nhưng cũng đem sau lưng Trình hứng thiên chững lại. Người tu tập huyết hà ma đạo Thiên Cơ Tiên Sinh vừa sợ vừa giận. Song Phương đối bính một chiêu, Thiên Cơ Tiên Sinh dù là vội vàng ứng biến, lực lượng mạnh mẽ cũng kinh thế hai tục. Lấy trình những thiên thân thủ, toàn lực ứng phó, đều cảm thấy không chịu được nổi. Hắn một thân tu vi đều thi triển bộc phát, chỉ một chiêu này giao thoa ở giữa, Thiên Cơ Tiên Sinh đã có thể đánh giá ra, con trai mình huyết hà kiếm đạo tu vi, tuyệt không phải học trộm hoặc là bằng chi, mà là chính tông nhất huyết hà lịch truyền. Thậm chí, có thể là huyết hà lão tổ huyết thương khung tự mình truyền thụ. Hồng Trần Thập Kiệt bên trong, thiên hà một mạch có tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu mà huyết hà một mạch không người nhập vi. Thế nhân đều nói, thời thế hiện nay, huyết hà một mạch thế hệ tuổi trẻ, bị thẩm thiên chiêu một người ép xuống. Nhưng hiện tại xem ra, cùng thẩm thiên chiêu đồng liệt hồng trần Thập Kiệt chỉ những thiên, có lẽ mới là huyết hà cất giấu tấm kia bài. Người kiếm ý tinh thuần, không phải huyết hạo nhiên như vậy dị số, muốn luyện thành tình trạng như thế huyết hà chi kiếm, nhất định phải thường sinh chi huyết mới có thể dưỡng thành Ngươi đến tụt cùng Thiên Cơ Tiên Sinh quay đầu nhìn hàm hằm Trình Nghĩa Thiên. Đối phương theo Sở Hoàng Hạo Võ, lưu đồ tiên thiên cùng, thậm chí muốn giết hắn cái này cha ruột, Thiên Cơ Tiên Sinh cũng còn có thể nhẫn mại. Nhưng đối phương trầm luân huyết hà ma đạo thì thật chọc giận tới hắn. Sở Hoàng bỏ đa xuống giếng, thừa dịp Tây Tần đại đế qua đời lúc tập kích chính dương thành cùng Tây Tần hoàng triều, nhưng cũng vẫn chỉ là võ giả cùng võ giả ở giữa đọ sức, không liên quan đến thế tục bách tính. Có thể huyết hà một mạch truyền thừa tàn sát thương sinh, lại vì thiên cơ tiên sinh kiêng kỵ huy. Cái kia sợ không phải cùng lao kiếm tiên quan hệ thân mật, thiên cơ tiên sinh cùng huyết hà lao tổ ở giữa cũng không ít giao thủ. Giờ phút này giật mình chính ứng thiên tu tập huyết hà kiếm thuật, thiên cơ tiên sinh có như vậy một mấy mắt, thậm chí mơ hồ náo hại trong không. Chính ứng tiên thì thần sắc bình thản, lắc lắc chấn động đến cảm giác tê dại bàn tay, Hoàng Thúc Thu dưỡng dạy bảo với ta, chính là vì hôm nay, nhưng mà có mới nối cũ, tại giải quyết ngươi về sau, hắn tự nhiên cũng sẽ thuận thế giải quyết ta. Không nói đến bởi vì duyên cớ của ngươi giận cá chém tứt, nhưng chỉ vì chỉnh lòng nguyên bọn hắn, hắn cũng sẽ không lưu ta. Ta đương nhiên phải vì chính mình tìm mới chỗ dựa. Thiên cơ tiên sinh giờ phút này thần sắc tỉnh táo lại. Nhưng nhìn xem ánh mắt của con trai cũng thay đổi lạnh, vậy ngươi tìm huyết hà. Vừa rồi đổi một chiêu, ngay hẳn là cũng cảm nhận được, ta học huyết hà kiếm thuật, coi như có mấy phần thiên tư, khó được lẫn nhau lẫn nhau phù hợp với nhau, vậy cũng đừng bỏ lỡ. Chỉ những thiên thần sắc như thượng, người bên cạnh chết rồi. Ngày cuối cùng cái gì cũng không có làm, bây giờ lại vì người không liên hệ tức giận thành dạng này. Không phải chỉ có người ta mới có phụ mẫu vợ con, sẽ vì mất đi người bên cạnh mà bi thương phẫn nộ. Thiên cơ tiên sinh trầm chầm, chầm nói. Yên tâm, ta cái mạng này, vẫn là của mẹ con các ngươi Nói, hắn cất bước hướng trình ứng thiên đi đến. Nhưng một thân khí thế, cùng lúc trước so sánh, đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có lại không cô đơn đê mê, thậm chí so sánh mới cùng biệt đông lai còn có sở hoàng động thủ lúc. Còn muốn càng hung hiểm hơn dò người. Chí hứng tiên mỉm cười, ngài đây là dự định mang ta cùng lên đường, đi cùng ngũ thân một nhà ba người đoàn tụ. Người quanh Tây Tần, quanh Đông Chu đều không cần gấp, nhưng đầu này ma đạo là người tự chọn. Thiên Cơ Tiên Sinh chậm chậm thở ra một hơi, sau đó nhấc trưởng hướng Trình hứng tiên trở tới. Chí hứng tiên tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn song trưởng giao thoa ở giữa, đạo đạo kim quang liệt diễm hiện lên, sau đó giữa không trung bên trong hóa thành một bộ tử quang minh hoàng tạo thành tiên thiên bắt quái đồ. Tiên thiên bắt quái đồ vận chuyển ở giữa, quần quận huyết hà chạy xuôi, kiếm khí rết lạnh. Thiên cơ tiên sinh nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Con của mình, võ đạo nộ tính thiên phú chắc tuyệt, lại ẩn ẩn đem huy hoàng phổ cùng tiên thiên đại đạo tạng lực lượng ý cảnh hợp nhất. Đợi một thời gian, huyết hà một mạch kiếm ý, khả năng cũng sẽ bị hòa tan vào, cấu tứ lộc đáo, sang chế hoàn toàn thuộc về chính hắn khoáng thế tuyệt học. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian tương lai thành kiểu. Nhất thấp sẽ không thấp với hắn lướng tiên thiên cái này làm phụ thân thậm chí trò giỏi hơn thầy cũng chưa biết chừng nhưng cái này vui mừng cùng vui sướng lập tức liền bị buồn giận thay thế trước mắt nhi tử thiên tư càng cao thực lực càng mạnh liền là họa càng lợi hại tương lai khả năng trò giỏi hơn thầy thắng qua hắn người phụ thân này cũng có thể sẽ là cái càng hơn huyết hà lao tổ đại ma đầu vừa nghĩ đến đây thiên cơ tiên sinh tâm địa trở thành cứng ngắc thủ hạ lại không khoan dung nhưng vào lúc này một bên ngôi mổ mới đóỗ nhiên vơ ra Sau đó một bộ huyển chuyển thân ảnh, từ đó phiêu nhiên mà ra, một trưởng đánh về phía thiên cơ tiên sinh. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, mặt mũi quen thuộc, quen thuộc tiên thiên bắt quái đổ, thiên cơ tiên sinh không khỏi khẽ giật mình. Nhưng chính là cái này nao nao công phu, trước mặt hồng nhan, nháy mắt hóa thành bạch cốt. Ban đầu huyết nhục tối ra, đều hóa thành huyết thủy. Tiếp theo, biến thành hạo đảng huyết hạ, xuyên qua thiên cơ tiên sinh thân thể. chương 424, Trí tôn truyền nhân, nhưng vì công chứng Phát giác trình những thiên người mang huyết hà kiếm thuật một khắc này, thiên cơ tiên sinh trong lòng liền vang lên cảnh báo. Hôm nay định nhân, rất có thể có lúc trước tại chính Dương Thành vừa mới giao thủ qua huyết hà lao tổ. Đối phương từ chính Dương Thành rời đi về sau, cũng không có nhảo về phía Đông Chu hoặc thiên hà, mà là thẳng đi vào Nam Sở bên này, phục kích hắn ứng tiên thiên. Kia là đường kim hồng trần giới bên trong, ma đạo bên trong có thể xương trước ba nhân vật, thành danh đã ngoài ngàn năm, lâu năm nhất cự phách cứng giả. Trừ diệp thiên ma bên ngoài Hồng chấn bên trong chư cự đầu không có ai có thể ngăn chặn huyết hà lao tổ khí diễm, Thiên Hà lao kiếm tiên cùng đấu ngàn năm cũng không thể thắng được. Chính dương thành trên không giao thủ, Thiên Cơ tiên sinh liền biết, đối phương không phải Sở hoàng cùng Hát Thủy Tuyệt cùng cung chủ Lăng Thương có thể so sánh. Là Lấy tại ra tay chụp vào trình những thiên đồng thời, Thiên Cơ tiên sinh liền đang để phòng huyết hà lao tổ đột nhiên hiện thân. Kết nếu như đối phương thật xuất hiện, thế nhưng là hiện thân phương thức, lại làm cho Thiên Cơ tiên sinh trở tay không kịp. Khi phần mộ phá vỡ thời điểm, Thiên cơ tiên sinh đều không có phát giác huyết hà lao tổ tồn tại. Đối phương lợi dụng đặc thù nào đó phát môn, dấu giếm được cảm giác của hắn. Mà cái kia quen thuộc bóng hình sinh đẹp xuất hiện, thì để thiên cơ tiên sinh hoàn toàn ngạc nhiên. Trong nháy mắt đó, hắn thật cho rằng ngày xưa người yêu chưa chết, hận hắn hận tới cực điểm, một mực lửa qua hắn, liền đợi đến như bây giờ một cái tự tay giết hắn cơ hội. Đỉnh tiêm cao thủ tranh chấp, thường thường chỉ tranh ké một đường. Thiên cơ tiên sinh vốn là cùng người nháo cái lượng bại câu thường, Không còn ngày xưa trạng thái đỉnh phong, mà đối phương lại là tích xúc đã lâu toàn lực cảm sát. Loại tình huống này, Thiên Cơ Tiên Sinh còn có một nháy mắt tâm thần hoàng hốt, tự nhiên không có khả năng lại kịp thời ứng biến. Giờ phút này tập kích người của hắn, có thể không còn là võ thánh cảnh giới chi những thiên, mà là một cái hắn cường thịnh thời điểm đều phải toàn lực nên chiến cái thế la ma. Thiên Cơ Tiên Sinh vội vàng phía dưới, Tiên thiên bắt quái đồ đã ngưng tụ bảo vệ trước ngực. Nhưng khủng bố huyết hạ vẫn là phảng phất lợi kiếm đồng dạng, đâm xuyên thân thể Huyết hà bên trong, dâng lên một bóng người, chính là đương đại huyết hà lão tổ. Huyết hà một mạch đời thứ 9 trưởng môn, máu nhộm thương khung huyết thương khung. Cái này thành danh siêu ngàn năm, bây giờ hồng trần bên trong đối phận già nhất cự đầu một trong, vẻ ngoài tuổi tắc cùng thiên cơ tiên sinh tương tự, đều là 4, 50 năm tuổi, giờ phút này lặng lặng nhìn xem thiên cơ tiên sinh. Thiên cơ tiên sinh trước ngực cùng phía sau, đồng thời xuất hiện tứ tượng đồ hình, trước sau cùng một chỗ, đem cái kia xuyên qua thân thể của hắn hu ánh mắt nhìn về phía huyết hà phía trên bộ bạch cốt kia, liền gặp Trình Nhướng Thiên thân hình phiêu thối, giữa không trung đem bạch cốt tiếp được, sau đó một lần nữa đưa vào vỡ ra trong phần mộ, sau đó đem vùi lấp. Thiên Cơ Tiên Sinh nhìn xem Trình Nhướng Thiên, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ thất vọng. Không phải là vì đối phương liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ giết cha, mà là bởi vì, trước mắt phần mộ không phải giả mộ phần. Bộ bạch cốt kia, thật là hắn ngày xưa người yêu, cũng chính là Trình Nhướng Thiên thân mẹ ruột, ngày xưa Tiên Thiên Cung đệ tử Hà Ninh Di Quốc Chỉ những tiên phất phất tay, bốn đất tự động khép lại, phần mộ rực rỡ hẳn lên. Nên đón tiên cơ tiên sinh ánh mắt, hắn mỉm cười, nghĩ đến mâu thân rất tình nguyện tự tay đưa ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa người xuống địa ngục. Thiên cơ tiên sinh không nói gì, hít sâu một hơi, liên tục lọt vào biệt đông lai cùng huyết hà lao tổ trọng thương, sắc mặt hắn nhợt nhạt sau khi, càng ẩn ẩn hiện hiện tầng một hắc khí. Xuyên qua thân thể vết thương khổng lồ, càng là khó mà khép lại, từ đầu đến cuối đang không ngừng quần quần chảy máu. Nhưng ánh mắt của hắn giờ phút này triệt để tỉnh táo lại. Trừ trước mặt trình ứng thiên cùng huyết hà lao tổ, thiên cơ tiên sinh có thể cảm giác được có người khác từ phía sau tới gần. Không cần quay đầu lại nhìn, hắn cũng biết, kia là sở hoàng trình huy. Sở hoàng lặng lặng đứng tại thiên cơ tiên sinh phía sau, mặt không biểu tình. Thiên cơ tiên sinh không có quay đầu, chỉ lặng lặng nhìn xem trình ứng thiên cùng huyết hà lao tổ. Sau khi khôi phục tỉnh táo, lúc trước rất nhiều hoang mang cũng phần lớn có đáp án. Đối phương mượn nhờ Hà Ninh Di cốt làm che giấu mai phủ cảm toán, thậm chí huyết nục diễn hóa, biến thành Hà Ninh khi còn sống bộ dáng, để hắn bị thiệt lớn. Nhưng với tư cách hồng trần giới bên trong tiên thiên đại đạo tạng thực lực tu vi cao nhất người, cho dù có thương tích trong người, cũng không cho tới nhận sai năm đó người yêu. Đối phương có thể bắt chước giống như lúc, nguyên nhân cần phải tại với, trừ Hà Ninh Di cốt bên ngoài, còn có Trình Nghĩang Thiên cung cấp một chút tâm huyết tinh hoa, dung nhập cái kia cốt nục bên trong. Một mạch tương thừa huyết ảnh hưởng quá nhiều dưới, mới khiến cho Thiên Cơ Tiên Sinh nhất thời ở giữa thiếu giám sát lật ra thuyền, cung cấp tâm huyết tinh hoa cho hắn, ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì không? Thiên Cơ Tiên Sinh giờ phút này nhìn về phía Trình Ngư Thiên, thần sắc bình thản tỉnh táo. Trình Ngư Thiên mỉm cười nói, ta tử không có ý định phản bội sư môn, sẽ có hậu quả gì không? Huyết Hà lao tổ đồng dạng mỉm cười, đứng vậy a, sẽ có hậu quả gì không? Thiên Cơ Tiên Sinh gật gật đầu, không nói nữa, ánh mắt cũng không nhìn nữa Trình Ngư Thiên, mà là nhìn chằm chằm Hà lão tổ. Nếu như chỉ là trình những thiên một chút tâm huyết trợ rút, thiên cơ tiên sinh vẫn không cho tới ăn như thế lớn thiệt ngầm, kém chút bị huyết hà lao tổ một kiếm âm chết. Cho dù có hà ninh di cốt che giấu, để thiên cơ tiên sinh nhất thời ở giữa không thể nhận ra cảm giác là huyết hà lao tổ, nhưng ở động thủ trước đó, thiên cơ chào tiên sinh liền sẽ phát hiện trong phần mộ có dị dạng. Đối phương còn có thủ đoạn khác, ảnh hưởng phán đoán của hắn. Là cái gì? Hắn trong lúc suy tư, trước mặt huyết hà lao tổ, lại lần nữa động lăng lệ kiếm Quang hóa thành quần quẫn huyết hà, lại chém thiên cơ tiên sinh. Thiên cơ tiên sinh bình tĩnh ứng chiến. Bất quá hắn giờ phút này trọng thương kiệt sức chi thần, thực sự khó mà địch qua thần hoàn khí tốt huyết hà lao tổ. Ma Sơ Hoàng cũng tại lúc này xuất thủ, kim quang liệt diễm ngưng kết thành kim long, từ phía sau nhào về phía thiên cơ tiên sinh. Thiên cơ tiên sinh đem tứ tượng đồ triển khai, toàn lực cùng địch quần nhau. Hắn cũng không lấy mặt trời thủ chính tịch tà đối kháng âm tà huyết hà, cũng không lấy thái âm chí âm chí hàn áp chế hừng quang minh hoàng. Từ bỏ cùng đối thủ điều mạng ngược lại lấy thiếu âm giao đấu huyết hạ, thiếu dương giao đấu Quang Minh Hoàng quay vòng song phương lực lượng mượn cho mình dùng giảm bất tự thân áp lực bất quá hai cái đối thủ thực lực đều cực mạnh thiên cơ tiên sinh cũng ít có chu toàn chỗ trống tự thân trọng thương tình Hồ giới hắn muốn đổi đối phương đồng quy vô tận đều không có súng túc nắm chắc nhưng thiên cơ tiên sinh một thân thực lực tu vi quả thực tinh Diệu vòng trời phía trên bên trong chiến trường giả thoáng một thương về sau để qua hai cái đối thủ ra công Mục tiêu trực chỉ mặt đất núi rừng bên trong Trình Dĩnh Thiên. Huyết Hà lao tổ cùng Sở Hoàng công kích lập tức rơi xuống. Nhưng Thiên Cơ Tiên Sinh công kích Trình Dĩnh Thiên động tác vẫn là giả thoáng. Giờ phút này hắn đem ảnh hưởng tự thân tâm tình tiêu cực khu trục với bên ngoài, ngược lại tỉnh táo xử lý trước mắt chiến cuộc. Thiếu Dương quay vòng Sở Hoàng Quang Minh hoàng lực lượng, giờ khác này bỗng nhiên hóa thành mặt trời, toàn lực phản kích Huyết Hà lao tổ. Huyết Hà lao tổ trải qua đâu chỉ bắt chiến, cuồn cuộn huyết hà một quyển, đem Thiên Cơ Tiên Sinh phản kích giữ được không nói. Càng vừa đập vừa cảo một lần nữa đoạt lại chủ động công kích tình thế. Có thể ngay trong nháy mắt này, thiên cơ tiên sinh có phát hiện mới. Huyết hà lao tổ trên thân, dường như hổ có cái nào đó bảo vật, phía trên thiên hà kiếm khí bừng bừng phân chấn. Người làm sao sẽ có thiên hà kiếm khí? Thiên cơ tiên sinh trong lòng giật mình. Đối phương lúc trước cần tàng, gần như thế cự ly dưới, hắn không thể sớm phát giác, giờ khác này rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Món kia thiên hà chi bảo, cùng huyết hà lao tổ kiếm ý tương hô xúc phạm ngược lại trừ khử. Huyết Hà phát nguyên tự thiên hà, Hồng Trần đều biết. Nhưng nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, sớm đã là hai loại tồn tại. Huyết Hà tổ tiên sớm không có thiên hà bảo vật lưu truyền, Huyết Hà trên dưới bao quát Huyết Hà lao tổ ở bên trong, cũng không có khả năng luyện chế thiên hà bảo vật. Vậy bây giờ, Huyết Hà lao tổ đến tuột cùng là thủ đoạn gì? Thiên Cơ tiên sinh sợ hai má kinh. Trong đầu hắn nháy mắt hiện lên rất nhiều suy đoán. Nhưng nhất thời ở giữa dung không được hắn tiếp tục suy nghĩ. Huyết hà lao tổ có chút những mảy, tựa hồ phát giác thiên cơ tiên sinh động tĩnh. Lao ma đầu trên mặt giống như cười mà không phải cười, không nói thêm gì, chỉ là gấp rút cùng sở hoàng cùng một chỗ công hướng thiên cơ tiên sinh. Thiên cơ tiên sinh thu liễm vân loạn tâm tư, lần nữa khôi phục tỉnh táo, nhưng ý nghĩ trong lòng đã biến. hắn vốn đang tìm kiếm cùng đối thủ đồng quy vu tận cơ hội. Hiện tại thì biến thành phá vây bỏ chạy. Thiên hà bên trong, có vấn đề. Cấp độ này bảo vật. Không phải thiên hà bên trong tùy tiện ai liền có thể luyện chế. Hắn tin được lao kiếm tiên là người, nhưng là thiên hà bên trong những người khác đâu. Tâm niệm biến động, thiên cơ tiên sinh trên mặt bất động thanh sắc, tỉnh táo tìm kiếm cơ hội. Hắn lúc này liều mạng tư thái, bổ nhào sở hoàng. Không chỉ là bởi vì sở hoàng thực lực yếu với huyết hà lao tổ, càng bởi vì hai cái đối thủ bên trong, sở hoàng khẳng định là càng tiếp mạng cái kia. Nói cho đúng đến, sở hoàng liền thụ thương đều muốn hết sức tránh. Nếu không chờ bọn hắn thật giết thiên cơ tiên sinh về sau, huyết hà lao tổ sợ là sẽ phải lập tức trở mặt, đem trước một khắc người minh hữu này cùng nhau xử lý, đưa huynh đệ hai người cùng lên đường. Thiên cơ tiên sinh liều mạng lại chịu huyết hà lao tổ một kiếm, thêm mới thương thế đồng thời, nhưng cũng mượn đến đối phương bộ phận lực lượng, lấy đồng quy vu tận chi thế, vọt mạnh hướng sở hoàng. Sở hoàng quả nhiên thay đổi lúc trước lăng lệ tình thế, nẹ tránh thiên cơ tiên sinh phong mang. Kết quả thiên cơ tiên sinh lần nữa giả thoáng một thường Đột nhiên sửa lại lúc trước ngoan cường bộ dáng, thân hình lóe lên, ở trong hư không xa xa bỏ chạy. Một cái mắt, Thiên Cơ Tiên Sinh bộ phát chính mình toàn lực, tiên thiên tứ tượng đồ ở trong hư không nổ tung, cả người giống như là không nhìn không gian cự ly đồng dạng, nháy mắt biến mất. Sở Hoàng đuổi không kịp, chỉ được dừng bước. Huyết Hà lao tổ thì nhìn về phía Trình Dĩnh Thiên. "Sư tôn xin yên tâm, tin ta đưa ra ngoài cũng không có vấn đề." Trình Dĩnh Thiên gật đầu, nhìn qua Thiên Cơ Tiên Sinh biến mất bầu trời, hắn mạng đã tuyệt. Thiên Cơ Tiên Sinh bỏ chạy, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh ngưng trệ, giống như là hình thành vô hình hàng rào, ngăn cản hắn Na Ji phi độn đường đi. Thủ đoạn này, hắn cũng không xa lạ gì. Cổ thân giáo, thần võ ma quyền, hoàng thiên, thậm chí đối phương xuất hiện, cũng hoàn toàn vượt quá hắn lần trước. Mặc dù hắn rất hy vọng đối phương vĩnh viễn không xuất hiện. Thiên Cơ Tiên Sinh thân hình giữa không trung bên trong dừng lại. Lúc trước hắn trọng thương phía dưới, sắc mặt trắng bên trong phiến hắc, giờ phút này lại biến thành không khỏe mạnh đỏ thắm. Phía trước chân trời, giữa không trung hào quang màu vàng sầm loại lên, hiện ra một cái trung niên nho sinh bộ dáng nam tử. Chính là hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, tái thế thần ma Giang Ý. Giang Ý cười ôn hòa lấy, ứng tiên sinh, lại gặp mặt. Lúc trước chính dương thành bên trên, thiên cơ tiên sinh đuổi tới tương trợ lao kiếm tiên, quát lớn Giang Ý. Đông chu nữ hoàng đến về sau, càng là cùng một chỗ liên thủ đem huyết hà lao tổ, Giang Ý, sở hoàng cùng một chỗ đuổi đi. Đáng tiếc thật chính trả lời một câu chuyện xưa Phong thủy luân chuyển. Lúc đó ba cái đối thủ, rời đi tây tần về sau, tất cả đều ngựa không dừng vó, tề tụ nam sở, cũng cuối cùng muốn bị mất hắn ứng tiên thiên tính mạng. Giang ý, sở hoàng xuất thủ, thiên cơ tiên sinh ít nhiều có chút dự cảm, nhưng tính xuất chỉ những thiên cùng huyết hà lao tổ quan hệ, bây giờ nói cái gì đều quá mượn Mặc dù sông ra huyết hà lão tổ cùng sở hoàng vây quanh, nhưng hắn thương thế tiến một bước tăng thêm, lại sông không qua giang ý cái này một quan. Bất quá thiên cơ tiên sinh giờ phút này tâm bình khí hòa cũng không quấn bách cảm giác. Nghe Vân lão đề cập, Chí Tôn cuối cùng xuất quan, còn chính thức thu một tên chuyên nhân, tên là Trần Lặc Dương, trước mắt ngay tại Cổ Thần giáo. Hắn bình tĩnh hỏi, không biết có thể gặp một lần. Giang Ý ngữ khí như gió xuân hiu hiu, không mang chút nào sát khí, nếu như Chí Tôn muốn can thiệp, ứng Tiên Sinh ngươi hôm nay chắc chắn sẽ không có việc gì, nếu như Chí Tôn vô ý nhúng tay, ứng Tiên Sinh vẫn là không muốn đi quấy rầy lão nhân ra ông ta tương đối tốt. Thiên Cơ Tiên Sinh nói, ngươi hiểu nhầm. Ta tự biết hôm nay khí số đã hết, cũng không coi ôm sống sót hy vọng, chỉ là dự định làm cái giao dịch. Trần Lạc Dương chính là trí tôn truyền nhân, ta muốn mời hắn làm công chứng. chương 425, Cải Thiên Hoán Địa Kích Thứ Nhất Giang Ý nhìn lên trước mặt Thiên Cơ Tiên Sinh, thần sắc nghiền ấm, giao dịch. Ta hy vọng các ngươi cổ thần giáo có thể giúp ta đưa tin cho Thiên Hà Vân Lão. Thiên Cơ Tiên Sinh nói ra, để báo đáp lại, ta cũng có một cái tin tức liên quan tới cổ thần giáo cho ngươi. Giang Ý nhìn chăm chú thiên cơ tiên sinh, thiên cơ tiên sinh bình tĩnh cùng đối mặt. Sau một lúc lâu, Giang Ý mỉm cười nói, đi theo ta. Thiên cơ tiên sinh bình tĩnh cùng sau lưng Giang Ý. Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó từ đó lấy ra một viên thuốc cán vào. Sắc mặt cái kia không bình thường đỏ thám, dần dần biến mất, biến thành một mảnh nhập nhạt. Động tác của đối phương, Giang Ý đều nhìn ở trong mắt. Hắn không có ngăn cản. Thiên cơ tiên sinh cũng không phải là đang mượn miệng kéo dài thời gian. Vốn là bị biệt đông lai kích thương tình hùng dưới, yếu hại lại chịu huyết hà lao tổ hai kiếm. Vì từ huyết hà lão tổ cùng sở hoàng vây công hạ pha vây, cưỡng ép lực buộc phát lượng, sau đó thương thế tiến một bước tăng thêm. Trước mắt thương thế chi trọng, hoàn toàn không phải cái này ngắn phút chốc có thể khôi phục, ăn vào linh đan rượu dược cũng chỉ là tạm thời ổn định thương thế, không cho tới tiếp tục chuyển biến xấu. Thiên cơ tiên sinh theo giang ý cùng đi đến một mảnh dây núi ở giữa, sau đó liền là dừng lại. Vị trí địa phương Vẫn là nam sở địa giới. Cự Ly mới đại chiến tri địa cũng không rất xa. Trần Lạc Dương thu không ngày thạch, xuất hiện tại hai người trước mặt. Vừa thấy mặt, Giang Ý đầu tiên mở miệng nói ra, mặc dù đối địch, nhưng ứng tiên sinh ngươi một đời nhân kiệt, có cái gì chưa hết tâm nguyện liền nói đi, chỉ cần ta đủ khả năng, đều sẽ vì ngươi làm được, Lạc Dương nhưng vì chứng kiến. Dù chính ma khác đường, nhưng nhất định phải nói, các hạ khí độ tốt. Thiên cơ tiên sinh nói, bất quá, lời ta từng nói sẽ không thu hồi sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát Thiên Cơ Tiên Sinh tình trạng, nghe vậy đầu đi lòng vòng, đại khái đoán được là thế nào cái tình huống. Xem ra, Song Phương đạt thành một trận giao dịch. Chính mình xứng là chứng kiến, nói rõ Thiên Cơ Tiên Sinh biết hắn cùng cái gọi là Ma Tôn quan hệ. Thiên Cơ Tiên Sinh, kính đã lâu. Trần Lạc Dương thu liễm tâm tư. Đối với Trần Tiểu Hữu đại danh của ngươi, ta mới nghe không lâu, lại đến đời sau cũng chưa chắc sẽ quên. Thiên Cơ Tiên Sinh sắc mặt trắng bệch, Nhưng thần sắc bình hòa cười cười, nếu không là người, còn ta ứng thiên hôm nay sợ là giết không được ta, chỉ có thương tiếc mà về. Giang ý có lẽ vẫn sẽ đến, nhưng nếu như không phải Trần Lạc Dương, trước đó liền không có biệt đông lai. Không có trước cùng biệt đông lai liều cái lưỡng bại câu thương tình hôn giới, huyết hà lao tổ cái kia phục kích một kiếm chưa hẳn có thể thành công. Cho dù thành công, hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Là thiên cơ tiên sinh chính ngài cho cơ hội cho tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, nếu có tuyển, Chúng ta càng muốn mục tiêu là sở Hoàng Chính Huy. Giang Ý ở một bên mỉm cười. Trước đó đạt được Trần Lạc Dương đưa tin, hán tử chính Dương thành rời đi, liền một đường thẳng đến Nam Sở. Một phong nhìn như không đầu không đôi tin, rơi vào tay cổ thần giáo, ghi rõ hôm nay địa điểm cùng đại khái tình huống. Trần Lạc Dương chỉ nhìn lít mắt, liền đánh giá ra gửi người đáng tin là chỉ những thiên. Cộng đồng tham dự tiên thiên cùng biến giữa hai người, sinh ra một loại ăn ý. Giang Ý cùng Trần Lạc Dương trong bóng tối chạy tới nơi này Quả nhiên đợi đến trận này vỡ kịch. Trần Lạc Dương cũng có thể bình tĩnh giải thích chính mình làm thế nào biết trình ứng thiên hạ lạc. Hán Phương mới nói cũng là lời thật. Hiểu rõ đến thiên cơ tiên sinh cùng tiên thiên cung tiền nhiệm cung chủ Sơn tĩnh bằng mặt không bằng lòng, ân oán nan giải chân thực quan hệ về sau. Chuyến này tới, mục tiêu liền không nhất định nhất định phải là thiên cơ tiên sinh. Mấu chốt là nhất kích tất sát cơ hội. Hoặc là nói, xem ai cho cơ hội. Hôm nay, chú định có cự đầu cường giả phải bỏ m Cái kia chiếc thuyền lớn trước rỉ nước, cái kia chiếc liền cuối cùng đám chìm. Nếu có tuyển, xử lý Sở Hoàng Chính Huy, đối với cổ thần giáo đến nói có lợi nhất. Đáng tiếc Sở Hoàng một mực rất cẩn thận, hành tung đều không dễ dàng để loạn, cùng Thiên Cơ Tiên Sinh giao thủ cũng là chưa lo thắng trước lo bại. Đề Phòng Huệ Hà lão tổ đồng thời, hắn không phải là không tại đề phòng Giang Ý cùng biệt Đông Lai, mà Thiên Cơ Tiên Sinh thì từng bước một bước vào cả bẫy. Một cái vì hắn bệnh nhiều năm cả bẫy. Tiên Thiên cung biến Bất quả là vì đẩy ra cái này cánh cửa lớn mà thôi. Tại thiên cơ tiên sinh quả thật vào cửa một khắc này, kết cục cũng đã chú định. Đương nhiên, đối với Trần Lạc Dương đến nói, là thiên cơ tiên sinh vẫn là sở hoàng phân biệt không lớn. Trọng yếu chính là, trong đầu hắn bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương, sẽ nên đón trước nay chưa từng có tăng trưởng. Mà cổ thần giáo cũng đem trừ bỏ một cái cường địch. Lại có chính Dương Thành bên trên loại tình huống kia, thiếu một cái vướng bận người. Sau đó Cung thuận tiện của Thần giáo có ý đổ với Tiên thiên cung. "Sẽ có hôm nay là ta gieo gió gật báo, chính ta không có gì to to chỉ là đau lòng hướng tiên, hắn hôm nay ngộ nhập lạc lối, trách nhiệm rất lớn tại ta." Thiên Cơ Tiên Sinh bình tĩnh nói. Hắn nhẹ nhàng lắp đầu, sau đó nhìn về phía Giang Ý, "Ta nghĩ nhờ các hạ thay ta chuyển tin cho Thiên hạ, nói rõ với Vân lão hai chuyện. Một, con ta chỉ hứng nghiến, trừ thân kiêm ta Tiên Tiên đại đạo tạng Chuyển thừa cùng nam sở hoàng thất uy hoàng phủ bên ngoài." Vẫn là huyết hà lao tổ đệ tử đích chuyển, huyết hà kiếm y tinh thuần vô cùng. Thiên cơ tiên sinh sơ qua rừng một chút về sau, tiếp tục nói ra. Có thể có như vậy tạo nghệ huyết hà kiếm đạo, dưới kiếm nhân mạng, sợ là khó mà tính toán, hán. Là huyết hà một đời mới chân chính truyền nhân, cùng cảnh rơi dưới, không xuất kỳ hữu giả. Giang ý gật đầu. Không cần trần lạc dương nhiều lời, chỉ nhìn huyết hà lao tổ hôm nay xuất hiện phục kích thiên cơ tiên sinh, cùng trình những thiên quan hệ liền tuyệt đối không cạn thứ hai Huyết thương khung trên tay, có một kiện thiên hà kiếm khí, cực kỳ tinh xảo chính tông, tất vì thiên hà đích chuyển chỗ tế luyện, mà lại, tế luyện cái này kiếm khí người tuyệt không phải bình thường, không phải bình thường võ thanh có thể làm được. Thiên cơ tiên sinh thở ra một hơi thật dài, chính là thiên hà túc lão Trần Lạc Dương đột nhiên lên tiếng, cũng có thể là là vân lão tiền bối. Ta tin được vân láo làm người. Thiên cơ tiên sinh nói, nếu như ta thật lần nữa nhìn nhầm, vân láo trước mắt trọng thương. Nhị vị cũng không cần phải lo lắng ra hại diệt khẩu vấn đề. Giang Ý gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, sẽ thứ nhất thời gian đem hai chuyện này, ở trước mặt chuyển cáo vân láo bản nhân. Thiên cơ tiên sinh ý đồ để láo kiếm tiên đề phòng huyết hà, thanh tra thiên hà nội bộ, đưa tin khẳng định phải rằng có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nếu không không có ý nghĩa có thể nói. Giang Ý đã đáp ứng hắn, liền sẽ không ở phương diện này lại cầm bóp hoặc là chơi văn chữ trò chơi. Trần Lạc Dương thì nói ra, nhận được tiên sinh tín nhiệm ta nguyện làm công chứng. Ta ơn nhị vị. Thiên Cơ Tiên Sinh nhìn về phía Giang Ý, tiếp tục nói ra, để báo đáp lại, ta cũng đưa ngươi một tin tức, trước đó ngươi bế quan thời điểm, ngươi cổ thần giáo Trịnh Trì từng tìm kiếm hỏi thăm với ta. Giang Ý bất động thanh sắc, Trịnh sư huynh người giả tâm không giả a. Trần Lạc Dương ở bên cạnh lặng lặng nghe. Lạc Nhật Vương Trịnh Trì, cổ thần giáo có thể đếm được trên đầu ngón tay Túc lão, năm đó từng theo Giang Ý cạnh tranh giáo chủ chi vị. Trịnh Trì bây giờ tôn hiệu Lạc Nhật Vương, Chính là hắn cạnh tranh giáo chủ chi vị thất bại, tại Giang Ý leo lên giáo chủ chi vị sau đổi. Đã từng, hắn cùng Giang Ý tịnh xưng tại thế, là lúc ấy thời đại kia cổ thần giáo xuất sắc nhất chuyển nhân. Thường nói bầu trời không có hai mặt trời, mà tại thời đại kia, cổ thần giáo bên trong lưu chuyển trời có hai mặt trời, song dương tranh nhau phát sáng thuyết pháp, chỉ chính là Giang Ý cùng Chính chỉ Về sau Giang Ý thắng được, Chính Trì thì bỗng nhiên điệu thấp, thâm cư không ra ngoài, ảnh hoàng, lạc nhật vương mấy cái danh hiệu lan truyền nhanh chóng Bây giờ trịnh trưởng lão, ở trong giáo bê quan lâu dài tiềm tu, hỏi ít hơn trong giáo sự vụ. Chỉ có giáo chủ giang ý tự mình hạ lệnh, hoặc là giang ý bế quan, chứ trưởng lão cùng chứ thủ tọa tạo thành thần ma liên hội lúc, trịnh chỉ, chỉ mới có thể rời núi. Thời gian sơ qua lớn, Trần Lạc Dương giờ phút này cũng đã biết vì cái gì luyện bộ nhất thân là Hồng Trần Thập Kiệt một trong cổ thân giáo thế hệ này nhân tài mới nổi bên trong người mạnh nhất, lại quanh năm tại thần ma cung nhàng rồi. Nàng chính là trịnh chỉ, chỉ một mạch chuyên nhân cho nên mới hơi có xấu hổ. Bất quá Trần Lạc Dương xử lý Lâm Nham, giúp nàng một tay. Nàng cùng một cái khác thần mà cung bên trong nhàn rỗi vô Thánh hùng ưu, ai càng thích hợp bổ sung Chu Tức Điện vị trí thủ tọa, hiện tại trong giáo không cần lại tranh luận. Thanh Long Điện cùng Chu Tức Điện vừa vặn một bên một cái. Luyện bộ nhất trực tiếp bổ đối ngoại Thanh Long Điện. Nhưng hiện tại xem ra, chính trị tâm tư tựa hồ cũng không ổn định. Đương nhiên, Thiên Cơ Tiên Sinh lời nói không nhất định chính là chân tướng. Nhưng quan sát là người Nói chuyện có độ tin cậy quả thực không thấp. Nhưng mà, thiên cơ tiên sinh lời kế tiếp, mới càng thêm long trời lở đất. Ngoài ra, trịnh trì rất có thể tu thành các ngươi cổ thần giáo thần võ ma quyền bên trong một thức nữ hoa. Thiên cơ tiên sinh nói, ta không có thực sự được gặp nữ hoa, nhưng quan sát ra quyển cùng nghe đồn giống hệ. Thần võ ma quyền mạnh nhất ba thức một trong, còn tại Hoàng Thiên, Thiếu Hạo thần nông phía trên nữ hoa. Khác biệt với thần nông, nữ hoa từng tại hồng trần giới cổ thần giáo trong lịch sử phụ dung sớm nở tối tàn nhưng mà lại lại bị đứt đoạn truyền thừa, để cổ thần giáo bên ngoài người cũng vì đó tiếc hận.